tại địa ngục tạp binh ngao ngoe muốn động gào thét nhào về phía nàng tại ng la liều lĩnh chạy vội hướng cao ốc biên giới ý đồ cứu vãn đã chết đi sinh đôi muội muội một đạo không thể kháng cự lực lượng kinh khủng chăm chú bóp chặt cổ của nàng dùng sức kéo về phía sau túm trong thoáng chốc nàng lại về tới ỷ xạ bèn phòng bệnh thậm chí có lệ vẫn duy trì dùng trùy thủ đâm xuyên nàng trái tim động tác lại chẳng biết tại sao trùy thủ đã biến mất không thấy gì nữa không đợi nàng mở miệng nói chuyện linh hồn xuất hiếu đi địa ngục du đãng một vòng mang tới di chứng làm nàng không nhịn được buồn nôn buồn nôn quỳ d ạ p xuống đất bắt đầu điên cuồng nôn khan có lệ thu hồi tay phải dừng bước lại để tránh đụng đổ a n g e l a địa ngục cùng hiện thực thời gian trôi qua khác biệt nếu như nói thế giới hiện thực thời gian là một cái trào lên hướng về phía trước dòng sông địa ngục thời gian liền là một đoàn dinh dính n h ự a đường a n g e l a tại địa ngục dừng lại một phút đồng hồ thế giới hiện thực thời gian cơ hồ đỉnh chỉ không động lúc này cồn s t a n g u y ề n điện thoại đột nhiên vang lên mở ra đời cũ sửa chữa kết nối b vệ hệ ản biệt danh thế nào điện thoại bên kia truyền đến thanh âm có chút run rẩy lộ ra phi thường bất an lắp bắp nói ây j o n ta biết ngươi một mực không có tín ngưỡng nhưng chúng ta những người này lời con chưa dứt cho chuyện bị một loại nào đó siêu sức mạnh tự nhiên ngang ngược đánh gãy đáng chết cồn s t a n g u y ề n khép lại điện thoại sửa chữa giọng nói hấp tấp nói có lệ bệ hệ ạn gặp một chút phiền thoái ta đến lập tức đi tới một chuyến enzy la chật vật đứng lên c a o mày nói bệ hệ ạn bằng hữu của ngươi không có đạt được đáp lại đối phương đã đóng sập cửa rời đi nữ cảnh sát dò xét cùng có lệ nhìn nhau vội vàng đuổi theo ra đi trên đường enzy la tại trần xe treo lên đèn báo hiệu một đường b á o táp rốt cục trở lại vị rôn cồn s t a n g g n u y i n q u a y người đối mặt ngồi ở hàng sau có lệ bắt đầu miệng phun hương thơm n g ư ơ i cái này cầu nương dưỡng c o n kiếp ngươi đã sớm biết đây hết thể sẽ phát sinh đúng không có l ẽ mặt không hề cảm xúc ngươi không muốn lên thiên đường c ú t mẹ mày đi thiên đường ngươi quả thực cùng ga bơ di en cái kia hôn huyết tạp t r ủ n g giống nhau như lúc lại là cũ hy sinh kính dâng cất chó ta giúp bọn hắn đem nhiều như vậy địa ngục cặn bã đưa trở về mà lại một mực nỗ lực duy trì lấy cho má của bọn họ cân bằng phút tức hồn hển xuống dùng sức nện một q u y ề n cửa xe c h ô ngồi cạnh tài xế cồn star nguyên hiện tại chỉ muốn hung hăng đánh một trận ngồi ở hàng sau tên hôn đảng kia enzy NG la ngược lại càng phát không hiểu nghi ngờ nói hai người các ngươi đến tột cùng tại lăn tăn cái gì còn có đây là xe của ta đập bể ngươi bỏ tiền đi sửa có lẽ nhìn chằm chằm rôn con mắt thanh âm khuyết thiếu tình cảm ba động nói ta và ngươi mệnh liền cùng một chỗ rôn mà lại bởi vì là một kẻ c ậ n bã không hiểu thấu đi địa ngục định cư ta không thể nào tiếp thu được Còn sau tàng y lấy ề n túi một t điều đầu ra hai u sâu ố c cạn Lúc nào ngươi thích khít khinh hơi, thường một ngươi nói, nào đóng bã. v cha vai đỡ đầu liệp trò, mươi a nhân. Nếu n h bệ hệ ản chết rồi, mệnh chết hắn ản đến coi là tại trên n của coi của tại rồi, đầu là g ư Lao hình. Sau hình. phút bệ hệ ạn làm việc sừng may hôm nay không là ngày nghỉ nhưng trong nhà xưởng cổ quái không có bất kỳ ai ba người một đường chạy vội xuyên qua phòng ăn cùng nhân viên phòng nghỉ xông vào xưởng ồn ào máy móc tiếng oanh minh nháy mắt che lại hết t h ể tạ tâm tấm sắt trải mặt đất cuối cùng một cái ngửa mặt dựa vào ghế người toàn thân trên dưới bỏ đầy con ruồi nếu như không phải thân thể của hắn còn tại c o r ú m đã cùng người chết không khác trên thế giới này không phải tất cả mọi người cùng c ổ n staguyn hoặc là có lệ đồng dạng điều tra đồng thời đối kháng hắc á m thế giới có thể toàn thân trở ra nhất là cùng c ổ n staguyn lẫn nhau xưng bằng hữu mà lại tham dự vào vụ án điều tra quá trình bên trong Phút. Cổn Stang chạy tới cởi quần áo ra xua tan con ruồi e n z i la là làm ộ t tên thám tử cũng bị cảnh tượng trước mắt dọa cho phát sợ một người sống sờ sờ bao phủ tại con ruồi xếp chồng bên trong thân thể còn tại không cầm được c o rúm loại này hình tượng bất cứ lúc nào nhìn đều h ạ i đến hoảng có lẽ đi qua nắm tay khoác lên bệ hệ ản trên cổ cảm giác được còn có mạch đập nói với cồn stanguin n g y đẩy ra miệng của hắn cái gì không muốn hắn chết liền lập tức đẩy ra miệng của hắn c ổ n stagn do dự một chút dùng sức nặn ra bệ hệ ạn miệng sau đó một đại đoàn con ruồi lít nha lít nhít bay ra vòm miệng của hắn trang diện buồn nôn đến cực điểm bán ra phi hồng nữ hoàng có lẽ dùng sức cắt cổ tay của mình tùy ý hỗn hợp danh sách lực lượng máu tươi nhỏ xuống tại bệ hệ ạn miệng bên trong lưu mặt múi tràn đầy đều là kích hoạt đ ổ sát bí thuật tinh h ồ n g chi hỏa cấp tốc đốt lên thuần túy hắc ám lực lượng tạo thành con ruồi tại huyết diễm đốt cháy xuống phát ra cực độ quỷ dị uyển như nhân loại đứa bé thống khổ thét lên đang cuộn trào mánh liệt hỏa diễm bên trong hóa thành đầy trời cho tàn lúc này che miệng lại mắt thấy hết thẻ a n g e l a đột ngột phảng phất tiếp thụ lấy kỳ quái nào đó hấp dẫn ánh mắt dần dần hướng phía dưới dần dần trở nên ngốc trệ xuất thần lui lại hai bước xoay người tại tấm sắt trong khe hở chậm rãi lấy ra một viên kỳ quái tiền su một viên cồn star nguyên cùng có lệ hết sức quen thuộc tiền su khi con người ta căng thẳng thì nên đọc truyện hài hước vô sỉ chương 451, cuối cùng màn dục vọng lựa chọn đây là cái gì cồn s t a n g u y ừ n quay người lấy đi enzy la trong tay tiền su nhữ mày trầm giọng nói bạn thả giờ lúc này nửa chết nửa sống b ề hệ ạn như là kém chút chết chìm trong nước người tham lam hít sâu một cái không khí sau đó che lấy lồng ngực biểu lộ vận thành thống khổ mặt nạ điên cuồng ho khan đồng thời phun ra bãi lớn đặc dính đỏ thâm máu đàm đưa tay phải ra máu trên mặt q u ả n từng chiếc bạo khởi vô ý thức thống khổ hồ lớn nước ta cần nước enzy la lấy lại tinh thần nước nhìn b ộ n phía nhưng phụ cận trừ máy móc cũng chỉ có kỳ kỳ quái quái vật sưu tập có lệ tại chân thực mộng cảnh kho trang bị bên trong lấy ra một bình thanh thủy đưa tới bệ hệ ạn vặn ra nắp bình một hơi hét tới một nửa đột nhiên quẳng xuống đất co quắp một trận miệng sùi bậm mép cồn s t n g u y ê n đem tiền su nhét vào túi ngồi s ổ m ở bệ hệ ạn bên n g nói hắn có thể chịu đựng được sao có lệ châm đốt một điếu thuốc lá quay người đi đến bể hệ ản đ ồ cất giữ đó trước nói một chút di chứng sẽ không cần mệnh của hắn đưa tay gỡ xuống trên kệ bao khỏa tại một chương dầu mỡ nhửa t ờ lặt tịp trong giấy địa ngục thánh kinh mở ra để lên bàn tìm tới chương mười bảy tiết thứ nhất k hít sâu một cái thuốc lá c h â m giọng nói tội của cha bị tội của con hơn enzy NG la nghe được câu này ngang nhiên xông qua ánh mắt rơi xuống địa ngục thánh kinh lên do hỏi ai nhi tử sa t ả n thuốc lá ngậm lên m ô i có lẽ lật đến trang kế tiếp một cái cùng cha xứ hẹn nẹ sỉ v ẽ giống nhau khinh nhờn ký hiệu chiếm cứ bên trái nguyên một trang bên phải sáng tác có rất nhiều năm trước đối với hiện tại sự tỉnh cổ lão tiên đoán mạn mòn nối phụ thân hắn thống trị cảm thấy không kiên nhẫn khát vọng thành lập máu của mình cùng lửa vương triều đầu tiên sa t ả n con trai cần nhập thân vào một cái phi thường cường đại linh môi trên thân nhìn đến đây NG lúc a qua gian n ngầm giọng nói ngưng trọng, nói, bèn. nhìn xuống. Xuyên qua nhân gian kết giới, mạng mòn còn cần thần trợ, cũng chính là thượng g giới, đầu, đế Tiếp tục kết trợ, xạ lực lượng. là l này nhặt về một cái mạng bệ hệ ạn tại cồn stagun y ê nâng đỡ đứng dậy nhìn thấy mở ra trên bàn đẩy một chút trên sống núi khung kính c a o mày nói địa ngục thánh kinh ta liền biết sự tình không có đơn giản như vậy Dôn, cồn tàng nguyên lắc đầu nói, nghe ta nói, lắc sát ta đầu tại ta xử lý xong chuyện này trước đó tốt nhất đừng xuất hiện có lẽ lấy ra một viên hỗn hợp có thiên sứ di h à i mạ bạc đạn đưa tới lạnh l u n g nói cầm lên nó sau đó tìm một gian giáo đường trốn đi hiện tại liền đi b ệ hệ hạn biết mức độ nghiêm trọng của sự việc do dự một chút đạn sau đó đưa tay phải ra nói có lẽ bắc cờ ta biết người cái kia săn giết thiên sứ cùng ma quỷ liệp ma nhân ngươi đã cứu ta một mạng cùng hắn sau khi bắt tay b ệ hệ án lảo đảo nghiêng ngã hướng nhà máy đi ra ngoài c ổ n star n g u y ề n quét mắt một vòng địa ngục thánh kinh trên tiên đoán lấy ra một điếu thuốc chấm đốt nói xem ra bạn thạ giờ biết nói không ít chuyện tiếng nói vừa ra hệ thống nhắc nhở âm tại có lệ vang lên bên thai cuối cùng màn trận doanh lựa chọn đã tạo ra là chi phối nhân loại tiến lên động lực cho tới bây giờ không người nào có thể cự tuyệt siêu phàm cùng vĩnh sinh bất tử dụ hoặc liệt ma nhân cái này chính là một lần t r ậ n vật lựa chọn người tồn tại lệnh địa ngục cùng thiên đường cảm thấy bất an đồng thời bọn họ cũng lập mưu hướng ngươi ném ra ngoài mê người c ả n h ô liu hoặc là đại thiên sứ vô thượng vĩ lực thành v ị nhân gian thần hoặc là ma thần địa ngục tuyệt đối tá ác trưởng k h ô n g h ắ c á m thống ngự địa ngục binh đoàn a n mòn vạn vật thiên đường trận doanh ban thường một đặc chất nhân gian đại thiên sứ ban thường hai thần tích tri thủ ban thường ba nô linh địa ngục trận doanh ban thường một đặc chất nhân gian ma thần địa ngục ban thường hai vĩnh sinh bất tử ban thường ba phụ thân cùng linh hồn thao túng nhân gian trận doanh ban thưởng nhiệm vụ mục tiêu giết chết bắn t h ả giờ hoàn thành phim tất cả thời gian h g i â y đồng thời bảo đảm cồn star nguyền cùng ng là sẽ không tử vong thất bại trừng phạt khởi động lại cồn star nguyền phim vũ trụ mức độ nguy hiểm cùng ban thưởng cơ chế g i á n g cấp đến bốn nhanh chóng đọc xong hệ thống cho ra lớn đoạn chân thuật lấy có lệ chuyện xưa kinh nghiệm loại này lựa chọn sự kiện hệ thống sẽ rất ít như thế ngay thẳng bày ra ở trước mặt của hắn nói cách khác thiên đường trận doanh cùng địa ngục trận doanh mang tới ích lợi cùng ban thưởng phong phú trình độ vượt xa nhân gian trận doanh trọng yếu nhất lựa chọn bất luận cái gì trận doanh đều không tồn tại trừng phạt cơ chế đến mức như thế nào tại bên trong dãy r ù a làm ra lựa chọn mới là đối liệt ma nhân ý chí lực tối trung cực khảo nghiệm đối với nhân loại mà nói chỉ là yêu dị mỹ lệ khác phái cùng đếm không hết tài phú đều có thể dễ như t r ở bàn tay lay động nhân tâm lệnh hết thể lý tưởng cùng tín nhiệm hóa thành thấp kém bùi đất vui lấp tiến ngày xưa tranh vanh cùng hy sinh không nói đến nhân gian thần vĩnh sinh bất tử loại này đã siêu việt phản tục ban thưởng đạt được bọn nó quyền lực tài phú nữ nhân hết t h ể thứ người muốn đều sẽ trở nên dễ như t r ở bàn tay thế gian mặc cho người dạo chơi nửa giờ sau ba người trở về cổn t a ngừng trụ sở có lệ ném đi sắp đốt tới ngón tay đầu mẫu thuốc lá đi tại e n g y la bên người một lần nữa đốt một điếu k hít sâu một cái lại bởi vì phổi cơn đau ho sạc xua chờ giôn c h u r ù bị vũ khí tốt cùng đạo cụ một cây nhận có thánh thủy đạn trống trải qua cha sứ trúc phúc hoàng kim sọt g ù n một chút thánh thủy bình một bản cũ thánh kinh một cái trúc phúc qua hoàng kim n ắ m đâm gấu b ệ hệ h n mang cho hắn long tức súng k i ế p chuẩn bị sẵn sàng sau vào đêm mô cao ốc chọc trời khăng khăng muốn tới a n g e l a đem xe ngừng tại ga ra tầng ngầm trên cổ treo có lệ đưa cho nàng bằng bạc đạn làm hộ thân phủ những này hỗn hợp có thiên sứ tiếc nuối đặc chất đạn chứ biểu tượng một vị nào đó thủ đoạn tàn nhẫn liệt ma nhân lực uy hiếp đồng thời có yếu hóa che đậy người đeo linh môi năng lực công năng có lẽ biết enzi la đi đến nơi này sẽ bị con nào đó đ o ạ thiên sứ cương ép bắt đi nhưng cuối cùng màn nhiệm vụ mục tiêu yêu cầu cồn stả n g u ừ n cùng enzi la toàn bộ sống sót loại này nhìn như nguy hiểm cử động ngược lại là tương đối an toàn lựa chọn c h ỉ ít enzi la nhân sinh con đường vẫn tại thượng đế an bài phía dưới không đến mức trực tiếp mất mạng mà lại hắn cũng không phải tiên tri ước hẹn hàn cổn stalin cái này rảo hoạt khu ma nhân ở bên người đối một ít chuyện biểu hiện biết trước thế tất sẽ khiến hắn hoài nghi b ệ hệ hàn cùng cha sứ hẹn nẹt xì、si、sự tình liền là tiên lệ không khó tưởng tượng tại cái này chỉ có thiên sứ cùng ma quỷ mới có thể giết chết lẫn nhau thế giới cổn stalin nhất định không chỉ một lần hoài nghi tới có lẽ liền là thượng đế sáng tạo ra cố ý dùng để giám thị hắn nhân gian thiên sứ kỳ thật kiểu người như vậy đã sớm ở bên cạnh hắn chỉ là chính hắn không rõ ràng thôi mang tốt có lệ đưa cho ngươi đạn nó tương đương với ngươi áo chống đạn enzy la lắc đầu nói không ta và các ngươi cùng đi frank có l ệ sau khi xuống xe cửa xe nặng nề đóng lại cồn sức tang lên mặt khoảng cách enzy l à chỉ có không đến hai cm khoảng cách thậm chí hai người có thể cảm giác được lẫn nhau hô hấp làm một thường xuyên lừa gạt mị ma lên giường c à n bã tán gái thủ đoạn có thể nghĩ nhưng j o h n không hiểu phi thường khắc chế có lẽ là hắn đã sớm biết nếu như e n g y la cùng hắn phát sinh một chút liên hệ nữ nhân này sớm muộn cũng sẽ đột từ đầu đường trước khi xuống xe lạnh lùng câu nói vừa dứt ngươi lưu trong xe chương 452, m i ệ n g quá cứng lần này muốn mạng của ngươi không quá phận a mô văn phòng bạn tha giờ đứng tại vách tường trước gương tự luyến khẽ vớt mặt mũi của mình tại pà pà mịt m ạ t trong câu lạc bộ hắn làm ra những cái k i a động tác hạ lưu không khó coi ra đây là một cái nam nữ ăn sạch ra hỏa thẳng đến thủy tinh mặt ngoài tại nhiệt độ cao xuống hòa tan nâng lên vê anh cồn xa ngừng long tức s ú n g kíp bán ra nhiệt độ siêu cao độ hòa tan mặt kính nổ tung vách tường g à o thét luôn hơi tính cả đá vụn cùng bàn thạ dở cùng nhau đụng bay trung điệp ngã tại gian phòng chính giữa trên bàn hội nghị bàn thạ dở nhưng không có bị thương ngược lại đứng lên trên mặt buốc lên đốt cháy khét khói trắng hưng phấn rêu c ự c nói ta sinh ra ở trong ngọn lửa ngu xuẩn m ạ ngọn m là thế nào xuyên qua kết giới ngươi cái này c ậ u tạp trùng cồn star n g u ừ n thánh thủy sokhun một ngựa đi đầu vượt qua phế tích móc ra một bình nhỏ thánh thủy trực tiếp r ộ i đi qua những này tiếp thụ qua cha sứ c h ú c phúc gánh chịu thượng đế lực lượng thánh thủy vẩy ra tại hôn huyết ma quỷ trên mặt như là axit sùn p h ệ u diệp bình thường ăn mòn hắn nhân loại da thịt lộ ra màu xanh thấm dữ tợn máu thịt be bét hình dáng bất quá một hướng so thú mỏ vịt còn muốn mạnh miệm bắn thạ dơ coi như sắp chết đến nơi vẫn như cũ cô nén thánh thủy ăn mòn thống khổ cắn răng cười nói hiện tại cảm giác tốt hơn nhiều càng thêm tự nhiên cận thân vật lộn hôn huyết loại ngang ngược thân thể lực lượng tại thời khắc này hiện lộ rõ ràng không bỏ sót như là sách gà con đồng dạng đ ỗ n g nhiên đứng dậy bóp lấy cồn stang cổ đem hắn d ơ lên đỗi tại trên mặt tường nếp miệng cười một tiếng tiếp tục cười nhạo nói đ ừ n g vùng g â y d ô tử rất nhanh chúng ta liền sẽ tại địa ngục gặp mặt ha ha ha ha ha đắc ý bắt đầu hưởng thụ ngược s á t sảng khoái tiếng cười vừa mới văng lên trong khoảnh khắc biến thành thống khổ kêu thảm bạn thả giờ khó có thể tin túi đầu nhìn về phía trên cánh tay vết cắt m ặ t cắt ngầm đầu đầu tiên là mặt ngoài cực độ chấn kinh sau đó vô cùng phẫn nộ hét lớn có lẽ maker cánh tay của ta ngươi cái này trời đánh khốn nạn chẳng biết lúc nào có lẽ đã đứng tại c ổ n stạ nguyền bên người cầm trong tay một thanh huyết d i ệ m thiêu đốt trường đao dưới chân ném lấy một tiết chặt đứt về sau còn tại hỏa diễm bên trong giấy rủa ma quỷ cánh tay một chân đạp trên đi lạnh lùng nói chúng ta lại gặp mặt bạn thạ giờ. đá văng ra như vật sống còn chưa thiêu đốt hầu như không còn tay cụt giơ lên trường đao chỉ và hôn huyết loại cái mũi mặt không chút thay đổi nói nói cho ta mảng mòn sự tình nghe được có lễ bạn thạ giờ lộ ra xấu hổ mà không mất đi lễ phép dáng tươi cười ngắn ngủi trầm mặt sau sắp chết đến nơi hắn đâu còn quản cái gì cầu thí kế hoạch quay đầu liền hướng phòng họp cửa chính chạy đi hôn huyết loại toàn lực chạy chối chết tốc độ còn nhanh hơn thỏ đáng tiếc vẫn như cũ chạy không khỏi đạn một tiếng súng vang đầu gối trúng đạn lúc trước còn một mặt phách lối bắn thả giờ bảo trì chó gặm bùn tư thế phát ngai chật sau đó đụng đầu vào trên cửa tiếng va chạm to lớn chỉ là nghe được đều sẽ cảm giác đến tê cả ra đầu che lây chán bắn thả giờ mặt vặn thành thống khổ mặt nạn hoàn toàn không có vừa rồi ưu nhã cùng trí tuệ vững vàng tựa như một cái trò rơi xuống nước đang điền c u ồ n g k ê u gào a phút liệt ma nhân ngươi điên rồi sao ta đã sớm nói ta cái gì cũng không biết có lẽ mang theo đao đi qua nâng lên chân phải dẫm tại trên lồng ngực của hắn ở trên cao nhìn xuống lạnh lùng nói không biết trường đao huy động huyết diễm cháy hừng hực bạn thạ giơ một cái khác cái cánh tay rời đi khống chế của hắn tắm rửa tại hỏa diễm bên trong thống khổ dãy rụa phàm nhân máu lực lượng dọc theo vết thương một đường ngăn mòn đến hôn huyết loại ngực từng bước xâm chiếm huyết nhục của nó nát hắn xương cốt loại này chỉ có phàm người mới có thể cảm nhận được huyết nhục t r à tấn lệnh cái này hôn huyết loại biểu lộ vặn vẹo đến gần như sắp muốn bất tỉnh đi gặp hắn còn không há muộm có lẽ lui lại hai bước thu hồi trường đao lấy ra một điếu thuốc lá chấm đốt nói với c ổ n stanguin j o n đến thiên ngươi ra s â n xem ra chúng ta có vị bằng hữu phi thường muốn đi thiên đường chỗ tội mặc dù không đối phó được hung danh truyền sa liệp ma nhân nhưng đối mặt cồn stagnin g u y b ả n thạ giờ hiển nhiên khuyết thiếu cần thiết tôn kính nhất là toàn bộ địa ngục ma quỷ đều biết đại danh đỉnh đỉnh tên vô lại dôn cồn stagnin g u y bị ung thư phổi khoảng cách tử vong chỉ kém lâm môn một cước một bên thống khổ thẳng hừ hừ vừa tùy ý cười nhạo nói chúng ta hơi thở rất nhanh liền có thể ở phía dưới gặp mặt lần này ngươi đừng nghĩ tại ra vẻ kế thượng tâm đầu cồn stagnin g u y bất động thân sắc móc ra sớm liền chuẩn bị thật là cũ kỹ thánh kinh sau đó vượt đứng tại bản thạ dở trên thân túi đầu nói thật sao nhưng ngươi khả năng trở về không được nhìn thấy thanh kinh bản thạ dở biến sắc cảnh giác nói ngươi muốn làm cái gì cồn stagun y trưng trạc đàng hoàng đáp lại nói vì ngươi làm lâm trung cầu nguyện thuận tiện đưa ngươi đi thiên đường s á m hối ngươi không phải mục sư ngươi không có loại pháp lực này bất quá những này ngôn ngữ trên công kích đối rôn vị này khu ma nhân kiêm trò lừa gạt đại sư mà nói không có chút nào tính công kích hắn vẫn như cũ không nhanh không chậm gỡ xuống chiếc nhẫn tại bàn thạ dở cái chán vẽ lên chữ thập nói ngươi hẳn phải biết cái gì mới là c h ỗ tội ta đã không kịp chờ đợi muốn xem đến một cái ma quỷ xuất hiện tại thiên đường là cái dặn gì g không nhìn hôn huyết ma quỷ tranh luận cùng giận mắng cồn stagun n y ê càng phát ra đứng đ á n lớn tiếng hô to điếu văn cho phép con của ngươi tiến vào thiên quốc lấy thánh phụ thánh tử thánh linh chi danh ợ mẹn rốt cục không thể thừa nhận loại hành vi này đưa đến hậu quả b ắ n tha dơ h o à n g sợ muốn tuyệt hét lớn là thượng đế chi huyết có l ệ đi qua nói nó tìm được một lần lại một lần bị có lệ tra tấn lần này lại suýt chút nữa bị cồn s t n g n g u y n đưa về thiên đường thấy gia trưởng vị này đọa thiên sứ hậu duệ rốt cục không cách nào bảo trì bình hòa tâm tính sụp đồ lắc đầu nói giết chết thượng đế con trai hung khí đem ban cho ma quỷ còn tân sinh cầm tới muốn tin tức cồn stagund đầy đủ biểu hiện ra cái dạng gì mới có thể xem như một cái hợp cách khốn kiếp. có cách thể、tựa、như hợp khốn Khe khẽ lúc â thân y động đầu đường lưu manh đồng định đặc đến một như manh dạng. Mang trên mình nói, thuận tiện xách một câu, nhất định phải thỉnh có có khoan khốn nạn. thể. Tựa mặt tự thu phát phất thể thứ, chế hồi khí, phơ xách phải lưu cầu câu, lơ l mới dây ước, cả có xá có này enzy la xuất hiện tại phòng hội nghị ngoài cửa hai tay cầm súng lục rất là tò mò nhìn về phía trong phòng tựa hồ là phát giác được sự xuất hiện của nàng bạn thạ dở cười nói công việc của ta đã hoàn thành hà ha ha có lệ cầm trường đao đi qua ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn lạnh lùng nói thích cười hôn huyết ma quỷ nhìn thẳng ánh mắt của hắn cười nói ta duy nhất mục đích đúng là nàng ngu xuẩn có lệ biết hắn nghĩ biểu đạt cái gì bất quá cái này cũng không trở ngại hắn tiếp xuống việc cần phải làm lấy ra cánh của tử vong thiên sứ hít sâu một cái thuốc lá ngồi xuống bụi mù nôn tại trên mặt của nó thanh âm khuyết thiếu tình cảm ba động nói lần này muốn mạng của ngươi không quá phận a ma quỷ cùng thiên sứ có thể bị thương nhưng nhân loại vĩnh viễn không cách nào giết chết bọn họ coi như có được phàm nhân máu cũng giống vậy duy chỉ có cánh của tử vong thiên sứ ngoại lệ rốt cục bạn t h ạ giờ âm mưu đạt được sau chế dễ ước chuyển biến thành hoảng sợ kêu to cái này sắp chết đến nơi y nguyên thích mạnh miệng thậm chí miệng cứng rắn đến có lệ trước đây chưa từng gặp ra hỏa phát ra tê tâm liệt phế kêu g ê n tựa hồ tại hướng cái nào đó người thần bí lớn tiếng kêu cứu nói ta làm được ngươi yêu cầu hết thảy cứu ta rời đi ta nguyện ý phụ ngươi n g là chủ yếu đáng tiếc đáp lại hắn chỉ có hung tàn cốt chất lưỡi kiếm chương 453, m ạ n h mẽ xông tới pạ pạ mịt mặt câu lạc bộ trên đường cồn star nguyên cầm lần thứ nhất cho nữ hải khu ma lúc trên tường treo lơ lửng tà ác vẽ bản đồ một cái tắm rửa ở trong máu tươi t r ư ờ n g mâu mạn b ò n cần thần lực vượt qua kết giới xem ra thần lực liền là đến từ thượng đế con trai độc nhất máu tươi a n g e la hai tay chống n ạ n h nói trường mâu trên vết máu đúng thế có lệ thở ra bụi mủ lạnh lùng nói còn cần một cái cường đại linh ngôi c ổ n starling liếc liếc mắt a n g e la nói tiếp nó đã đã tìm được ba người dừng ở cửa thang máy a n g e la linh cảm phảng phất đã nhận ra cái gì thì thầm nói sinh đôi s ố n g tử đang khi nói chuyện c ổ n starling mướn nhúng mày ánh mắt rơi vào nữ cảnh sát dò xét trên ngực dự cảm bất tường đ ố n g nhiên phu lên vội vắng nói có lẽ đưa cho ngươi hộ thân phù đâu enzy la túi đầu tìm kiếm túi giải thích nói không biết ta nhất định là đem nó rơi vào thanh â m im bặt mà dừng y ê u tú linh ngôi thiên phú làm nàng bản năng dự cảm thấy có đồ vật gì tựa hồ tại trong bụng của nàng núp đ í c h túi đầu xuống tay phải đặt ở trên bụng nhữ mày thần s ắ c nghi hoặc kinh nghiệm c â y độc cồn s a n g n g u y n hiển nhiên phát giác được sự tình không thích hợp hướng enzy la bên người ngang nhiên xông qua đồng thời do hỏi thế nào nữ cảnh sát dò xét n g n g đầu hé miệng thân xác càng phát ra n g h i hoặc nói ta không biết a lời con chưa dứt e n g y la hoảng sợ thét lên lấy tốc độ cực nhanh rời xa con lệ cùng cồn s t a g n a n một đạo không thể ngăn cản khủng bố siêu sức mạnh tự nhiên hóa thành to lớn hấp lực sẽ rách xi、si、m a n g cốt thép tạo dựng vách tường lôi kéo e n g y la thân thể lấy tốc độ cực nhanh hướng cao ốc bên ngoài bay đi đối với cái này tình trạng con lệ sớm có đoán trước thậm chí hắn biết là ai bắt đi a n g e l a xem nhìn phim điện ảnh gốc thời điểm nếu như đầy đủ cẩn thận tại nữ cảnh sát dò xét bay khỏi ca o úc ông kính cho đến dưới bóng đêm ca o úc cùng cồn stalin thời điểm mơ hồ có thể nghe được một loại nào đó cự hình cánh huy động tiếng rít không hề nghi ngờ có thể tại có lệ cùng cồn stalin đối xâm nhập tà ác lực lượng không có chút nào phát giác tình hồ dưới bắt đi a n g e l a chỉ có không phải sinh vật tà ác đại thiên sứ gaber gn có thể làm được c ổ n star nguyên bưng thánh thủy sotgun á đi theo trên vách tường lỗ lớn một đường đuổi theo cuối cùng đứng ở cửa sổ c h ơ mắt nhìn e n g y la biến mất ở trong màn đêm không gặp tung tích mặc dù jon là một cái mười phần cặn bã nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bởi vì việc này lao nhanh l ử a giận trong lòng hắn cháy hừng hực tại hắn ngắn ngủi sinh mệnh bên trong cái này đã không biết là bao nhiêu lần người đứng bên cạnh hắn tại hắn c h ơ mắt nhìn chăm chú thê thảm chết đi kia làm mưu toan thay đổi vận mệnh chất n i ệ m kia là cùng có lệ đồng dạng miệt thị thần linh l ử a giận xuống lầu trên đường có lệ đi sau l ư n g rôn lạnh lùng nói không là địa ngục sinh vật bắt đi a n g e l a b ú t m ộ t tê. p h a n h phòng cháy hành lang cửa trùng điệp đóng lại sau một tiếng c h ặ t cơ r a mở mở ra hắn xe taxi c h ờ được có lệ cùng cồn stả ngùn u y đi vào t ạ p ả mịt mạch câu lạc bộ bên ngoài cái sau chuẩn bị dùng hết tất cả thủ đoạn thuyết phục t ạ p ả mịt mạch cấp cho hắn thực dụng cái kia tại sắp chết biên giới phóng đại linh môi năng lực tìm tới nắm giữ vận mệnh mâu người tìm tới hắn tự nhiên là có thể tìm tới ng là tung tích đi vào câu lạc bộ đoán sai thẻ bài nội dung sau đó một q u y ề n truy t r a n g thủ tại cửa ra vào tráng hán cổn stargmun móc ra thánh thủy sọt gùn một đường giết tiến quản lý văn phòng c h ặ t đứng tại tráng hán bên người khe khe đá hắn một cước hưng phấn nói hiện tại ai là mặc váy chuột túi rồi dồn cổn stargmun xuất hiện vẫn chưa vẫn chưa gây nên câu lạc bộ khách nhân coi trọng dù sao tên kia cũng là khách quen của nơi này mà lại chỉ cần không phá hư cân bằng tên rác rưởi kia cũng không lý tới từ đối phó bọn hắn thàng đến một người mặc áo gió bóng người cao lớn đột ngột xuất hiện tại á m hồng sắc dưới ánh đèn hẹp dài c á i bóng như là dây treo cổ chiếu tại trên mặt của mọi người b ă n g lãnh sơ sát tiêu điều có lệ châm đốt một điếu thuốc lá tay phải cầm trường đao huyết diễm bông dưng châm đốt xuyên qua hành lang dừng ở câu lạc bộ lối vào chỗ ánh mắt đảo qua một đám hôn huyết loại thở ra bụi mù ngữ điệu khuyết thiếu tình cảm ba động nói câu lạc bộ đóng cửa các vị cùng cụt kim loại sửa chữa cái bật lửa khép lại thanh âm tại đột nhiên lâm vào yên tĩnh liền mgm ờ ờ cũng dừng lại câu lạc bộ phá lệ trói thai tựa như dùng móng tay đi c h ụ t bảng đen ngắn ngủi trầm mặc sau không quản là hôn huyết thiên sứ vẫn là hôn huyết ma quỷ sở hữu hôn huyết loại đều một mặt như thấy quỷ hai mặt nhìn nhau bọn hắn không thể tin được nam nhân kia cũng dám tại phạ phạ mịt nặt cái b ệ dương ai ý nghĩ thế này tại một đám hôn huyết loại trong đầu chỉ kéo dài hai giây sau một khắc một cái càng đáng sợ suy nghĩ không cách nào ngăn cản sông lên đầu tên kia hoàn toàn có thực lực không nhìn phạ phạ mịt nặt uy hiếp một khi khởi s ư ớ n g điên tới trong khoảnh khắc nguyên bản ngập trong vàng son xa vào tại câu lạc bộ loạn thành một bầy không phân rõ rơi tính hôn huyết thiên sứ cùng yêu dị tạ ác hôn huyết ma quỷ người đẩy ta đẩy cũng như chạy trốn đi cửa sau chạy đi không tới một phút thời gian toàn t r ư ờ n g dọn sạch lén lút tiến vào câu lạc bộ tràs vừa lúc gặp được một màn này biểu tình khiếp sợ cùng hắn mở lớn miệng quả thực có thể tắc hạ một cái trứng gà ngừng sau lưng có lệ dùng tràn ngập sùng bái cùng ánh mắt kính sợ hưng phấn cười nói lao thiên đây cũng quá khốc đi một câu liền có thể để đám kia hôn huyết tạp t r ù n g tệ ra quần giôn đều không làm được đến mức này có lệ liệt ma nhân ngươi làm như thế nào lấy ra hộp thuốc lá đưa tới thanh niên bản không có hút thuốc nhưng trở ngại mặt mũi miễn cưỡng đưa tay cầm một cây có lệ đứng tại chỗ lạnh lùng nói biết thiên sứ ma quỷ nhân loại ba cái điểm giống nhau là cái gì không chặt cầm thuốc lá nghi ngờ nói cái gì sợ chết bước chân đi vào quản lý văn phòng c ổ n star ngùn u n g ã ầm ầm trên mặt đất nhìn một chút trên áo sơ mi đốt cháy khét thủ hấn vẫn không quên phản nản một câu mịt nạch áo sơ mi này giá trị hai trăm mỹ đao pa pa mít nách ánh mắt vượt qua có lệ rơi vào người đi tòa c h ố n g không câu lạc bộ nếu như là những người khác hắn sẽ không để ý cho đối phương một chút khắc sâu giao hấn hoặc là dứt khoát chơi chết hắn xem như tế phẩm đáng tiếc đứng ở trước mặt hắn ra hỏa là một cái hắn cũng vạn phần kiềng kỵ nguy hiểm phần tử chỉ có thể mở ra hai tay bất đắc dĩ nói có loại này tất yếu sao bọn hắn đều là khách nhân của ta có lệ h a c k đáp lại hắn chỉ có một câu lạnh như băng mà nói ta không thích bốn phía đứng đầy x u ấ t sinh bất quá làm đồng hành một hướng đối đ ạ i địch nhân có bao nhiêu tàn nhẫn liệt ma nhân đối đ ạ i bằng hữu liền đến cỡ nào nhân tử có lẽ minh bạch mịt n g ặ t giá hỏa này thích gì đưa tay lấy ra một lớn c h ồ n g tiền mặt đưa tới k hít một hơi thuốc lá c a o mày nói ta biết ngươi để ý không phải khách nhân mịt nạch buổi tối hôm nay ta mời khách chương bốn trăm năm mươi b ố điên cuồng kế hoạch cuồng chặt một con đường Cổn nguyên sát ta ì mà kiếm, l m ộ tại thanh điện giật chết qua hơn 200 người cũ kỹ tra tấn chết thứ t hơn ghế nhiều qua dựa. qua điện người bằng điện ghế dựa. Bởi vì chết qua quá nhiều người. Dẫn đến thứ này, Bởi cũ quá kỹ vì trong mắt người bình thường trở người bình nên con à ngày càng tà n n g dị. h á quỷ. t h ư ờ g xuyên phát sinh bất hạnh vân vân. phát bất tại Mà con lệ dạng này nghiệp nội nhân sĩ trong mắt thanh này tà dị dị thường cái ghế truy cứu nguyên nhân chỉ vì quá tiếp xúc quá gần địa ngục cửa chính dẫn đến một chút tà ác đồ vật thường xuyên sẽ vô ý thức chạy đến ở nhân gian du đãng bất quá những chuyện này đối pạ h m pạ h mịt m nạch dạng này một vị cường đại vu độc thuật sĩ mà nói hắn không đi tìm những cái kia tiểu tạp trùng phiến p h ứ c cũng đã là nhân tử húng chi là có lệ dạng này một vị chuyên nghiệp thí thần giết quỷ đại thiên sứ trưởng nhìn thấy đều rụt rè đáng sợ ra hỏa vì lẽ đó thứ này tạ ác đối gian phòng bên trong ba vị nghiệp nội nhân sĩ mà nói ngược lại diễn biến ra một chút kỳ diệu tác dụng ví dụ như ngồi lên thể nghiệm sắp chết sau đó tại địa ngục trước cổng chính tả hữu h à n h nhạy thời điểm d ì n h mò tương lai hiện tại cùng đi qua t h ư ợ n h ư john cồn stalin chuyện đang làm đồng dạng trong phiên khắc tại nét mặt của hắn v ậ n thành thống khổ mặt nạ thời điểm đột nhiên nâng lên hai tay bóp lấy cổ của mình hai mắt nhắm n g h i ề n hô lớn có lẽ hiển nhiên cồn stalin ý chí đang cùng cái nào đó tạ ác đồ vật tiến hành chống lại mà lại hoàn toàn không cách nào ngăn cản nghe vậy mịt mạch vội vàng cầm lấy luồn vào trong nước trần c h u ụ i dây điện có lẽ một bước hướng về phía trước bắt lấy cổn star ngừng máy mắt một đạo cực kỳ khổng lồ t à ác lực lượng nặng nề vô cùng thao túng cổn star ngừng thân thể đem hắn một mực ép trên ghế y đổ tươi sống b ó c chết thuần túy lực lượng tinh thần đối kháng tại liệt ma nhân đặc hữu t h í thần giả n g u y ê n rủa tiêu tán ra linh hồn máy mắt sở hữu t à ác lực lượng như là gặp phải hỏa diệm âm mưu bị thương phát ra hoảng sợ kêu rên như nước thủy chiều thối lui đồng thời có lệ nắm chặt rôn quần áo đem hắn cầm lên đến thoát tấn ly cha tấn bằng điện ghế dựa, để qua một bên. Tìm được i ệ n bên. ghế rửa, qua để đ một Tìm Cổn sự á mái, mặt mũi đầy mồ hôi lạnh. đáp t tàng thở một thường thoải mặt biệt lắm, có thể nói như vậy. Tìm tới trí. nguyền ngụm không chẳng lạnh, nói, không nói như nắm giữ vận mệnh mâu ra hỏa xác định biểu mâu đầy vậy. chọc khí, phi hôi hỏa ra ra ra sai mũi mồ lắm, lộ lộ có lại giữ Được s vị xác giúp đỡ của cha r s chuẩn bị một nhóm hoàng kim thành phần đạn cùng vũ khí ba người đón xe lên đường thiên chúa giáo thế giới q u a n xuống đúc bằng vàng dòng kim tệ gián tiếp giết chết thượng đế con trai vì lẽ đó truyền thống khu ma nhân rất thích dùng loại này giá trị không ít đồ vật đối phó hôn huyết loại có lẽ là bởi vì có lệ tồn tại mạng mòn tụ tập một nhóm lớn hôn huyết ma quỷ ngăn chặn đường đi cùng bệnh viện bảo vệ hắn giáng sinh địa số lượng đ ẳ n g cấp trí ít lật gấp m ộ ư ơ i bất quá cùng nguyên bản phim kịch bản đồng dạng chính là có lệ cần bên đường rết đi qua hấp dẫn hôn huyết ma quỷ quân đoàn lực chú ý chặt cùng cồn s t a n g u y n theo khắc một bên tiến vào đi tại mạng m n giáng sinh trước đó qn gila đối nàng hoàn thành khu ma nghi thức trên xe có lẽ là bởi vì hưng phấn chặt nắm lấy tay lái tay nhịn không được run giọng nói gấp rút cười nói hoa nha kế hoạch này quả thực liền là điên rồi một người đối phó hơn hai trăm con hôn huyết ma quỷ có l ẽ một mình ngươi thật có thể ứng phó tới sao cồn xa ngừng túi đầu cau mày nói đây là cơ hội duy nhất kiên trì hắn cũng phải bên trên có l ẽ ngồi ở hàng sau lấy ra một khối vải dầu lau sạch nhẹ nhẹ trường đao lưới dao lạnh lùng nói ngươi bắt đầu sợ chặt khoa tay mua chân kích động nói ta mới không sợ ta muốn giống như john chỉ vào những tên khốn kiếp kia danh tự lớn tiếng hô lên này nghe ta nói nơi này là chà s cơ g a m m e r ngươi cái này bẩn thịu cầu tạp trùng hoa、wow. a quả thực quá đẹp rồi nếu như hắn không phải một cái hôn huyết thiên sứ có lẽ có lẽ sẽ cảm thấy hắn có tiềm lực thành làm một cái hợp cách l i ệ p ma nhân đáng tiếc hắn tồn tại liền là một sai lầm một cái thượng đế chuyên môn là cồn star nguyện định chế tư nhân máy giám thị một cái thật đáng buồn lại lệnh người cảm thán tiểu nhân vật càng nói càng kích động chặt ở bên trong xem kính trên cùng có lệ nhìn nhau nói tiếp có lẽ ta có thể giống như ngươi liệp ma nhân tìm một thanh trường đao lãnh khốc đứng tại ma quỷ trước mặt sau đó mặt không thay đổi nói chết hoặc là mình lan cho ngươi ba giây thời gian ha ha nói thật có lệ chuyện này kết thúc về sau ngươi có thể dạy ta mấy chiêu sao đang khi nói chuyện xe taxi chuyển qua ngã tư đường thường ngày ngựa xe như nước đường đi lạ thường yên tĩnh đen nghịt đám người liền ngăn ở bệnh viện bên ngoài trên đường phố thậm chí tại phụ cận một người cảnh sát cũng không nhìn thấy tại xe taxi xuất hiện n máy mắt t ừ n g đạo tà ác lực lượng hóa thành quáy n h u cùng thao túng ngưu toan xâm nhập ba linh hồn của con người khu cách bọn họ lúc trước gào to nhất trà đỡ một chút ngũ vội vàng đạp lên phanh lại t ú i lầu xuống hoảng sợ nói gặp q u hơn hai trăm người thật có nhiều như vậy có l ệ ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ xe đám đông chắn trên đường phố chật như nêm c ố i phảng phất không thể nhìn thấy phân khối làm cho người ta cảm thấy cực mạnh đánh vào thị g i á c lực cùng to lớn cảm giác gác bách đáng tiếc s o cái này khủng bố gấp mười chiến trận đều không thể ngăn cản liệp ma nhân bước chân h ú n g chi chỉ là hơn hai trăm buồn cười hôn huyết loại mở cửa xuống xe chặt phát động chân ga chuẩn bị theo một phương hướng khắc vụn trộm tiến vào bệnh viện bầu trời âm chầm xuống có lẽ lẻ loi một mình đứng trên đường phố đối diện là đen nghịt ánh mắt bất thiện hôn huyết loại t ừ n g đôi phiếm hồng con ngươi lấy cực lớn ác ý cùng căm hận nhìn thẳng có lệ con mắt tại cái thứ nhất hôn huyết loại bước chân cùng sau lưng nó đồng loại khí thế hùng hổ dáng tươi cười tàn ngược mà hung ác như là gào thét dòng lũ quần quận hướng có lệ nghiền ép lên đi sau một khắc thiêu đốt thuốc lá rơi xuống đất tựa như gầm thét gác quái đồng dạng dữ tợn sắt thép màu sắc lưu chuyển phá phôi giả sọt gùn xuất hiện tại có lệ trong tay giang rác nạp đạn lên nòng bóp cỏ bắn tung toé ánh lửa tại họng súng bộc phát bay vụt viên đạn như là huyết nục xé vải cơ xông vào hôn huyết loại tạo thành đám người xé kéo thân thể của bọn nó đụng gãy bọn họ xương cốt toé lên màu xanh sấm máu như là hát vây bức tranh tại đạn thời gian bên trong lương kết giống bệ bụn đám người giận dữ hét lên trực trùng vân tiêu phân loạn bước chân như là n h ị p trống nặng nề chấn khiến người sợ hãi đối mặt đây hết thảy liệt ma nhân biểu lộ từ đầu đến cuối chưa từng cải biến liên tục bóc cỏ như là vô tình c ô may giết chóc mỗi một giây đều có hôn huyết loại ngã trong vũng máu thống khổ kêu rên thẳng đến cái thứ nhất hôn huyết ma quỷ xuyên qua đạn cấu trúc tử vong khu vực giữ t ậ n lấy nào về phía c ỏ lệ phá phôi giả s o ạ t gùn biến mất trường đao cùng chính nghĩa thẩm phán tả hữu lẫn nho cầm trốn tránh chém vào huyết nhục cùng xương cốt tại tiếng kêu thảm thiết đau đớn rán đoạn n ư ớ c như là một tôn đẫm máu đồ tể cũng như một vị cao siêu tử vong vũ giả đạn ánh lửa cùng lưới đao hòa lẫn mang đến tử vong cùng thống khổ trường đao bẻ gãy băng đạn dọn sạch phi hồng nữ hoàng xảo trá cùng hung tàn mỗi một lần xuất hiện đều sẽ s o u lưng có lệ lưu lại hai c ô gào thảm bất tử c r i vật thàng đến một đôi dính đầy màu xanh sấm vết máu đ n g a đặt chân bệnh viện bậc thang luyện ngục cao do cháy h ừ n g hực thiêu cháy tất cả ô chóc máu có l ẽ lấy ra một điếu thuốc lá túi đầu nhũ mày chân đốt cất bước hướng trong bệnh viện đi đến mà ở phía sau hắn hẹp dài trên đường phố từng cỗ tàn khuyết không đầy đủ nhưng như cũ sống sót hôn huyết ma quỷ vậy làm ra một bộ nhân gian luyện ngục huyết nhục tranh cảnh nhiếp nhân tâm phách chương bốn trăm năm mươi năm tả hữu thế giới tương lai nam nhân thượng đế cùng xạ t ả n cướp người trong bệnh viện cồn stagnuin sủi lơ trên mặt đất tựa ở vỡ vụn cửa thủy tinh bên trên hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch ma quỷ con d á n g lâm đến nhân gian cần có thần lực tương trợ không chỉ là vận mệnh mâu còn có đã sa đ o ạ đại thiên sứ gaber gien vốn định châm đốt một điếu thuốc lá nhưng cắt xong lúc sâu sắc vết thương chặt đứt dây chẳng thậm chí liền c h ú t đốt cái bật lửa khí lực cũng không có cũng là ở thời điểm này tính mạng của hắn rốt cục đi hướng kết thúc phát giác được điểm này xạ tàn chân đạp hắc ý giáng lâm đến nhân gian y theo hứa hẹn chuẩn bị lấy đi cồn star ngừng linh hồn mang khỏa địa ngục trí cao lực lượng khủng bố ngưng kết mọi việc trên thế gian thời gian thậm chí cầm trong tay vận mệnh mâu, ngưu toan mở ra e n g y là thân thể trợ giúp m ạ n m ỏ n d á n g lâm nhân gian đại thiên sứ gaber gn cũng ngừng tại nguyên chỗ thẳng đến một vị mặc màu trắng âu phục hốc mắt ham sâu khuôn mặt phi thường tà tính trung lão niên nam nhân xuất hiện tại cồn star ngừng trước mặt người tốt john john người tốt hắn kéo qua một cái ghế gỗ tùy tiện ngồi tại cồn stagnuin trước mặt khẽ lắc đầu nói linh hồn của ngươi ta khẳng định sẽ đích thân đi lên thu lấy có lẽ là rốt cục làm xong trước mắt cái này khó chơi khốn nạn đến mức xạ t ạ n nhịn không được gâm dương quái khí vỗ tay thậm chí tự tay vì hắn châm đ ố t một chi biểu tượng cáo biệt nhân gian thuốc lá bất quá một hướng gà tặc xạ tản rất nhanh liền hiểu một sự kiện lấy rôn cồn stagnuin giảo hoạt lại làm sao có thể đột nhiên tự sát sau đó ngoan ngoãn đem linh hồn hiến cho hắn dáng tươi cười dần dần chìm xuống lạnh lùng nói ngươi sẽ không cùng một sai lầm phạm hai lần đúng không ngươi là cố ý cồn s t a nguyên c ư ờ i một chút nói trong nhà người người còn tốt chứ ngay tại xa tản thần tinh l ũ s à i ở, khoa tay m u ố i chân ý đổ trả lời đối phương âm dương quay khí vốn nên vạn vật đứng im kính sợ địa ngục ma vương d á n g lâm thời khắc một loạt tiếng bước chân đột ngột vang lên phía sau một chỉ mặc cùng ra Đế giày dính đầy vết giày dính bẩn cái h â n to, bạo lực đ văng cửa chính. Lần theo phương hướng âm thanh truyền cửa theo t ớ âm Sạ trước n cùng cổn tàng nguyên sát ánh mắt, lộ a phi h t ờ n ngoài ý muốn. g Cái ý t r ư chấn kinh tại một p h à m nhân vậy mà có thể tránh thoát hắn quyền năng cùng vĩ lực mà lại ánh mắt càng qua thân thể của hắn còn có thể nhìn thấy một vị người quen biết cũ cùng nhà mình nhi từ ngốc cái sau chẳng qua là cảm thấy nam nhân kia tới quá trễ một lát trầm mặc sau một đạo khuyết thiếu tình cảm ba động thanh âm đ ô n g dưng trong phòng vang lên giôn ngươi thất bại đục ngầu đuổi mủ dâng lên c ổ n s a ta nguyên c ờ i một chút yếu ớt đáp lại nói thanh lý hai trăm cái hôn huyết tạp t r ủ n g vậy mà lãng phí lâu như vậy thời gian cái này không giống ngươi s a ta gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m có l ệ tấm kia làm hắn trăm mối cảm xúc nổn ngang mặt phải tay vịn trước ghế chỗ tựa lưng đứng lên muốn cười lại không muốn cười giọng nói bất thiện nói có l ệ b ắ t cơ ngươi làm sao còn chưa có chết có l ệ lạnh lùng nói so với chuyện này ngươi hẳn là lo lắng vạn nhất ta thật đã chết rồi ngươi trốn tại địa ngục này g tốt lành cũng sẽ chấm dứt nói đến đây đi phía trái dịch chuyển khỏi một bước hướng về sau nhìn một chút k hít sâu một cái thuốc lá c a o mày nói nhìn thấy ngươi nhi t ử ngốc sao cần muốn ta giúp ngươi vẫn là ngươi chủ động một chút đối thần linh mà nói một phạm nhân có thể không nhìn hắn quyền năng ý vị này hắn vĩ lực đem vĩnh viễn không cách nào triệt để giết chết hắn e ngại hoặc là cảnh giác thần sắc tại xạ tàn thần sắt trên trợt lóe lên hắn di chuyển bộ pháp cùng có lệ gặp thoáng qua ôm lấy lọt vào phụ thân a n g e la thời gian bắt đầu lưu động ga bơ di en trong tay vận mệnh mâu hung hăng cắm trên mặt đất ngẩng đầu cùng xạ tản ánh mắt va chạm vị này một hướng cao cao tại thượng đại thiên sứ như là gặp phải không có thể chống cự khủng bố đồ vật ngã ngồi dưới đất ánh mắt hoảng sợ đến cực điểm dùng thanh e m run r à y phun ra thần tinh lủ s ả ở đã từng danh tự diệt vong con trai tiểu quỷ tri giác không khiết người s ạ tản phát ra tả tính quỷ dị tiếng cười hôn enzyla hoặc l à là con của hắn gương mặt nói nhỏ thật hoài niệm những cái kia cổ lao danh tự nên về nhà nhi tử ga bơ gien lấy hết dũng khí đứng dậy nắm chặt hữu quyền nghiêm trang nói lấy thượng đế chi danh ta đem le nhữ kết quả đánh tới nắm đấm mềm mại bất lực thậm chí không cách nào thương tới s ạ tản m ẩ y may cái sau cười nói xem ra người nào đó không muốn làm cho người chỗ dựa đẩy ra ga bơ i e n nắm đấm trục xuất măng m ọ n rơi xuống địa ngục hiện ra địa ngục hư ảnh cùng vĩnh hằng không tiêu tan lửa nóng hừng hực hóa thành nóng rực phong bạo trong khoảnh khắc thiêu khô ga bơ e n sau l ư n g thiên sứ cánh chim làm xong đây hết thảy xạ tản quay người đối có lấy nết miệng cười một chút nói làm phiên mượn q u a ta cần mang một vị lão bằng hưu đi địa ngục tham gia chủ đề nhạc viên đương nhiên nếu như ngươi không ngại có thể tùy thời báo danh tham gia chuyện phát sinh kế tiếp liền cùng phim đồng dạng hết thể đều tại cổn stal nguyện rào hoạt tính toán bên trong làm xạ tàn ngưu t o à n mang theo linh hồn của hắn rơi xuống địa ngục lúc thượng đế rốt c ụ c hiện thân lấy tự nguyện vì người khác hy sinh danh nghĩa nguyện ý tiếp nhận cổn stal nguyện linh hồn trèo lên lên thiên đường về sau thẹn quá thành giận l ũ s ả i ở ngang ngược chữa trị giôn ung thư phổi đồng thời tức hổn hển nói nhỏ ngươi sẽ một mực sống sót giôn phim kịch bản đến nơi đây vốn hẳn nên hết thể đều kết thúc thẳng đến xạ tàn đột nhiên rừng ở có lệ bên người không phục khiêu khích quay đầu nhìn về phía thiên đường nói ngươi biết không có lẽ b a c k e r kỳ thật ngươi có được tả hữu trận chiến tranh này tương lai kết cục năng lực trên thế giới này theo không ra đời qua như ngươi mạnh mẽ như vậy không nhận thiên đường khống chế linh ngôi gia nhập ta địa ngục vĩ lực gia chỉ thân ngươi xạ t ạ n ma thần chi danh có một không hai tên thật của ngươi phía trên d ụ c hỏa chúng sinh ngươi đem vĩnh sinh bất tử cùng ta sóng vai cao nơi ở ngục vương toạn trở thành người chăn cừu xa so với làm một con dê trong vòng cửu non thú vị giành lấy cuộc sống mới cồn s a n g n g u y i n chật vật từ dưới đất bỏ dậy đối xạ tản lời nói này cấp ra hắn đúng trọng tâm đánh giá bùn g một t ê c ầ u thí lúc này đã bị tước đoạt quyền năng gaber gn tựa hồ cảm ứng được trí cao tồn tại thanh âm quỳ trên mặt đất trên mặt hiện ra thành kính d á n g tươi cười sau đó nói với có lệ cứu thế ngôi sao hạ xuống nhân gian thiên sứ có lệ bắc c ờ ngươi vốn không thuộc về nhân gian không cần dễ tin đọa lạc giả thi tiện tử đi vào trước mặt của ta quỳ gối cha dưới chân hắn đem gột rửa linh hồn của ngươi ngươi cũng đem cùng ta cũng như thế lấy thượng đế danh nghĩa hành tẩu thế gian trước mắt đột phát buồn cười một màn càng phát lệnh cồn s t n g n u cảm thấy khinh thường hai cái thần côn b ạ n côn miệng đầy cầu thì nói nhảm đơn giản liền là coi trọng có lệ cái kia vượt mức bình thường linh n g ô i lực lượng lúc nào nhân loại cũng có thể biến thành ma quỷ cùng thiên sứ rồi lúc này hệ thống nhắc nhở âm tại có lệ vang lên bên h a i đây là một lần liên quan đến cồn stạng nguyện phim vũ trụ tương lai lựa chọn liệt ma nhân lựa chọn của ngươi đem trực tiếp dẫn đến thế giới này tuyến thời gian tương lai đến nơi nào hàng trăm triệu nhân loại vận mệnh nắm giữ tại trong tay của ngươi hiện tại xin mời làm ra lựa chọn của ngươi chuyện về bác sĩ nghề y c ờ vờ tờ ép tiên sinh làm cái tên có làm m ấy lao sao xuyến hẹn mời đọc chương 456, độc thoại thượng đế đã chết xạ tàn vĩnh diệt siêu cường ban t h ư ở n g có lệ không có làm ra lựa chọn k h i t sâu một cái ném đi thiêu đốt tới ngón tay đầu mẫu thuốc lá dường như đang đổi ước chuyện cũ dường như tại bản thân độc thoại khuyết thiếu tình cảm ba động giọng điệu tại thời khắc này không hiểu trở nên sơ sát tiêu đ i ệ u nặng nề buổi trưa đã đến xuất hiện tại tay trái phải tay nắm chặt trường đao ta xử quyết qua hàng ngàn hàng vạn không khiết kế vật cũng giết chết quá cao ở điện đường phía trên giả nhân giả nghĩa thần linh bước về phía trước một bước t h i ê nhân đường nu ò a quang mang chiếu dọi tại liệp ma thánh tại chiếu h n kim dọi liệp loại ạ ngại, lại n lùng trên、mặt. Hắn ngồng Ánh phẳng xuyên qua vô số chiều không gian trở ngại, dừng lại tại cái kia tự xưng duy nhất chân thần sáng thế đổ vật bên trên. Nhân h phất chiều thế l mặt. mắt trở tại tự vật đầu. đổ qua duy cái kia vô số huyết mạch ở trong thân thể của ta lao nhanh một thanh âm một mực tại bên thai ta kể ra trên đời này theo không cần thần linh cũng theo không cần thiên đường cùng địa ngục đối lập các ngươi là ti tiện người xâm nhập chúng ta mới là thế giới này duy nhất chủ nhân quay người trường đao nhắm thẳng vào xạ t ả n chót mũi ánh mắt tàn khốc vô tình lạnh lùng nói ngươi n g ố c nghẽ nhân loại linh hồn cao khiết cùng dơ bẩn tham lam che đậy ngươi hôi thối tâm linh rơi xuống địa ngục tự cho là đùa bỡn phàm nhân c ù n g cố trong bàn tay mà ngươi lần nữa quay đầu ngóng nhìn thiên đường buổi trưa đã đến họng súng nhắm thẳng vào duy nhất chân thần tự cho mình siêu phàm giả nhân giả nghĩa hèn hạ lấy đạo đức danh nghĩa nô dịch nhân g i a n lại còn có dũng khí cùng mặt mũi n g ư toan lợi dụng ta ta đã không nhớ rõ lần trước đổ s á t song song vũ trụ thượng đế là chuyện xảy ra khi nào hiện tại ta lấy phạm nhân máu danh nghĩa hướng thế gian tuyên bố thượng đế đã chết xả t à n vĩnh diệt liệt ma nhân độc thoại n ữ điệu ngột n g ạ n chưa bao giờ có bất kỳ r ó n g dạc nhưng tại trong thai của mọi người như cùng một trôi đâm máu đồ đao ngang ngược vô lý treo cao tại chư thần trên cổ l i ê n một hướng đ ố i thượng đế bất kính rôn cồn stang n g u y ễ n cũng tại thời khắc này cảm thấy có lễ b ắ t cờ cái kia liệt ma nhân nhất định là điên rồi đồng thời hướng thiên đường cùng địa ngục t u y ê n chiến hắn biết cái này ý vị cái gì sao rơi vào thế gian đại thiên sứ gaber gien cũng dùng đối đãi người điên ánh mắt t r ừ n g to mắt khó có thể tin nhìn xem cái kia dùng vũ khí nhắm thẳng vào hai vị thế gian người mạnh nhất nam nhân có lẽ là nghĩ ở trên đế trước mặt chứng minh nó vẫn chung với thiên đường tại có lệ độc thoại kết thúc ngáy mắt đột nhiên bạo khởi ngưu toan níu lại thân thể của hắn dỡ xuống vũ khí của hắn lấy độc thần danh nghĩa ngay tại chỗ thẩm phán nhưng mà một cái đại thiên sứ trưởng cấp bậc cũng không tính đoạ lạc là giả làm sao có thể dung chuyển liệp ma nhân ngập trời khí diễm cò súng bóp tiếng súng d u n g trời thí thần kiếm sâu đâm thủng ngực thiên sứ huyết dịch chạy ra ga b r gien lồng ngực d ọ t rơi xuống mặt đất nó không thể tin được có một ngày tử vong vậy mà lại g á n g lâm tại trên người của nó đoàn kiếm rút ra ga b r gien thân thể dần dần mất đi sức sống ngã trên mặt đất biến thành một bộ chết không nhắm mắt thi thể cũng là tại thời khắc này hệ thống nhắc nhở âm tại có lệ vang lên bên thai cuối cùng màn lựa chọn đã hoàn thành đối mặt gian nan ngươi làm ra lựa chọn của mình nghiêm trọng cảnh cáo thiên đường trận doanh tức giận bọn họ sẽ không tiếc hết thẻ thủ đoạn Chỉ để xóa bỏ ngươi tồn tại địa ngục trận doanh tức giận địa ngục quân đoàn dốc toàn bộ lực lượng xạ tàn thể muốn ở chỗ này Chỉ để thanh trừ đủ để uy hiếp được bọn họ không ổn định nhân tố ngươi lựa chọn nhân gian trận doanh ban thường một duy nhất một lần đặc chất thánh sát giả ban thường hai linh hồn cường độ siêu trên phạm vi lớn gia tăng ban thường ba thị giác thứ bảy tiến hóa chi nhánh ba ban thường bốn trục xuất danh sách chú văn bí thuật tiến hóa chi nhánh một thánh sát giả duy nhất một lần đặc chất giới hạn trước mắt phim vũ trụ sử dụng hoàn thành cuối cùng kết toán đặc chất hiệu quả kết thúc kích hoạt sau có được thánh sát giả bốn hạng năng lực vinh sinh bất diệt bách phát bách chúng tuyệt đối tử vong vô hạn đạn lời khen tặng thượng đế đã chết s a tàn vĩnh diệt linh hồn cường độ siêu trên phạm vi lớn gia tăng buổi trưa đã đến đạn tổn thương t r u n g biên độ gia tăng hiện tại n g ư ơ i đạn đối tùy ý ác linh tạo thành bị thương nghiêm trọng hiệu quả đối đại ma quỷ tạo thành bị thương nghiêm trọng thần thánh phụ ma đối lực lượng tinh thần tồn tại áp suất hiệu quả ngươi nhiều nhất có thể một hơi phát xả mười phát đạn n g ư ơ i miễn dịch sở hữu ác linh cùng đại ma quỷ quái nhiễu huyết diễm tiến hoa cuối cùng tổn thương t r u n g biên độ gia tăng hiện tại huyết diễm đối không phải hỗn hợp thể tùy ý hắc cám sinh vật tạo thành tới chết hiệu quả linh hồn cường độ học tập kế tiếp danh sách bí thuật tiến độ 125%. t h ị giác thứ bảy tiến hóa chi nhánh ba ý chí bắt giữ mở ra thị giác thứ bảy về sau ngươi có thể mơ hồ phát giác được ý chí t à thần tồn tại chú văn bí thuật tiến hóa chi nhánh một thủ hộ giả cứng cỏi sử dụng chú văn bí thuật đối kháng nhân loại linh hồn trong phòng tà ác tồn tại thực hiện thủ hộ giả cứng cỏi người trúng thuật trong thời gian ngắn cưỡng chế thoát ly tả ác lực lượng không chế mà lại tránh tử vong liên quan tới thánh sát giả có lẽ từng có hiểu một chút một cái độc lập với giờ cờ chính liên vũ trụ bên ngoài độc lập cố sự dây bên trong siêu cấp nhân vật phản diện một cái mỗi một súng hẳn phải chết t r e o lên lên thiên đường một đoạn nơi c u ố i chết đến đế tuyệt đối manh nhân thuộc về thiết lập trên vô địch tồn tại còn lại ban t h ư ở n g có lệ chỉ là đơn giản đảo qua l ư ớ t mắt hệ thống bắt đầu dùng thánh sát giả đặc chất nên đặc chất là duy nhất một lần sử dụng phẩm phải chăng bắt đầu dùng là lúc này có lẽ là bị có lệ cuồng vọng ngôn luận làm cho tức cười s ạ tàn đầu tiên là cười một tiếng sau đó không nhịn được vỗ tay tán thưởng hoặc là nói âm dương q u á i khí mà nói giết ta cùng cha trời hoa a hoa a hoa nha nói đến đây sắc mặt của hắn đột nhiên chấm xuống âm lanh nói một đầu cường tráng điểm cựu non thôi giết chết song song vũ trụ chúng ta đây quả thực là ta gần ngàn năm tới nghe qua buồn cười nhất chê cười mở ra tay đi lên phía trước một bước dừng ở có lệ trước mặt xạ tàn nết miệng cười một tiếng dễu cầm nói ta liền đứng ở chỗ này đến nha giết ta nha làm địa ngục quân vương thần tinh lủ xạ ở dĩ nhiên không phải ngu xuẩn hắn biết có lệ cầm xạ mạ ẻn kiếm cái kia có thể giết chết bọn hắn quỷ đồ vật có lẽ tại cái khác ma quỷ cùng thiên sứ trong mắt xạ mạ ẻn kiếm liền là một cái đáng sợ nguyền rủa nhưng ở hắn cùng sáng tạo x a mạ ẻn thượng đế trước mặt thứ này muốn giết chết hắn ít nhất phải bắt hắn lại đâm trên mấy ngàn lần kết quả sau cùng thậm chí có khả năng x a mạ ẻn kiếm gây mất hắn vẫn là không chết h ú h ổ một vị đứng tại bãi nốt cựu bên ngoài cầm súng săn người chăn cựu sẽ hoảng sợ tại một cái cầm buồn cười giao ă n cầm t ù tại bãi nốt cựu bên trong hướng bọn hắn kêu gào cựu non sao làm có lệ giơ lên buổi trưa đã đến nung đỏ chốt đánh biểu tượng thi thần giả hình thức mở ra Sạ t ả n đều đâu vào đấy đem đầu đưa lên thậm chí tự mình động thủ bậy ngay ngắn họng súng sau đó đ ố i có lệ cười nói tới đi giết ta nếu như đổi lại những người khác có lẽ sẽ cùng nó nói nhảm nhiều hai câu dùng cái này khoe khoang thánh sát giả khủng bố đáng tiếc thần tinh lủ s à i ơ tại thời khắc này đối mặt là tâm ngoan thủ l ạ t l i ệ p ma nhân có lệ bắc cơ cồn stang đỡ lên một mặt m ộ t b ư ớ c đối hiện trường tình trạng kinh động như gặp thiên nhân enzila đang chuẩn bị trào phúng một câu sạ t ả n Về anh, c h u y ệ n về bác sĩ nghề y cờ vờ tờ ép tiên sinh làm cái tên có làm mấy lao sao xuyến hẹn mời đọc chương bốn trăm năm mươi bảy súng lục cường hóa ngạo mạn uy hiếp địa ngục thần thám tai thuốc truyền kỳ thánh sát giả tuyệt đối tử vong đặc chất mang quân tại thuần túy lực lượng tinh thần tạo thành đạn bên trong cái kia giết chóc hết thệ khủng bố đồ vật áp xúc hóa thành một đạo dài nhỏ ánh lửa thoát nòng súng mà ra côn g bạo sức giật nhấc lên ngập trời sóng âm cùng hình khuyên khí lưu xuyên thủng xạ tản cai trán hòa diễm nung chạy xương sọ của hắn cùng huyết n ụ thí lực lượng của thần nghiền nát hắn thần cách cùng vĩ lực xóa bỏ địa ngục chi vương hết thẻ tồn tại tiêu tán sóng lửa hóa thành hủy diệt thịnh yến xông qua xạ tản thi thể phá vỡ thiêu tấn ven đường hết thẻ vách tường cùng trở ngại dựng lại đinh thai nhức ốc tựa như ngày tận thế tới thanh âm áp suất do vẫn chưa tàn đi bụi mù cuộn cuộn phế tích cùng đá vụn đốt nốt rơi xuống đất luyện ngô cao g i phừng lên đong đưa ng la cùng c ổ n star ngừng lẫn nhau nâng đứng tại con lệ cách đó không xa phía sau tại bọn hắn khó có thể tin trong ánh mắt thần tinh lù xài ở, vị kia có được thượng đế hai phần ba trí cao vĩ lực quan lấy xạ tản chi danh thống ngự địa ngục không khiết với vợt biến thành một cỗ thi thể không đầu thân thể lay động một chút ngã sấp xuống tại con lệ trước mặt cũng là tại thời khắc này địa ngục ma thần cùng thiên đường thiên sứ hoảng sợ phát giác cái kia đạo chiếm c ư tại địa ngục vô số tuế nguyệt h ắ cám lực lượng cũng như mây khói từng chút từng chút biến mất tại cảm giác của bọn nó bên trong không chỉ là bọn hắn những cái kia sùng bái địa ngục cùng xa tàn căn nguyện phụng dưỡng hắc cám lực lượng linh ngôi cũng đột ngột phát giác bọn họ cường đại thần linh giống như rơi vào tây sơn mặt trời ảm đạm vô quang cho đến tan g ã tại bóng đêm thiên k h u n g phía dưới hoàn toàn dập tắt cồn star n g ê n g trầm mặc nhìn về phía có lệ bóng lưng dư quang thoáng nhìn kém chút hủy đi cao ốc cùng phế tích thật lâu nói không có người có thể giết chết s à tản c ó l ẽ cái kia thanh súng lục ổ quay là ai bán đưa cho ngươi so với chân kinh vị này giảo hoạt khu ma nhân rất nhanh liền đem ý đồ xấu đặt ở buổi trưa đã đến phía trên mặc dù cái này không phải lần đầu tiên nhưng nếu như khẩu súng kia thật sự có thể để cho hắn sử dụng chẳng phải là không hiểu hắn đã h u y ễ n nghĩ tới tương lai một ngày nào đó mình ngồi ở s ạ tản vương tọa bên trên địa ngục ma thần cầm vải dầu quỳ dưới chân hắn ra sức xoa dày ra xinh đẹp mị ma đại t ỷ t ỷ cùng thiên sứ sau lưng hắn xoa bót bả vai liền ngay cả thượng đế cái kia lão tiểu tử cũng chỉ có thể bưng hồng trà ấm trà đàng hoàng ở một bên thêm trà đổ nước quả thực liền là nhân sinh đỉnh phong a ạch theo một ý nghĩa nào đó john cồn stạ nguyền tinh chất nhảy nhót cực mạnh khuyết thiếu tất yếu trách nhiệm tâm cùng muốn làm gì thì làm tư duy năng lực cũng là hắn một hướng giảo hoạt tại nghiệp nội danh tiếng cực kém nguyên nhân xa tản sau khi chết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 tạo thành nhất kích tất sát hiệu quả hạn thời gian nhiệm vụ đã tạo ra tuấn đạo giả hộ thân p h ủ đang tiêu đốt sinh mệnh của ngươi còn thừa thời gian 00, 59, 59 s c h a tàn thần tinh l ũ sở sau khi chết liên quan tới ngươi cùng cồn xa tàn nguyện ở giữa sinh mệnh kết nối nguyền r ù a c h â n tướng rốt cục nổi lên mặt nước vì cổ động ngươi cùng rôn lẫn nhau đối kháng lẫn nhau giết chóc so với nguyền r ù a s a tàn càng thích s ư n g là một cái thích hợp hoang nôn lợi dụng ngươi cùng cồn star ngừng cộng đồng yêu thích hút thuốc lá sinh mệnh kết nối lý do thoái thác liền là một cái giật dây các ngươi tự g i ế t lẫn nhau tâm lý ám chỉ nguyên nhân chân chính là hắn đem các ngươi linh hồn hai người m ả n h vỡ ký thác vào bạo thực chi thạch bên trên mỗi một lần hút thuốc lá nó đều sẽ không trong lúc vô hình hấp thụ các ngươi sinh mệnh lực vì phòng ngừa cồn star ngừng chết mất sa t à n bất đắc dĩ giải trừ hắn ký thác thuận tiện c h ư a khỏi phổi của hắn ung thư bất quá ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết rồi liệt ma nhân nhiệm vụ mục tiêu đoạt lại bạo thực chi thạch trên mảnh vụn linh hồn hoàn thành ban t h ư ở n g cương thiết chi phế thất bại ban t h ư ở n g ung thư phổi lúc đầu cưỡng chế rời khỏi cồn stả n g n g u ồ n phim vũ trụ ánh mắt nhanh chóng đảo qua hệ thống cho r a lớn đoạn t r ầ n thuật có lẽ liền biết sự tình không có dễ dàng như vậy kết thúc mặc dù không có tìm tới sinh mệnh kết nối nguyền rủa chân tướng nhưng cũng đã cùng suy đoán của hắn tám chín phần m ộ ư ơ i hoang nôn cùng kế ly g á n ma quỷ quen sử dụng thủ đoạn quay đầu thiên đường quang mang đã tàn đi tựa hồ là hắn một súng bắn chết xạ tàn cử động hù dọa thượng đế cùng một đám đại thiên sứ d u n g buổi trưa đã đến chỉ vào bầu trời có lẽ l ệ n h lùng nói coi là các ngươi may mắn nguyên bản hắn đã làm tốt trèo lên lên thiên đường một phát súng làm chết thượng đế chuẩn bị bất quá bây giờ xem ra đi bạo thực chi thạch thu hồi linh hồn của mình mảnh vỡ càng trọng yếu hơn huống hồ một phát súng làm chết thượng đế trước mắt mà nói nếu như hắn không định tại cồn xạ nguồn phim vũ trụ thường trú phá hư cân bằng sau xoa chùi đê t rời đi để lại đầy mặt đất cục diện rối rắm sự tình rất không chịu trách nhiệm về phần xạ tản cái chết có người thích khẩu súng đ ẻ vào c h á n của mình lên loại này yêu cầu kỳ quái hắn cũng là lần đầu tiên gặp được c ầ u chết đã chết thu hồi buổi trưa đã đến tay trai cắm ở túi lấy ra một điếu thuốc lá vốn định châm đốt nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút lại nhét trong hộp thuốc lá đồng dạng thấy rõ đến xạ tản âm n h i u cồn s a n g n g u y i n trấn an một chút enzy la đi đến có lễ bên người nhữ n g mày túi đầu nói mặc dù như vậy theo trong miệng của ta nói ra lộ già phi thường nghỉ nhưng ta vẫn là muốn nói tai thuốc đi có lễ nói chuyện hắn lấy ra trong túi vo thành một nắm nghiêm trọng nước vào hộp thuốc lá dùng sức bóp sau đó ném xa xa làm xong đây hết thảy hai người nhìn nhau chúc ngươi may mắn c ổ n star n g u n g ném câu nói này mang theo enzy la rời đi bệnh viện tội ác phán quyết tại có lệ trên ngón tay xoay tròn xẹt qua cuối cùng ném vào túi cất bước đi vào mạng mòn dùng để r á n g lâm ao nước phát động đặc chất địa ngục người chỉ dẫn sau một khắc một cái thông hướng địa ngục cửa chính đang thiêu đốt hỏa diễm bên trong đ ố n g nhiên mở ra vẫn là không nhịn được châm đốt một điếu thuốc lá có lệ hít sâu một cái cất bước bước vào trong đó một điếu thuốc công phu đầy đủ đoạt lại mảnh vụn linh hồn vĩnh hằng không tiêu tan thiêu đốt cho tàn mang quân tại trong gió lốc ở trong tối một tứ thành thị. nát tích dứt. đặt một Rách hoàng loại hoang kéo ngục ngược. nhân hiện không chân ngục góc mỗi Chiếu dõi đại dài phế Làm địa địa có vu, lẽ So á t biết một na kiện, nam nhân kia, hắn đến kia, ma kia, rồi. sở、so、sự s hữu quỷ đều với trông mong tinh tinh trông mong mặt trăng cầu nguyện cổn stagnu có thể chết sớm sau đó linh hồn rơi vào trong tay của bọn chúng tùy ý trát ấ n phát tiết ngày xưa lựa giận nam nhân kia đến tại xạ tản sau khi chết địa ngục là mỗi một cái ma quỷ đều chuyện không muốn thấy c h a tấn có lễ bắc cơ cái k i a sát thần linh hồn thượng đế cũng không dám cùng bọn họ đùa kiểu này cũng là tại thời khắc này tương đối an nhàn địa ngục cùng lẫn nhau bình an vô sự ma quỷ rốt cục nên đón chỉ thuộc về bọn họ thai nặng này chuyện về bác sĩ nghề y cờ vờ tờ ép tiên sinh làm cái tên có làm mấy lao sao xuyến hẹn mời đọc chương 458, m á máu tươi con đường kết toán ám nha nữ vu cùng nghị viên có lẽ tại tín đồ trong mắt thiên đường cùng địa ngục hai nguyên tố đối lập không còn duy nhất nhưng ở trong mắt có lệ cái gọi là cha trời cùng s à tàn càng giống đúng đúng phản n ị c h nhân tạo hậu đại cùng giả nhân giả nghĩa lao phụ thân ở giữa phụ t ử tử hiếu gia đình luân lý kịch chưa nói tới tuyệt đối thần thánh cũng chưa nói tới tuyệt đối tà ác hành đ ầ u tại địa ngục hoang vu đại địa bên trên đưa mắt rách nát không đầu ác quái cùng dữ tợn kém xúc xếp chồng chồng lên nhau phát ra hoảng sợ bất an gào thét tại có lệ bên người vây quanh ngao ngoe muốn động thàng đến đến từ cao vị người không có thể chống cự mệnh lệnh mang quấn tại tràn ngập ác ý ý chí bên trong g á n g lâm như là núi thịt biển xương lít nha lít nhít địa ngục tạp binh chen chút chung một chỗ lấy bài sơn đảo hải khí thế hưng ớ cái kia đạo độc thân hành tẩu tại tội ác trô bóng người cao lớn hung ác vô cùng nghiền ép lên đi lấy mạng gào thét tiếng súng văng lên mang quấn tại huyết diễm cùng tuyệt đối tử vong lực lượng xuống đầu đạn hóa thành đồ sắt lon đao tại địa ngục sinh vật bệnh thành huyết nhục thế công bên trong ngang ngược mở ra từng đạo vắt ngang thiên địa khủng bố vết máu tính theo hàng ngàn ác quái chia năm xe bảy vỡ thành một bãi thịt nát có lệ bước chân tựa như leo lên thần sơn không cách nào ngăn cản linh hồn báo thù trà đạp tại địa ngục ngàn vạn năm từ không có người sống tiến vào thổ địa bên trên luyện ngục áo gió l ử a giận thiếu đốt âm mũ cùng tội ác vô số hoán linh ác quỷ tại luyện ngục chi hỏa đốt cháy xuống hóa thành đầy trời cho tàn mang quấn tại tứ ngược trong cuồng phong trở về hư vô thông hướng bạo thực chi thạch con đường dài răng g ạ c vô cùng nhưng lại gần trong găng tấc thẳng đến có lệ rừng ở khối kia một mạc phong hóa vô số tuế y nguyệt vĩnh hằng bất biến trào ra ngoài hôi thối nước vàng thô giáp cự thạch trước mặt phía sau hắn vô tận thi hài đắp lên thành núi chạy xuôi tội máu dậy sóng như nước thủy triều lại không cái gì người bất kỳ cái gì vật dám can đảm ngăn trở cước bộ của hắn địa ngục ma thần trốn ở không cách nào tìm kiếm nơi hẻo lánh run lẩy bẩy quan lấy x ả tản chi danh cường đại lễ vật nói năng thận trọng đối có lệ r a hiện tại bọn hắn địa bàn sự tình không dám nói ra nửa chứ không lấy ra trong hộp thuốc lá điếu thuốc lá cuối cùng hệ thống nhắc nhở sinh mệnh đến ngược lơ lửng tại có lệ n g n g đầu nhìn chăm chú một cái sử dụng máu tươi viết quen thuộc danh tự có lệ m ắ k c r chấn đốt tội ác phán quyết gào thét như là ác quỷ kim loại chất liệu cái bật lửa dâng trào g a luyện ngục chi hỏa đồng thời bóp cỏ súng tiếng súng qua đi tàn thuốc dâng lên một sợi khói xanh hệ thống nhắc nhở âm cũng tại thời khắc này vang lên hạn thời gian nhiệm vụ đã hoàn thành địa ngục thời gian dài ràng giặc vô cùng nhưng muốn tìm được bạo thực chi thạch chứ không sợ g ũ khí còn cần hàng ngàn hàng vạn huyết nhục tế phẩm ngươi thành công kiếm về một cái mạng liệt ma nhân ban thưởng cương thiết chi phế cương thiết chi phế hiện tại ngươi đối hút vào tính khí độc hoàn toàn miễn dịch làm xong đây hết thảy có lệ thở ra một ngụm đục ngầu b ố i mù nhữ mày ánh mắt d ừ n g ở bạo thực chi thạch lên như có điều suy nghĩ tùy thân cuốn sổ xuất hiện tại tay trái ở phía trên viết một câu đưa cho địa ngục lũ tạp trùng các ngươi thân mật nhất bằng hữu có lệ bắc c ờ kéo xuống trang giấy dùng trùy thủ đinh trên cự thạch quay người ngẩng đầu trông về phía xa đ ố i nơi xa âm thầm rình mỏ đám ra hỏa đưa ra một cái chào hỏi ngón giữa nói ra yêu ngươi câu đơn é k u có lệ cất bước trở về nhân gian có lẽ hắn trong địa ngục giết một ngày một đêm có lẽ càng lâu nhưng tại ngoại giới thời gian chỉ mới qua ngắn ngủi nháy mắt nơi xa c ổ n s t a y i n cùng e n g y la đứng tại phế tích bên trong nhìn về phía hắn nhanh như vậy liền xong việc có l ẽ cất bước dừng ở trước mặt hai người lấy ra một thanh hôn hợp có thiên sứ di hải trùy thủ đưa cho c ổ n s t a y i n nói mặc dù ngươi là một cái khốn nạn nhưng ít ra ngươi đứng ở tan nơi này bên cạnh cầm nó sắp chia tay lễ vật làm một chuyên nghiệp hai đạo con buôn d ô n ánh mắt có thể nói độc ác cầm tới thủy thủ về sau lập tức liền nhìn ra trong đó bất phàm thiên sứ khí tức người đem thứ gì hôn ở bên trong xương cốt vậy nhất định có thể bán cái giá tốt có lệ tay trái cắm ở túi quần tay phải cầm khói hướng nơi xa đi đến enzy la nhìn hắn bóng lưng vội v a n g nói sau này ta vẫn là đi để mòn bờ bờ cờ tìm người sao đáp lại nàng chỉ có một câu lạnh như băng bất cận nhân tình quán đồ nướng đóng cửa t h á n g tử hai người đưa mắt nhìn có lệ biến mất tại cuối ngã tư đường cồn star người ước lượng một chút trùy thủ nói tên hôn đảng kia cuối cùng sẽ thần bí xuất hiện sau đó lại thần bí biến mất nếu như ngươi thật muốn gặp hắn không bằng tìm xạ tạn làm khoản giao dịch hắn rất nhanh liền sẽ về tới tìm ngươi enzy la hít sâu một hơi l i ê n hắn một cái đáp lại nói c ầ u thí có lệ đi đến góc đường một chỗ tương đối không người yên lặng địa phương hệ thống rời đi cổn star nguyền phim vũ trụ ngươi có thể ở cái thế giới này nhất dừng lại thêm ba ngày phải chăng bây giờ rời đi là bắt đầu kết toán liệt ma nhân mặc dù ngươi đã cực lực khống chế l ử a giận trong lòng nhưng giết chết thần tinh lũ xả ở cử động vẫn cho dôn cổn star nguyền lưu lại một cái cục diện dối giám cũng may hắn sớm thành thói quen đặc chất thánh sát giả đã mất hiệu quả kết toán tiền thưởng mười vạn ba nghìn xì bảng chuẩn bị trở về t mắt m lâm vào thuần túy hát cám một lát sau ảm đạm ánh đèn ánh vào có lệ tầm mắt hắn vẫn đứng tại đặc thù bộ trưởng văn phòng trước cửa sổ quần áo trên người cùng rời đi thời gian chưa từng phát sinh qua cải biến hiện tại là trời vừa d ạ n g sáng có lệ tại cuối cùng một phần văn kiện trên kỹ tên con dấu về sau bấm ạ vạ so điện thoại t i ệ n hắn về trung cư nghỉ ngơi cùng lúc đó d ạ n g sáng hoàng kim cảng từng nhà đều đã tiến vào mộng đẹp nhưng mà có c một h à nếu g thường cũ kỹ lầu trọ bên trong.、Một、gia phi đình ánh trọ Một từ bên đèn cũ kĩ lầu đầu đ n c ố i loay l ê như Dưới trước, tương niên cửa, cấp bậc cổ cũng có bàn đồ gỗ một tự t vị lệ kỷ o n thanh niên, n gầy h mày, từng câu từng chữ sửa trước ngày mai một từng từng trước thuyết ngày diễn bản、thảo. Bên tay phải, đã bao tương trên câu chữ nước sửa thảo. đã ly có một cái mở đất in vào danh tự, mưu cổ nỏ. Nếu như quen thuộc hoàng kim cảng thành phố nghị hội l i ề n sẽ biết cái tên này chủ nhân là một cái thành phố nghị viên mọi người đều biết buồn cười thậm chí chủ nghĩa lý tưởng đến lệnh người bật cười người trẻ tuổi hắn chủ trương cùng lý luận không chỉ có thoát ly hiện thực tại cấp tiến chính trị ra trong mắt đều có chút cấp tiến quá phận nếu như không phải phụ thân của hắn lao khang nạp trước khi lâm trung tốn hao suốt đời tâm huyết đem hắn làm tiến thành phố nghị hội quý tộc xuất thân hữu cổ nò hiện tại không sai biệt lắm đã có thể đi trên đường phố xin cơm tại hắn nghiêm túc sửa chữa dòng cuối cùng bản thảo thời điểm một trận kỳ dị lệnh người nhịn không được say mê dị hương đột ngột ra hiện tại trong phòng của hắn đáng tiếc quá phận đầu nhập người trẻ tuổi căn bản cũng không có để ý điểm này thẳng đến một đạo y ê u nhã dễ nghe giọng nữ trong phòng vang lên w i li l am cổ nỏ một cái bị đồng liêu coi là thằng hề kẻ đáng thương ngươi cứ như vậy ngây thơ coi là một phần diễn thuyết bản thảo có thể cải biến vận mệnh của ngươi cải biến thế giới này sao nghe được thanh âm thanh niên quay đầu chỉ thấy một vị mỹ lệ lệnh người hít thở không thông nữ nhân im ắng đứng ở sau lưng hắn á m quả vụ khoác lộng l ấ y mà thần bí tái nhợt khuôn mặt trên vệt nước mắt để người không tự chủ được sinh ra thương tiếc chi tình ngốc trệ một lát nhận ra cái này đáng sợ nữ nhân thanh niên t r ừ n g to mắt trong lúc đ ố i dối đứng d ậ y ủng ra đ á đá cái ghế trên sàn nhà hoạt động phát ra t r ó i hai k ế c tâm thanh t h ầ n s ắ c e ngại dựa vào trên bàn không thể tin nói ngươi ám nha nữ vu chuyện về bác sĩ nghề y cờ vờ tờ ép tiên sinh làm cái tên có làm mấy lao sao xuyến hẹ mời đọc chương 459, ám sát thủ hộ giả cứng cỏi khổ thống chi chủ tên thật hôm sau sắc trời mời vừa hương sáng c h ó i thai chung điện thoại tại có lệ trung cư vang lên cầm lấy ống nghe bên trong chuyển đến v ề dạ t h a n h âm bộ trưởng ạ mỹ lì ạ tiểu thư khả năng gặp một chút phiền thoái nếu như có thể ngươi có thể thông qua rột u đi các hạ n g liên hệ đến trong đế quốc gương sở cảnh sát sao chúng ta khả năng cần đem nàng bản án chuyển rời đến đặc thù bộ xử lý sau đó về giả m ặ c g ă n g đơn giản hướng có lệ báo cáo a mì li ạ trước mắt gặp phải dính l i ễ u sát hại một vị đại đế quốc nhật báo công nhân vệ sinh đồng thời nhân tăng đều lấy được mà lại hoa bên trong tư thành phố l i ệ p ma nhân tổ chức vì nàng d á m định qua nên lên hung sát án cùng nàng miêu tả t à ác lực lượng không liên hệ chút nào mặc dù về giả cầm l i ệ p ma đoàn tổng bộ đặc thù sự kiện văn phòng chứng minh thân phận nhưng vẫn như cũ không cách nào ngay tại chỗ cho nàng làm vụ án thủ tục b ằ n g giao nếu như dựa theo phổ thông thẩm tra xử lý quá trình dài đến một tháng đầy đủ lệnh sự tình phát triển đến không cách nào khống chế tình trạng sau khi cúp điện thoại có lệ bấm liệp ma đoàn tổng đài tìm tới hắn đại bí để nàng đi tìm rột đi xin xử lý chuyện này phân phó ư u linh hầu g á i chuẩn bị mười người p h ầ n bữa sáng thời y phục xuống đi vào phòng tám vòi hoa sen trút xuống xuống ấm áp nước đập tại có lệ trên lưng rơi xuống đất bọn sen lẫn nồng đấm nước gội đầu hương vị một phút đồng hồ sau xuyên t h ấ u qua soạt tiếng nước có lẽ mơ h ồ nghe được n g linh hầu gái kinh hô một tiếng không có động tĩnh phía sau quen thuộc dị hương hỗn hợp tại hơi nước bên trong bay vào cái m ũ i của hắn ánh mắt rơi vào rèm cửa bên trên phòng tắm cửa gỗ bị người đ ẩ y ra một đạo cao gầy thân ảnh nện bước ưu nhã bộ pháp xuất hiện tại rèm cửa khác một bên hơi ô ỉ tiếng nước s o ạ t nhiệt khí bốc hơi hắn hỏi thăm không có đạt được đáp lại cổ quái tính mịch đột ngột bắt đầu tràn ngập đông dưng cao gầy bóng đen biến mất tại rèm cửa sau xuất hiện lần nữa đã là có lệ sau lưng ôm thân thể của hắn đồng thời một thanh sắc bén trùy thủ lặng yên không một tiếng động đâm hướng cổ của hắn chỉ là một nữ nhân lại làm sao có thể tùy tiện ngăn chặn liệp ma nhân cường hoành n ụ c thể lực lượng đánh lén thành công có lệ đưa tay bóp chặt kẻ ám sát cổ tay ngang ngược tránh thoát trói buộc nâng lên bụi phải sử dụng đầu gối hung ác đứng vững thân thể của đối phương đồng thời tay trái hóa thành kiểm sát gắt gao bóp chặt cổ của nàng nếu như là cái khác thích khách loại thời điểm này đã không có đường sống vẹn toàn hoặc là chết hoặc là cầu xin tha thứ sau đó chết nhưng ở co lệ k h ô n g chế lại nàng n g á y mắt thân thể nữ nhân như là hòa tan sắp dầu thoát ly trường khống rơi vào khắp nơi trên đất nước động bên trong trong khoảnh khắc một đôi tinh tế lại phá lệ hữu lực trí mạng hai tay đ ố n g nhiên r ộ i ra mặt đất gắt gao bắt lấy có lệ mắt cá chân hướng về phía trước túng đi nếu như m ư u kế của nàng thành công cái hót chạm đất sau tử vong hiện trường đem cùng có lệ trượt chân ngã chết hoàn toàn nhất trí lại thêm cọ rửa vòi hoa sen rất khó tại hiện trường tìm đến bất kỳ ám sát cùng vật lộn vết tích có thể nói hệ、hey, ổ、oh, ý johnny là một sát thủ chuyên nghiệp thủ đoạn độc ác cùng l á o luyện có thể thấy được chút ít nhưng mà nàng lựa chọn mục tiêu là một cái càng thêm hung tàn kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú ra hỏa hung hãn tố chất thân thể tại hai chân mất đi cân bằng cái hót hướng phía dưới đập tới đồng thời trợ giúp hắn tránh thoát cổ tay của đối phương cưỡng ép xoay xoay người nghiêng người rơi xuống đất rơi xuống đất ngay mắt một thanh hỗn hợp có thiên sứ di hải truy thủ xuất hiện ở lòng bàn tay trên mặt đất hai tay biến mất không thấy gì nữa trừ tiếng nước phong tắm lần nữa lâm vào quỷ dị yên tĩnh chạy nhỏ giọt dọn nước không biết mệnh mỏi hướng ống thoát nước bên trong chạy x u i đông dưng lần tiếp theo tập kích đến trước còn lệ đột nhiên q u a y người không còn lưu tình lực lượng kinh khủng bóp nữ nhân chết tiệt cổ hung man đỗi ở trên tường phanh to lớn lực va đập làm nàng sau đầu vách tường chảy ra lớn vũng máu tươi lúc này hai người hai mắt nhìn nhau ma nữ ngày xưa cười nói tự nhiên con buôn khu lợi ánh mắt không còn trở nên lạnh lùng tàn khốc giữ tận mặt như là lọt vào cầm tù ra thú n h a răng trợn mắt nước bọt từ miệng sừng chảy xuôi mà ra não bộ nhận trọng kích không chỉ có không có đ ỉ n h chỉ công kích của nàng ngược lại trở nên càng thêm mãnh liệt d ư ơ n g nanh múa vớt nhìn thấy một màn này có lệ n h ữ n g mày sử dụng trùy thủ dùng sức xuyên qua bờ vai của nàng đinh ở trên tường thiên sứ di hài lực lượng trăng trận quáy nhiều xuống ngăn trở nàng biến thành cái khác hình thái tránh né tùy thời mà động đồng thời mở ra thị giác thứ bảy đột nhiên sở hữu cảm giác như là chìm vào phun trào biển sâu hết thệ tạp tâm ở bên thai từ từ đi xa có lẽ có thể cảm giác được ưu linh hầu gái trốn ở một tô canh môi bên trong run lầy bẫy ma nàng nữ nhân trước mặt hay ô y johnny ma nữ cô h ư u đặc chất đặc dính xếp không phải chính không phải t à nhưng ở ở trong đó thị giác thứ bảy tiến hóa chi nhánh ba ý chí bắt giữ kỳ lạ lực lượng cực độ nhạy cảm phát rất được có một đạo cực kỳ yếu ớt liền xem như hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng cảm giác ngụy trang thành cái k h á c tính chất tà ác lực lượng hóa thành từng đầu thao túng con rối ý c h i tà thần lực lượng xâm nhập linh hồn của nàng thao túng nhất cử nhất động của nàng đột n ộ t một đạo quen thuộc tràn ngập hoảng sợ cùng giọng lo âu phảng phất cách xa xôi bị ngạn yếu ớt ra xuất hiện ở bên thai của h ắ n thứ gì tại không chế cứu ta đóng kín thị giác thứ bảy có lệ lấy ra một cây truy thủ cấp tốc cắt tay phải lòng bàn tay gắt gao theo trên c h á n h ờ i ô ỉ đồng thời đem một cái bình nước ném vào bên cạnh b u ồ n tăm lớn sau một khắc xâm nhập ma nữ linh hồn phòng có l ẽ thấy được làm hắn cực kỳ khó chịu một màn trên thế giới này mỗi cái linh hồn của con người phòng đều là từ nhân sinh bên trong tốt đẹp nhất ký ức cấu thành hệ、hey, ổ、oh, ý johnny cũng không ngoại lệ cũng là ở thời điểm này có lệ càng thêm vững tin ma nữ loại sinh vật này so sánh nữ phù thủy càng giống là nhân loại một loại nào đó đột biến thể nguyên bản một mạc lại phá lệ ấm áp dân cư giờ phút này bao phủ tại hôi thối đặc dính tanh hoàng đồ vật bên trong kinh khủng ăn mòn lực lượng lệnh dân cư trở nên khủng bố âm trầm như là lọt vào hủ hóa hư thối huyết n h tại ở trong đó một cái như là nhện đồng dạng to lớn sinh vật tiềm phục tại dịch nhờn bệnh trên lưới nện như là tà ác diễn tấu nhà thông qua bao k h ỏ a hở ổi y johnny linh hồn sợi tơ thao túng nhất cử nhất động của nàng ma nữ lộ tại sợi tơ phía ngoài khuôn mặt trắng bệnh xanh lét liền ánh mắt cũng biến thành chết lặng ngốc trệ có lẽ linh hồn sau khi xuất hiện tựa hồ là đã nhận ra nguy hiểm nhện phát ra một tiếng bén nhọn tê minh lấy tốc độ cực nhanh chạy về phía h ơ i ổ y linh hồn ý đồ hủy thi diện tích sau đó phá hủy sở hữu chứng cứ cũng là tại thời khắc này thủ hộ giả cứng cỏi tạo dựng ra một nói bình chướng vô hình bao trùm h ơ i ổ y johnny linh hồn nhện đâm đầu vào đi phát ra đủ để xé rách màng nhĩ bén nhọn kêu gào đồng thời ngắn ngủi thanh tỉnh h ơ i ổ y hư nhược nhìn xem xuất hiện tại linh hồn nàng bên trong c ó l ẽ cứu ta có lẽ khổ thống chi chủ từ đầu đến cuối cho rằng nó nấp rất kỹ thậm chí không tiếc tạo ra ra một cái ý chí tà thần làm làm yểm hộ nhưng trên thế giới này không có có đồ vật gì là có thể làm được không g i ấ u vết vô tích thế giới vật chất đồng dạng thế giới tinh thần cũng giống vậy cọ lệ nâng tay phải lên t ừ n g đạo xiềng xích gắt gao quấn quanh ở nhện quái vật trên thân thể không nhìn kêu rên cùng bén nhọn tê minh từng bước một đem nó dùng sức lôi ra hở ỉ linh hồn phòng cùng lúc đó cái này ngụy trang thành ý c h i t à thần t à ác lực lượng tại cùng có lệ linh hồn phát sinh tiếp xúc sau một cái so thế giới loài người càng thêm cổ lao thang âm đ ỗ n g nhiên hiện lên ở ý thức của hắn bên trong ưu mẹ ẹ cụ dạ gì n ở hẻo chuyện hay tháng sáu hải triết lý người ở r ẻ nhân trụ lực toàn năng siêu sao từ ly hôn bắt đầu mời các đạo hữu đọc chương bốn trăm sáu mươi ngươi đang tìm cái chết tạn cả tập trào hỏi dị hóa thiên thai sự kiện tại cái này thoáng như vạn năm n g á y mắt có lệ cảm giác kéo du ơi đè ép v ạ n mẹo vượt qua vô số chiều không gian giáng lâm tại một chỗ tựa như vũ trụ hư không hát cám chỗ dây đặc tinh hướng mắt thình lình mở ra như là thịnh phóng bị ngạn hoa biển tràn ngập cực khổ cùng tử vong hùng vĩ đổ vật cảm giác các bách như v ư ợ t sâu nóng nhìn sâu kiến cũng như một hai bàn tay to bóp cổ lại ngạt thở cực kỳ bị thương tinh thần đang sụp đổ lý trí như muôn sập côn g loạn điên cuồng hóa thành khinh n h u n xúc tu hướng có lệ linh hồn im ắng lan tràn cũng là tại thời khắc này t h í thần giả máu tanh khí tức khủng bố cụ hiện thành ngập trời r ế t chóc lực lượng dùng cực đoan bạo lực tư thái hung tàn đến cực điểm nghiền nát hết t h ể mưu toan chiếm cứ có lệ linh hồn không khiết với vật rốt cục có lệ thanh âm l ạ n h lùng xuyên thấu tuyên cổ vách ngăn giáng lâm tại vũ trụ hư không hát cám chỗ đánh vỡ lâm vào ngưng trệ thời không tiểu x u ấ t sinh người đ a n g tìm cái chết tiếng nói vừa ra chỗ có dị tượng im bặt mà dừng chiếm cứ hơi ổ ỉ johnny linh hồn nhạy quái hóa làm một bãi nước vàng b u ô n g hơi tiêu tán làm xong đây hết thảy có lệ rời đi ma nữ linh hồn phòng thế giới hiện thực hơi ổ ỉ hung tàn ánh mắt đ ỗ n g nhiên trở nên n u hòa khôi phục dĩ vãng thần thái duy nhất thêm ra tới chỉ có suy yếu cùng hoảng sợ bất an bốn mắt nhìn nhau có lệ rút ra bả vai nàng trên truy thủ lạnh lùng nói ngươi an toàn tại hắn chuẩn bị đứng dậy rời đi lau khô thân thể càng thay quần áo thời điểm ma nữ đột nhiên bắt lấy cánh tay của hắn ôm chặt lấy thân thể của hắn co quắp ngồi dưới đất mặt trên t r ô n bả vai có lẽ có thể cảm giác được lạnh buốt nước mắt ở đầu vai trên da xẻ qua ma nữ thân thể khe khẽ run rẩy tại chỉ có tiếng nước soạt phòng t ắ m lại nghe không đến bất luận cái gì thút thít túi đầu hơi ồ ỉ trên lưng một chút nhỏ xíu vết máu càng không ngừng hướng ra phía ngoài chảy ra máu tươi có lẽ nhũ mày đưa tay ý đồ để lộ y phục của nàng có lẽ là phát giác được cử động của hắn ma nữ sử dụng kỳ lạ năng lực huyễn hóa ra tới quần áo biến mất tại trên da rẻ của nàng nguyên bản bóng loáng l ư n g đẹp giờ phút này tràn ngập dày đặc biểu tượng một loại nào đó tà ác đồ vật khắc dấu huyết n h ụ vẽ khinh nhuần ký hiệu chỉ là nhìn một chút liệt ma nhân cũng có thể cảm giác được gần nút ở bên trong âm u hôi thối tà ác lực lượng Trầm mặc một lát ai làm t h ầ y ổ ý buông ra có lệ thân thể khẽ lắc đầu trắng bệnh sắt mặt hoàn toàn không giống hướng thường gặp mặt lúc đối hết t h ể đều không chút phí sức giảo hoạt thái độ lộ ra phi thường hoảng sợ đối chuyện nào đó n g h i mà sợ không lấy có lẽ là hai người vốn là quan hệ thân mật t h ầ y ổ ý johnny cũng không thèm để ý bọn hắn chân thành gặp nhau lui lại một bước ngầm đầu nhìn thẳng có lệ con mắt sử dụng tràn ngập k i ừ u hận cùng e ngại song trọng thái độ cắn răng nắm tay thân thể không nhịn được run r ẩ y nói ản cả k ẹ o để ta dẫn hắn hướng ngươi vấn an có l ẽ không nói thêm gì lau khô thân thể mặc quần áo tử tế p h ò n g khách hay ô ý ngồi tại cái bàn đối diện trong tay bưng lấy một chén trà nóng đối với hắn đàm luận lên vì sao lại xảy ra chuyện như vậy nguyên do thiên hai đảng sự tình trừ thẩm phán danh sách cùng ngươi bên ngoài coi như tại hát cám thế giới cũng không ai có lá gan hỏi đến ta tìm được một chút manh mối nhưng tại rời đi thời điểm ảng c ả kéo bắt đến ta hắn biết ta không phải là đối thủ của ngươi cũng biết giữa chúng ta liên hệ vì lẽ đó có lệ cầm trong tay thiêu đốt một nửa thuốc lá đưa lưng về phía nàng đứng ở cửa sổ tay trái cắm ở túi quần lạnh lùng nói vì lẽ đó hắn đem ngươi đóng gói thành một phần lễ vợt trả lại cho ta hiển nhiên nghe được như thế băng lãnh không có bất kỳ cái gì tình cảm bà động sau khi trả lời ma nữ n g n g đầu nhìn về phía nam nhân kia khoan hậu bóng lưng ánh mắt có một loại không nói ra được thất lạc cùng ý khuất mặc dù về mặt tình cảm rất nhiều chuyện đều là công bằng nhưng không phải nhân loại nàng đối mặt vị này hung danh truyền xa cùng thiên thai đảng đồ đánh cờ đối kháng tương lai nhất định đứng hàng thẩm phán danh sách cường đại liệp ma nhân liên làm một viên tùy thời có thể vứt sạch quân cờ có lệ quay người nhìn chăm chú ma nữ con mắt c a o mày nói manh mối đâu hãy ổ ý ánh mắt chuyển qua nơi khác nhìn chằm chằm trong chén trà phiêu đáng lá t r à như cùng nàng phiêu bạt cả đời cực khổ vận mệnh nói đây là ạn cả tập chính miệng nói cho ta biết hắn đem chuyện sắp xảy ra xưng là dị hóa thiên thai sự kiện mà lại hắn còn để ta c h u y ể n cáo ngươi hắn đi tìm ám nha nữ vu mời nàng gia nhập thiên thai đảng nhưng bị cự tuyệt có lệ không có trả lời t r â m mặc hồi lâu nói khoảng thời gian này ngươi liền đợi tại liệt ma đoàn ta sẽ vì ngươi ký tên một phần mấu chốt tuyến nhân bảo hộ điều lệ trong thời gian ngắn ngươi không có việc gì hãy ô ý đáp lại nói ta cần phải mang theo hạ l ỉ n Tình cảnh của nàng bây giờ cũng rất nguy hiểm. Có thể. cảnh nàng cũng nguy Như vậy chuyện, hiểm. chiêu. của Có Vừa Ma giờ, bây vậy Liệp điều o à n lần nữa t r ệ u cuộc cứu quái nào đó, chưa từng thấy qua mở ám sở cấp. học cáo, hắc cùng chưa ác lực lượng dị sống động. họp khẩn Thân nghiên phát nhất thế thấy thường kia kỳ bên xưng gần nào từng lượng sống tới tà bí báo giới i đó, đ dị động trí linh dị khoa điều tra hạ đi cũng tại trạng vạng tối tiến đến trước trở lại hắn báo cáo điều tra liên quan tới diệt đội sự kiện nguyên nhân hắn tại nơi khởi nguồn gặp được số lượng vượt qua mười lăm con dị hóa nhân loại tập kích cùng đi đội viên tử thương ba người ngay tại trên đường trở về hết t h ể dấu hiệu cho thấy hệ、hey, ố、oh, ý nâng lên dị hóa thiên thai sự kiện đã tới rồi hai đi ly ạ chấn sự tình chỉ là vừa mới bắt đầu một bên khác phụng dưỡng có lệ làm chủ quỷ hút máu hoặc là nói liệp ma nhân giáo l ì dạ rõ rạn nâng lên một cái phi thường mấu chốt manh mối ủ rô lì thị tộc thậm chí toàn bộ quỷ hút máu tộc quần sinh ra cùng khổ thống chi chủ thoát không ra liên quan nguyên bản liệt ma đoàn chuẩn bị điều động ba chi hành động đội âm thầm điều tra đế quốc cảnh nội q u ỷ hút máu sinh động tình trạng đồng thời liên hệ thế giới các quốc gia t ă n m gia đề phòng nhưng ở giáo l ý dạ kiên trì cùng điều kiện trao đổi xuống vụ án này cuối cùng giao cho đặc thù bộ có lệ tự mình dẫn đội xử lý bởi vì chỉ có nàng mới có thể tìm được q u ỷ hút máu tộc đàn đến tột cùng giấu ở nơi nào làm trao đổi u z o l ì k i ể u thế phụ thân của nàng nhất định phải từ nàng tự tay giết chết Vào lần ú c có cụ cái ban nẻ nở này đêm, đem một lẽ l dạ gì nở cái này một lần thứ này h hiện tại lịch ấ xuất t tại l sử o i người biểu chi nói chi bên trong, tượng thống thang tên dùng lòng thật, tà Hoặc u khổ chủ h âm. là ế viết t tại thuật thư trong. tại liệt tuyệt mật tư、liệu. Trên văn vào vĩnh khai liệu. danh danh qua lửa, phong ấn bên Chấn không công lần này sách sách sở, áp bí bí xử xe lý điều tra quỷ h ú t máu thị tộc bản án có l ẽ không có mang cái k h á c l i ệ p ma nhân chỉ có giáo lý dạ theo hắn cùng một chỗ hành động căn cứ liệt ma đoàn tổng bộ yêu cầu điều tra quá trình đường rêu dao có thể trực tiếp hoàn thành trạm thủ hành động tốt nhất nó mục đích chỉ tại thăm dò q u ỷ hút máu tộc đàn trước mắt phân bố tình huống tìm kiếm dị hóa thiên thai sự kiện nhiều đầu mối hơn giết chết q u ỷ hút máu thị tộc nhân vật đầu não đêm khuya giáo l ý ra n g ồ i tại có lệ đối diện nhắm mắt c h ợ mắt hành khách giải rác toa xe chỉ có ba bốn người nằm tại trên ghế dài đi ngủ không bao lâu ba cái thân cao không đồng nhất cử chỉ khả nghi nam nhân đi vào toa xe đứng ở đằng xa thỉnh thoảng dò xét nữ quỷ hút máu thấp giọng nghị luận thằng đến bọn hắn lặng lẽ lấy ra chứa ngân đạn đầu súng lục hướng giáo lì dạ bên này sở qua đến đồng thời một phương hướng khác hai cái cường tráng thanh niên cùng cầm súng ba người nhìn nhau cũng lén lén lút lút hướng cỏ lệ sau l ư n g đi đến qua chuyện hay tháng sáu hải triết lý người ở rể nhân trụ lực toàn năng siêu sao từ ly hôn bắt đầu mời các đạo hữu đọc chương bốn trăm sáu mươi mốt thần bí nữ sĩ liên quan tới xe lẹn đạ trọc i á o lì dạ lớp đầu tiên xe lửa ầm vang đêm khuya toa xe yên tĩnh y mắng rón rén ác ôn tham lam xa vào tội ác thẳng đến hôn hợp có thuốc mê khối vải lấy xấu s i ác ý ý đồ bịt kín có lệ cùng g i á o lì dạ miệng n ũ i có lệ bắt lấy trong đó một tên tay của thanh niên cổ tay l ệ n h l u n g nói ai phái các ngươi tới g i á o lì dạ mở to mắt không nhìn tới sau lưng nàng ba cái ý đồ bất chính ra hỏa m ặ t không chút thay đổi nói Cần Có có bọn hắn sao? Có lẽ không có trả lời. Thấy sự tình ta giết trả Thấy sao? lời. bại sự lẽ đại l o n Nhóm này ác ôn n h mặt ác sắc đột ê nên n trở danh ữ thợn. thu tủ, dùng sức cho Người miệng dùng súng ngắn lên đạn, cầm sức chỉ đầu đầy vào giáo lý r mặt, cả g i ậ nói, n mẹ à là hán, người lao ai. tử biết các người là ai. Đại danh đỉnh ạ i danh đ đỉnh liệt ma nhân có lệ bắc cờ cùng ngươi nuôi nhốt q u ỷ hút máu biểu tử hôm nay ta không muốn tìm ngươi gây chuyện đem nàng giao cho ta chúng ta lập tức rời đi nếu không liền đừng trách chúng ta lòng dạ ác độc trên thế giới này chứ bỏ đế quốc liệt ma đoàn loại này đế quốc quan phương cơ cấu tại dân gian vẫn tồn tại một chút kinh doanh phi pháp hoạt động thợ săn tiền thưởng chỉ cần c ố chủ nguyện ý dùng tiền không có bọn hắn chuyện không dám làm trong đó không thiếu một chút việc xấu loan lộ lọt vào liệt ma đoàn cách t r ư ớ c điều tra trước liệt ma nhân cố ý theo dõi bọn hắn chỉ vì bắt đi g i á o lý dạ vị này mỹ lệ nữ quỷ hút máu đối phương đưa ra điều kiện rất dễ dàng để có lệ liên tưởng đến một ít chuyện cắt trước kia nhắc qua đế quốc một chút quyền quý gia tộc tổng có một ít có được kỳ quái đam mê g i a hỏa trừ cái đó ra chẳng lẽ là ưu tô l i thị tộc nguyên nhân cụ thể là cái gì có lệ tạm thời không có hứng thú liệt ma nhân nhất quán nhạy cảm trực giác để hắn cảm thấy chuyện này cũng không phải là nhìn qua đơn giản như vậy trình độ nào đó nhóm này thợ săn tiền thưởng so sánh hơi ổ ỉ johnny đã không phải là không phải chuyên nghiệp loại này từ ngữ có thể hình dung hoàn toàn liền là chuyên đuổi đi tìm cái chết dựa theo loại này lo g i c hướng phía dưới suy luận hắn nhất định sẽ ép hỏi nhóm người này tiếp nhận ai thuê sau đó tìm hiểu nguồn gốc điều tra đi nghĩ tới đây có lẽ mơ hồ cảm giác được nhóm người này động cơ cùng lý do có quá nhiều không nhịn được cân nhắc địa phương không nhìn chỉ vào đầu hắn họng súng lấy ra một điếu thuốc lá c h â m đốt k hít sâu một cái đối giáo lì dạ l ệ n h lùng nói lưu lại một cái người sống đ ạ t được huyết k h ế c h i chủ cho phép vị này lịch sử thượng đệ nhất cái lấy hắc cám sinh vật thân phận tiến vào liệp ma đoàn thực tập liệp ma nhân tại thời khắc này thể hiện ra viễn siêu nhân loại bình thường cường hoành lực lượng đen nhánh huyết ảnh như là máu tanh g i ế t chóc chi phong tàn nhẫn phất qua bốn tên ác ôn bên cạnh có lệ phun ra đục ngầu b ố i mù hai tay để lên bàn nhữ mày đôi cái cuối cùng đứng sống người nói nếu như ngươi bây giờ nguyện ý ngồi xuống trả lời vấn đề của ta ta có thể cân nhắc thà cho ngươi một mạng giáo l ý giả xóa đi khỏe miệng ấm áp máu tươi khát máu liếm láp bờ n ô i ánh mắt liếc nhìn trên mặt đất co giật bốn bộ thi thể dã man đỏ thấm tại con mắt của nàng chỗ sâu lóe lên một cái rồi biến mất hiển nhiên nhóm này nhận thuê đến đây bắt giữ rào ly ra hoặc là nói đuổi đi tìm cái chết ra hỏa không phải cái gì xương cứng vừa đối mặt chết chỉ còn lại hắn một cái nam nhân lui lại một bước khẩn trương nuốt nước miếng cầm súng tay không ngừng run rẩy một sợi mồ hôi lạnh đột ngột trượt xuống cái chán hắn biết có l ẽ bắt cơn là một cái hung danh truyền x a liệp ma nhân lại nghi không ra một đầu hắn nuôi nhốt dùng để đùa bỡn quỳ hút máu sùng vật vậy mà cũng cường đại như thế hung tản đối mặt tử vong n g uy hiếp một lát đấu tranh tư tưởng về sau hắn lựa chọn thỏa hiệp vội vàng giơ hai tay lên nói tốt ta tốt ta là chúng ta nhìn lầm sự tình hôm nay ta nhận thua có cái gì muốn hỏi chỉ cần ta biết đều có thể trả lời ngươi có lẽ lạnh lùng nói vấn đề thứ nhất ai phái các ngươi tới nam nhân hồi đáp chúng ta chỉ tiếp thụ người trung gian thuê cố chủ tin tức một hướng đối giữ bí mật cho chúng ta nhưng cá nhân ta có thể hướng ngươi lộ ra một sự kiện cố chủ đến từ đế đô cái nào đó tập đoàn người trung gian là ai nhắc lên người trung gian nam nhân có vẻ hơi sợ hãi hít sâu một hơi nói chúng ta gọi nàng thần bí nữ sĩ chưa từng có ai từng thấy nàng hình dáng có nhiệm vụ thời điểm nàng sẽ chủ động tìm tới ngươi trả lời kết thúc về sau giáo ly dạ đứng tại bên cạnh hắn vẫn chưa thỏa mãn dò hỏi hắn nói xong hiện tại ta có thể xử lý hắn sao có lẽ lạnh lùng nói để hắn rời đi đi nghe vậy nam nhân như được đại xá l ộ t n h à o thoát đi toa xe có lẽ chính hắn cảm thấy sở hữu trả lời thiên ý vô phùng nhưng ở trong mắt liệp ma nhân câu kia cá nhân ta có thể hướng ngươi lộ ra loại này mang theo cực mạnh dẫn đạo tính chất này dụ ý không khó phỏng đoán có người nào muốn ám chỉ hắn dựa theo manh mối này điều tra đi còn có vị kia thần bí nữ sĩ trình độ nào đó có lẽ đột nhiên sinh ra một loại có người muốn thiết xuống một cái bẫy sau đó để hắn chủ động nhảy vào đi ý nghĩ không chỉ có như thế phía sau màn kẻ trù m y ê u đối với hắn cũng người phá án quen thuộc cực kỳ thấu hiểu nhưng trên thế giới này có thể đối với hắn hiểu rõ như thế xâm nhập người có thể đếm được trên đầu ngón tay hà đi vê dạ cắt nghĩ tới đây một cái trong ký ức của hắn đã bịt kín cho b ổ i danh tự không hiểu xuất hiện bèn nhỉ xệ lẹn đạ liên tưởng đến nàng nói bữa cải biến thế giới này lý do thoái thác có lẽ cái kia nữ p h ủ thủy đã thừa dịp thiên thai đảng tại đế quốc thậm chí thế giới loài người nhấc lên lại một t r à n g thai nạn thời điểm bắt đầu hành động của nàng hít sâu một cái thuốc lá ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ đen nhánh như là bình minh đến năm sau đến ngầm thời khắc bao phủ đại địa cùng bầu trời giáo lý giả ngồi đối diện với hắn trầm mặc một lát nói n g ư ờ i đang suy nghĩ gì có lệ túi đầu đập chân trên mặt khói bụi cau mày nói đây là một cái bẫy giáo lý dạ nếu như ngươi muốn trở thành một tên hợp cách l i ệ p ma nhân trừ cường đại vũ lực còn cần một viên đầy đủ cẩn thận nội tâm nói cho ta ngươi là ý kiến gì chuyện này nữ quy hút máu trầm mặc một hồi hồi đáp bọn hắn đây là tại chịu chết sau đó thì sao giáo lý dạ n h ư mày nói tiếp nhân loại một hướng tự đại mà tham lam vì tiền bọn hắn sự tình gì đều có thể làm được hắn nâng lên đế quốc tập đoàn nghĩ đến nhất định là có buồn nôn đam mê không t i ế p nhìn chằm chằm ta ngươi không cần hoài nghi ta quy hút máu thị tộc bên trong một chút lao ra hỏa cũng thích bắt giữ tuổi trẻ nhân loại nữ tính ta chỉ là tương tự thay thế một trận trầm mặc sau có lẽ ép diệt đầu m à u thuốc lá nói ngươi cần muốn thấy rõ vấn đề bản chất lì dạ tại ngươi có ý nghĩ như vậy trước đó ngươi nhất định phải nghĩ đến khác một loại khả năng có một loại nào đó t à o ác lực lượng tồn tại ý đồ dẫn đạo ngươi suy nghĩ như vậy nếu như ngươi có đối phó ma quỷ kinh nghiệm sẽ minh bạch ta đang nói cái gì dẫn đạo giáo l ý giả nhún mày như có điều suy nghĩ không nói thêm gì nữa nàng biết có lẽ đây là tại thực hiện hứa hẹn giáo sư nàng như thế nào trở thành một tên hợp cách l i ệ p ma nhân ma quỷ cùng lòng người rảo hoạt cùng tạ ác làm người bị hại nàng bản thân trải nghiệm qua hiện tại cẩn thận hồi ức phỏng đoán đối phương trả lời có lệ vấn đề lúc thần thái cùng dùng tử cái kia khó mà cân nhắc được l o g i chuyện ò n có sơ ở trăm chỗ x ấ hổ diễn kỹ. Đầu nhìn chăm chú diễn d ngồi tại đối Ngần dần kỹ. đầu nàng hay tháng sáu hải triết lý người ở rể nhân chủ lực toàn năng siêu sao từ ly hôn bắt đầu mời các đạo hữu đọc chương bốn trăm sáu mươi hai ghi vào lịch sử dị hóa bắt đầu các phương động tĩnh quy hút máu thị tộc cũng phi nhân loại tưởng tượng như vậy như là g i ã thú quần cư tại g i ã ngoại hoang vu hoặc là vách núi động quật tương phản nay độ cao văn minh hóa xã hội cùng xã hội loài người kết cấu cực kỳ tương tự tạo dựng gia tộc cùng gia đình ẩn nấp tại thế giới loài người các ngõ ngách bồn u thị một chỗ ngồi tại đế quốc bản thổ trung bộ tương đối nghèo khó tiểu thành thị căn cứ giao l g i a miêu tả ưu rỗ lì thị tộc người nhận gần một nửa tộc nhân thế hệ ẩn ở lại đây phụ thân của nàng u r ồ l ì cựu thế liên định cư tại thành thị vùng ngoại thành một tòa bề ngoài nhìn qua đã hoang phế trong trang viên đêm khuya nhà ga ít ai lui tới hoặc là nói căn bản không có một hay liên nguyên bản hẳn là tại cương vị phiên trực điều hành viên cũng chỉ còn lại trống giống ngừng cương vị cùng một chiếc treo ở tường câu lên theo gió chập t r ầ n đèn đốt hai người sau khi xuống xe đinh hai nhức góc tiếng còi hơi vang lên xe lửa chậm rãi chạy tới có lẽ là lần nữa trở về nàng sinh hoạt nhiều năm thành thị ngày xưa ký ức s ô n g lên đầu giáo lì ra sắc mặt tâm trầm có l ẽ lấy ra một điếu thuốc lá túi đầu ngầm lên ngôi chưa chấm đốt cầm tội ác phán quyết tay phải dừng ở không trung nhữ mày tay trái cắm ở ao do túi ngầm đầu nhìn ra xa xa hát cám khó tả tà ác lực lượng bí ẩn mà ảm đạm như cùng một căn cây nhỏ vụn gai sát đâm vào thị giác thứ bảy cảm giác bên trên thấu xương âm lãnh thẩm thấu lưng lệnh người tê cả ra đầu lông tơ dựng ngược phía sau tội ác phán quyết vỏ kim loại trên điêu khắc như vật sống thay đổi vạn mẹo cho đến cấu thành một đầu tạo hình quỷ dị như là khâu lại nhân loại tứ chi tạo thành đ ệ n đẻ xuống bốc cháy hòa diễm màu sắc cũng biến thành đỏ thấm như máu sắc chết ảm đạm vô quang không chỉ là hắn giáo l ý giả đi về phía trước một bước đôi mi thanh tú nhữ một cái tinh xảo tiểu xảo chót núi c o r ú m hai lần phân biệt tràn ngập trong không khí mùi trầm giọng nói sự tình không thích hợp liệt ma nhân nơi này có hại đi l ì hạ hương vị đang khi nói chuyện nàng rút ra vượt tại bên hông bội đao cảnh giác nhìn bốn phía há cám trong tưởng tượng quái vật vây quanh gặp phải không có phát sinh quanh mình hết thảy tĩnh mịch như là phân mộ chỉ có âm gió thổi qua lúc nhánh cây cùng khô đang phát ra tiếng xào sạc có lệ châm đốt thuốc lá hít sâu một cái đồng thời mở ra thị giác thứ bảy bỗng nhiên ý thức của hắn không hiểu thêm ra một đoạn ký ức lỗ hổng phảng phất có đồ vật gì ngang ngược đem này tại trong đầu của hắn xóa đi lại phảng phất băng nhạc một đoạn lớn bị người bôi hoa xén cái này lệnh người khó mà chịu được cảm giác khó chịu cũng như âm u ác ý chiếm cứ không tiêu tan cảm giác bên trong bồn thị bao phủ tại cùng hồ i johnny đồng dạng tanh hôi nước vàng bên trong vô số dịch nhường kéo cấu thành thao t u n g con dối thừng bằng sợi b ô n g liên tiếp đến nhân loại sắp chết trong linh hồn càng nắm chắc hơn đo cực kỳ to lớn nhạy tắc quái tại nhân loại trong linh hồn phá s á t mà ra lít nha lít nhít leo lên tại những sợi tơ này bên trên ngày xưa bình thường thành thị đã hoàn toàn biến thành một tòa lệnh người nghe ngóng muốn nói nện xào huyệt cũng là tại có lệ cảm giác phát hiện bọn họ tồn tại giờ k h ắ c này sở hữu nhạy tắc quái đột nhiên đình chỉ nhúc đ í c h đều nhịp lấy lệnh người như rơi vào hầm băng khủng bố tư thái gắt gao tiếp cận hắn phía sau như là tìm kiếm được con mồi nhẹ nhóm tám đầu chân tại dịch n h u n sợi tơ trên như dấm trên đất bằng hung tàn đến cực điểm dọc theo thị giác thứ bảy lan tràn đi ra cảm giác nào về phía cọ lệ mở mắt đóng kín thị giác thứ bảy sắt thép ý chí cùng bất diệt linh hồn không có vì vậy sinh ra bất cứ ba đ ộ n gì g trường đao xuất hiện ở lòng bàn tay mặt không hề cảm xúc cất bước hướng b u ồ n thị đi đến lạnh lùng nói trò hay sẽ diễn ra rào lì ra nữ quỳ hút máu mặc dù không cách nào xác định tòa thành thị này xảy ra chuyện gì nhưng hát cám sinh vật so dã thu càng thêm nhạy cảm trực giác nói cho nàng x a xa, xa hát cám ẩn dấu khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả khủng bố cùng hai ách bản năng e ngại làm nàng đứng tại chỗ nhìn về phía có lệ bóng lưng do dự không tiến nàng rất khó tưởng tượng đến tột cùng là dạng gì tín nhiệm thôi động những này liệt ma nhân dù cho trực diện tử vong vẫn như c ũ không muốn lui lại nhanh chân đi thẳng về phía trước hít sâu một hơi gian nan vượt qua thiên tính cùng bản năng sợ hãi cùng sau lưng có lệ hướng ẩn nút trong bóng đêm b u ồ n thị đi đến đồng thời kiên định chấp nghiệm trong lòng hy vọng ủ r ồ lì cựu thế còn giữ một cái mạng chó cung cấp nàng tự tay xử tử hoàn thành báo thủ tân lịch một n n tám ă m ba sáu năm ngày mùng ngày ba tháng hai là đêm mọn xì đế đô thần bí học sở nghiên cứu xem bói tháp cao đỉnh một đám học giả khuôn mặt nghiêm túc vây đứng tại huyền bí thủy tinh cầu b ố n phía cách đó không xa dùng để cân nhắc thế giới loài người h ắ cám lực lượng sinh động trình độ tuấn đạo giả máu như là sôi trào nước sôi phồng lên phát ra như là anh hải đồng dạng bén nhọn đều khóc tê minh huyền bí thủy tinh cầu cũng lọt vào như mực h ắ cám xâm nhập trở nên đen nhánh phát ra trận trận hôi thối phụ trách g i á m thị tháp cao học giả châu mày phân phó thuộc h ạ n ó i lập tức thông c h i đế quốc liệp ma đoàn tuyên bố cả nước cảnh nội khởi động cấp một hai nạn dự án nhanh đi một bên khác đế đô vùng ngoại ô hoàng gia trang viên Rốt lẹn đồ út, phải tay cầm thật chặt thuần kim đồng hồ bỏ túi đứng tại thư phòng trước cửa sổ ánh mắt ngưng nhìn c h ỗ xa túi đầu giật ra cổ áo lộ ra vị trí trái tim xấu xí dữ tợn nhỡ thịt tựa hồ phát giác được ngay tại ăn mòn thế giới này hắc cám lực lượng khuôn mặt â m trầm nghiêm túc tự nhủ hiện tại còn không phải lúc khổ thống c h i chủ lúc trước có lệ cưới trên xe lửa may mắn trốn qua một kiếp nam nhân ngồi một mình ở trống trải trong xe lấy ra ví tiền bên trong chứa thật d à y một chồng tiền mặt hắn lần này làm nhiệm vụ tiền đặc cọc đồng thời trong lòng một trận đắc ý cái kia bốn t h ằ n g ngu còn có cái kia liệt ma nhân có lệ h a c c e lại bị một mình hắn tùy tiện đùa bỡn trong lòng bàn tay cũng không biết cái gì c ầ u thí hung danh truyền xa hoàn toàn liền là một cái tự phụ xóa bức cái này đều không giết hắn ngây thơ lệnh người bật cười hắn muốn hỏi cái gì phía sau hắn lại sẽ làm thế nào quả thực cùng thần bí nữ sĩ dự liệu giống nhau như đúc nói đến cái kia nữ quỷ hút máu dáng dấp cũng quá mẹ hắn đẹp thật sự là tiện nghi tên ngu xuẩn kia liệt ma nhân cũng không biết hắn ban đêm sẽ làm sao dày v à o cái kia mỹ lệ dị t r ù n g nghĩ tới đây nụ cười trên gương mặt nam nhân càng sâu thậm chí nhàn nhã thổi lên huýt sáo trong phiên khắc tiếng huýt sáo im b ặ t mà dừng nam người trên mặt đắc ý cùng dáng tơi ư cười cũng dần dần bị hoảng sợ cùng hít thở không thông thống khổ báo phủ hắn gắt gao bóp cổ lại tựa hồ có đồ vật gì muốn từ bên trong leo ra liền một câu kêu cứu thanh â m cũng phát ra tới sắc mặt nghẹn đến đ ỏ bừng mạch máu từng chiếc bạo khởi miễn cưỡng đứng lên lay động hai lần bổ nhào trên ghế ngồi càng thêm thống khổ cào nắm cổ trên làng ra đáng tiếc chỉ có một mình hắn toa xe tựa như đưa hắn chết quan tài mặc cho hắn day rủa như thế nào đến không đến bất luận cái gì trợ rút thằng đến hắn ngửa mặt quẳng xuống đất bởi vì thiếu dưỡng miệng sùi bậm mép hai mắt trên l ợ n thân thể run rẩy cũng dần dần ngừng nam nhân ngạt thở mà chết sau chen trúc tại trong cổ họng hắn đen đồ vật rốt cục chật vật chui ra khoang miệng phát ra một tiếng quạ đen báo tang c h u i lên mở ra tinh hồng con mắt phá tan xe lửa toa xe thủy tinh hướng bổn thị phương hướng bay đi chuyện sáng tác vô địch lưu hơn sáu trăm chương nội dung giống hệt giới thiệu chương bốn trăm sáu mươi ba nhân gian thảm kịch dũng khí là nhân loại cao quý nhất đặc biệt nhất phẩm chất mang lên nina mau trốn A. b a ba mau trốn đừng quay đầu ban đêm yên tĩnh thê tâm liệt phế thống khổ kêu rên đánh vợ hiến tĩnh như là tuyên độc đau khổ cùng tai nạn rốt cục d á n g lâm đến nhân gian lời t h ể một cái choai choai thiếu niên hô hấp thô trọng thần s ắ c hoảng sợ bất an tay phải của hắn nắm một cái tuổi nhỏ tiểu nữ h à i hai người lảo đảo tại ánh đèn đủ ám trên đường phố liều mạng chạy trốn sau lưng bọn họ cách đó không xa một người trung niên nam nhân quỳ trên mặt đất một bên thống khổ kêu rên kêu thảm một vừa dùng sức xé rách trên thân thể huyết đ ụ cho đến bạch cốt bại lộ bên ngoài cho đến tà ác triệt để khống chế linh hồn của hắn cùng tinh thần thứ chi tăng sinh làn r a sưng ơ hóa thành một đầu dữ tợn máu me đầm địa huyết nhục quái vật gào thét một tiếng điên cuồng hướng con của hắn đuổi chạy tới thiếu niên quay đầu nhìn thoáng qua sợ hai đã hoàn toàn chiếm cứ nội tâm của hắn hai chân mềm nhún té lăn trên đất nhưng mà cái này còn không phải đáng sợ nhất tương lai g i ắ t trong tay hắn tiểu muội té ngã trên đất về sau kỳ quái không hề khóc lóc ngược lại không ngừng run r u ẩ y non nớt giọng trẻ con thống khổ h ồ n loạn nhiếp nhân tâm phách mạch máu tại bạo liệt tinh hồng ấm áp bay tứ tung bắn lên thiếu niên hoảng sợ mặt nữ hài trên thân một khối lại một khối huyết n ụ tại xương cốt trên bóc xuống khớp nối đảo ngược v ặ n mèo đầu lâu một trăm tám mươi độ thay đổi tóc thai bù s ù khuôn mặt bảo trì nụ cười dữ tợn nghiêng đầu nhìn chằm chằm thiếu niên mặt tràn đầy máu tơi ư hai tay trên mặt đất bỏ miệng bên trong nói hàm hồ không rõ ca Cà c a ta thật thống khổ a ta thật thống khổ n i nạ không n g ư ờ i không được qua đây tiếng khóc lóc đã hoàn toàn sợ mất mật thiếu niên hoảng sợ nước mắt ướt nhẹp khuôn mặt ngã ngồi dưới đất điên cuồng hướng về sau chuyển cỏ quay đầu trong ánh mắt đã biến thành quái vật phụ t h â n cách hắn chỉ còn lại cách xa một bước tại thời khắc này thời gian phảng phất trở nên rất chậm đầu góc trống rông thiếu niên trốn tránh thức ôm lấy suy nghĩ mặt t r ô n ở đầu gối bên trong có chút lay động suy nghĩ phảng phất tình nguyện tin tưởng đây hết thể chỉ là một cơn ác ngộng không những này đều không phải thật không phải thật sự lấy lại tinh thần n g n g đầu dị hóa thành quái vật dữ tợn khuôn mặt tươi cười cùng trên lật xám trắng con mắt đột ngột đ ố i trên mặt của hắn thiếu niên kinh hãi muốn tuyệt hét lên một tiếng lại bị đối phương hung ác bổ nhào vào trên mặt đất mở ra bộ mặt xe rách đã hoàn toàn cùng hàm dưới tách rời huyết b u ồ n đại khẩu trong cổ họng phát ra thì thầm không rõ ca ca như là a n dã thú vùi đầu hướng cổ họng của hắn trên t ắ p tới a thời khắc sống còn gào thét tiếng súng đ ỗ n g nhiên vang lên đồng thời còn có cao gót ủng ra tại mặt đất chạy lúc đặc biệt thanh thúy tiếng va chạm một sợi tinh hồng vạch phá hắc ám xuyên tấu h quái vật suy nghĩ sau một đạo cao gầy thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện ở trước mặt hắn chặt đứt đ ấu tiểu quái vật thân thể quăng lên hắn mặt không hề cảm xúc lạnh lùng nói rời đi nơi này cũng là tại thời khắc này thiếu niên nhìn chằm chằm rào ly dạ mặt không hiểu có chút xuất thần có lẽ là mới biết yêu người thiếu niên vừa thấy đ ạ i yêu có lẽ là thiếu niên đơn thuần đối cường giả đối chúa cứu thế sùng bái ngây người một lát sau thiếu niên cắn răng bôi rơi nước mắt cũng không quay đầu lại chạy về phía xa đối diện đụng vào cầm súng l i ệ p ma nhân hai người gặp thoáng qua có lệ dư quang thoáng nhìn thiếu niên nhấc súng xử lý một phương hướng khác nào h tới dị hóa quái vật căn cứ trước mắt hắn đạt được tình báo những này dị hóa nhân loại không có gì bất ngờ xảy ra đều là hại đi lì ạ giáo phái thờ phụng khổ thống chi chủ tín đồ hậu duệ bất quá cái kia không có chuyển biến thiếu niên trừ bỏ thu dưỡng loại này không có quan hệ máu mủ ngoài định mức nhân tố còn có cái khác hai loại khả năng huyết mạch càng mỏng manh tín đồ hậu duệ càng không dễ dàng phát sinh dị hóa hoặc là c ũ n g không phải tín đồ nhân loại bình thường sinh ra hậu đại vốn là có nhất định xác suất tránh loại này bệnh di truyền tính chất dị hóa so sánh hôi bị huyết nô loại kia thuần túy nhân tạo sản phẩm dị hóa loại xuất hiện khả năng xa so với đơn thuần di chuyển nhân tố nhiều phức tạp trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là hết thể dị hóa đầu n g u ồ n cùng khổ thống c h i chủ u mẹ ẹ、e、cụ dạ dị nở hợp t à ác vĩ lực thoát không ra liên quan chỉ sợ muốn ngăn cản c h à n g thai nạn này chỉ có triệt để giết chết cái kia tới từ địa ngục khủng bố tà thần cái này một loại lựa chọn có lấy nhổ ra đầu mẫu thuốc lá trường đao cụ hiện hóa trong tay đi đến rào ly dạ bên người đ e n đường mờ mờ xuống dài dang dặc phảng phất không có cuối đường đi chất đầy dị hóa về sau lít nha lít nhít quái vật bọn họ phát ra trầm thấp gầm rú hoặc là bắt t r ư ớ c người sống thanh âm đuổi theo sống sót cư dân thành phố bổ nhào vào bọn hắn như là tàn nhẫn g a thú sống sờ sờ sẽ kéo huyết nhục của bọn hắn cắn đứt bọn hắn xương cốt hiện thực thế giới không có nghệ thuật xử lý về sau bi thảm hoặc là kinh khủng bối cảnh âm nhạc cùng đặc tả ống kính có chỉ có nhân loại nhất e ngại nguyên thủy sợ hãi từng đạo kêu cứu bi thảm kêu khóc từng đạo nhân loại tử vong trước kêu thê lương thảm thiết còn có an cùng x é rách huyết nhục lúc phát ra dợ người tê cả ra đầu nhịn không được hai chân run lên khủng bố thanh âm sở hữu lộn xộn thanh âm đan vào một chỗ viết lên c h ả y máu tanh đau khổ nhân gian thảm kịch tại thời khắc này c h i t để đánh vỡ tĩnh mịch đêm càng ngày càng nhiều người trốn ra khỏi nhà lại hoảng sợ phát hiện không chỉ người nhà của bọn hắn phát sinh đáng sợ dị hóa liền phía ngoài trên đường phố cũng chất đầy loại này huyết nhục cùng tà ác lực lượng tạo thành căm hận quái vật trong phiến khắc càng ngày càng nhiều người tại trong thống khổ tử vong máu tươi của bọn hắn tùy ý trên đường phố chạy xuôi hội tụ vào một chỗ tạo thành một cái đặc dính tinh hồng c h i hà mới mẻ tàn khuyết không đầy đủ thi thể mạn thiên phi vũ như là rác rưởi bình thường tùy ý tán loạn ném xuống đất cung cấp dị hóa huyết nhục quái vật hướng thế giới này biểu thị công khai khổ thống c h i chủ cùng v ĩ n h hằng thai nạn giáng lâm có lệ cùng giáo lý dạ phảng phất có một đạo vô cùng rõ ràng giới hạn vắt ngang tại bọn hắn cùng quái vật ở giữa đứng lặng tại cuối ngã tư đường kể từ khi biết mình có được một nửa nhân loại huyết thông sau giáo lý dạ theo ban đầu chán ghét cùng buồn nôn trở nên dần dần chết lặng thẳng đến phụng dưỡng có lệ là huyết khế c h i chủ cuối cùng tiếp nhận ban đầu nàng từ đầu đến cuối không cách nào minh bạch là cái gì nhân loại loại này ở vào chuỗi thức ăn trong cùng nhất tham lam hèn yếu thật đáng buồn sinh vật có năng lực chấn áp địa ngục thậm chí có thể dùng diện tộc hình thức đại quy mô thanh lý hắc cám sinh vật hùng ngồi nhân gian chỉ là đối diện với mấy cái này buồn cười quái vật cũng chỉ có thể chạy trốn chết hoặc là chờ đợi tử vong bất quá bây giờ n a n g bắt đầu có chút minh bạch ánh mắt rơi vào cầm đao thẳng tiến không lùi hướng quái vật vây quanh trung tâm thành phố đi đến có lệ trên thân tựa hồ những này nhìn qua mềm yếu sinh vật vĩnh viên không biết cái gì là sợ hãi cùng lùi bước trừ phi triệt đề tại linh hồn phương diện trên giết chết bọn hắn liên tưởng đến bạ ruột sự tình có lẽ coi như tại trên linh hồn giết chết bọn hắn loại này bị nhân loại xưng là dũng khí đồng thời có thể không sợ hai chút nào bản thân hy sinh phẩm chất cũng sẽ vĩnh hằng sinh hoạt tại người khác trong trí nhớ mà cái này chỉ sợ cũng là bọn hắn d i ấ m tại hắc cam thế giới đỉnh đầu vĩnh viên ở nhân gian sừng sững không ngã nguyên nhân nghĩ tới đây giáo lý dạ đột nhiên cảm thấy một trận buồn cười lệ người h n bật cười bi ai nếu như phụ thân của nàng có được cái kia liều lĩnh coi như ngay tại dị hóa cũng ý đồ kéo cứu mình hài tử nhân loại trên thân phụ thân một chút xíu dũng khí nàng cũng liền không sẽ đông dưng nàng đối ủ rỗ lì cựu thế cùng quý hút máu cựu hận ở trong lòng trở nên càng phát ra mãnh liệt chuyện sáng tác vô địch lưu hơn sáu trăm c h ư ờ n g nội dung giống hệt giới thiệu chương bốn trăm sáu mươi bốn liệt ma nhân trong từ điện chưa từng có lui lại có lệ rất rõ ràng coi như hắn chặt đứt mười thanh trường đao đánh hụt cuối cùng một viên đạn c ũ n g cứu không được b u ồ n thị tất cả mọi người nhưng có một việc hắn nhất định phải để một chút cầu nương dưỡng khôn k ế p biết chỉ cần có hắn tại đứng ở chỗ này chỉ cần hắn còn sống địa ngục tạp t r ù n g cùng ương quyển liền vĩnh viễn không cần ý đồ ở nhân gian muốn làm gì thì làm bọn họ không tin liền giết tới bọn họ tin tưởng bọn họ không muốn túi đầu vậy liền liền giết tới bọn họ cúi đầu dù là những này dị hóa quái vật đã từng là bổn thị cư dân là con người sống sờ sờ nhưng bây giờ bọn họ chỉ là một đám địa ngục nanh l rớt có l ẽ bộ pháp dần dần tăng tốc chạy chậm hướng về trung tâm thành phố số lượng khổng lồ quái vật phi nước đại huyết diễm tại trường đao trên trào lên gào thét luyện ngục áo gió l ử a giận cháy hừng hực như là xông vào bầy dê man hoang h u n g thú liệt ma nhân tồn tại, tại thời khắc này hấp dẫn đến sở hữu dị hóa loại lực chú ý bọn họ phát ra quái dị không đồng nhất thanh â m hoặc l à như là nhân thể n ệ n đồng dạng bước đủ chạy vội hoặc l à như là dòi bỏ đồng dạng nhúc n í c h bỏ toàn bộ hướng phía có lệ chen trúc mà tới như là một chi địa ngục gác quái tạo thành khổng lồ quân đội theo tứ phía tám pháp vọt tới hội tụ trên đường phố cấu thành nhúc n í c h huyết nhục thủy triều hướng liệt ma nhân ngang ngược nghiền ép lên đi nơi xa giáo lì ra nắm chặt trường đao nàng muốn xông vào đi chi viện máu của nàng khế chi chủ để tránh tên kia chết mất liên lụy nàng cùng một chỗ xuống địa ngục nhưng chen chúc quái vật gắt gao chắn trên đường phố không có bất kỳ cái gì xông đi vào cơ hội thậm chí hơi không cẩn thận chính nàng đều sẽ lâm vào sinh tử tuyệt cảnh lúc này nàng đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác nàng đi vào buồn thị mục đích thực sự chính tay đâm nàng cha đẻ cái kia dơ bẩn đê tiện ti tiện lại nhu nhược tự xưng là cao quý thuần huyết chủng ù rồ lì cứu thế hiện tại có có l ẽ giúp nàng kéo dài trong tòa thành thị này quái vật bước chân có lẽ nàng hẳn là nắm chặt cái này kiếm không dễ cơ hội tự tay làm thịt cái kia lanh huyết x u ấ t sinh đứng tại chỗ do dự một chút ánh mắt vượt qua núi thịt huyết hải cùng có l ẽ nhìn nhau một cái trước mắt giáo ly dạ trong lòng quyết tâm hóa thành tối đen như mực huyết ảnh quay đầu hướng ủ rỗ lì cựu thế nàng đã từng sinh hoạt nhiều năm trang viên mau chóng đuổi theo tại đây hết thể cựu hận cùng oán giận kết thúc trước đó huyết khế tri chủ sinh tử nàng sinh tử của mình đều có thể không để ý giờ phút này bồn u thị trên đường phố phải tay cầm đao tay trái cầm súng có lệ nếu như ra vào chỗ không người một đường mạnh mẽ đâm tới đặt bay cản ở trên đường dị hóa loại trường đ o múa đạn bay tứ tung máu c ù n g thịt hát v â y vẩy ra thử vong tại hát vang tại hắn cách đó không xa một nhà năm miệng v â y ở trung cư lầu ba một đầu dị hóa như là nhân thể n ệ n đồng dạng quái vật Leo lên ở trên vách tường dùng đầu điên cuồng nện gõ trên cửa sổ yếu ớt thủy tinh giang giác miệng thủy tinh nứt phanh tiếng súng đột nhiên vang một đạo tinh hồng đôi lửa xuyên qua hai con dị hóa loại thân thể mang ra thịt nát cùng màu tươi ngang ngược va chạm ở trên vách tường quái vợt cái sau kêu t h ả m một tiếng ngã xuống khỏi tới ngầm đầu cửa sổ lên một người trung niên nam nhân cùng ánh mắt của hắn đụng vào nhau phía sau hắn một nữ nhân ôm một cái còn tại trong tã lót đứa bé bên người tựa sát hai người thiếu niên mẹ nó có l ẽ một đao chém chết nhào về phía hắn dị hóa ác quái đối trên lầu hô lớn dùng ngăn tủ phong kín cửa sổ chớ có lên tiếng độc thân xông vào trận địa hắn hướng phía trước môi đi một bước đều muốn chém giết mấy chục cái dị hóa dữ tợn ác quái thậm chí mỗi xê dịch một bước dưới chân đều sẽ cao cao lũy lên núi thây bao phủ tại vô số dị hóa ác quái trung tâm thành phố không có thời gian để hắn đình chỉ giết chóc một khi dừng lại chờ đợi có lệ chỉ có chết đ ố i cái này t à ác huyết nhục thủy triều bên trong trường đao chém ra lỗ h ồ n g phi hồng nữ hoàng trên rán nặng nề ác máu liền xem như huyết diễm cũng vô pháp thiêu đốt hầu như không còn run run tay h á o máy móc trang bị thay đổi chính nghĩa thẩm phán băng đạn bắt đến một cái dị hóa loại công kích khoảng cách có lệ lấy r a phá phôi giả sọt ùn giang rắc nạp đạn lên nòng gao thét họng súng cũng như nó hậu tố hóa thành thuần túy chiến trường tối say thịt mỗi một lần bóc cỏ cũng sẽ ở trong vòng dây sẽ mở một đạo máu tươi bắn tung tóe lỗ hổng một cước đá văng cản trên đường c h u n g cư cửa chính có lệ vừa đánh vừa lui một đường g i ế t lên lầu hai tại tòa này c h u n g cư trong đại lâu trừ trốn ở lầu ba gia đình kia còn có người sống sót trốn ở bên trong trong hành lang thừa dịp ngắn ngủi tiến công ngừng kỳ có lệ hét lớn còn có sống người sao sau một khắc quanh quần tại hành lang đinh thai nhức góc tiếng súng bao phủ thanh âm của hắn ba chỉ xuất hiện tại cuối thang lầu quái vật ứng thanh bay rớt ra ngoài như là thịt nát bình thường đụng vào vách tường lưu lại giữ tợn vết máu trượt rơi xuống đất trong phiến khắc một cái máu me khắp người mang theo hải t ử tuổi trẻ phụ thân lảo đảo nghiêng ngã mở cửa sát ra nhìn thấy có lệ về sau hắn tựa hồ nhận gia vị này không chỉ một lần leo lên qua báo chí liệp ma nhân trong mắt bao hàm nước mắt quay đầu nhìn một chút đã mất máu quá nhiều tử vong thế tử cùng bọn hắn hợp lực liều chết giết chết gác quái thi thể lảo đảo đi qua dùng tay ngăn chặn trên cổ không ngừng hướng ra phía ngoài chạy ra máu tơi ư khủng bố vết thương đem tiểu nữ hài giao cho có lệ nói chiếu cố tốt nàng có lệ ta khả năng không nhìn thấy ngày mai mặt trời giết chóc vô số liệp ma nhân chỉ cần nhìn một chút liền có thể minh bạch vị này sắc mặt trắng bệnh thanh niên muốn biểu đạt cái gì mất máu quá nhiều hiện tại không kịp cứu chữa hắn không thể có thể sống sót cùng liên lụy không bằng hy sinh hết mình là nữ nhi của hắn tranh thủ cơ hội sống sót giao phó song sau cùng di ngôn hắn hai mắt lật một cái mất máu quá nhiều cảm giác hôn mê t ứ c đoạt hắn sau cùng lý trí n g ã sắp xuống hôn mê trên mặt đất có lệ trong ngực tiểu nữ h à i nghẹn ngào khóc giống d i ấ y r i a một lần lại một lần kêu gọi cha mẹ của nàng không có thời gian đậu ở chỗ này thương cảm thậm chí không kịp hỏi thăm danh tự có lễ bóp phá phôi giả sọt gùn cỏ súng tại trung cư đại lâu trong hành lang giết ra một đường máu một đường chạy về phía lầu ba phá tan cửa sắt nhưng mà hiện lên hiện tại hắn một màn trước mắt lệnh gào thét l ử a giận tại trong máu của hắn điên cuồng trào lên nổi giận gào thét hiện thực vĩnh viễn so c ố sự càng tàn khốc hơn hai phút đồng hồ trước nhìn thẳng hắn qua người một nhà đã đợi không đến hắn cứu viện biến thành từng cỗ thi thể chết không nhắm mắt phơi t h â y mặt đất t ù y ý dị hóa loại thôn phệ cắn xé huyết nhục của bọn hắn bao quát con của bọn hắn không một may mắn thoát khỏi giết chết những này đáng chết tặc trùng có lẽ một đường tại trung cư trong đại lâu tìm kiếm nhưng trong ngực cái này không biết danh tự tiểu nữ hải đã là sau cùng người sống sót dùng một cái xe rách ga giường đem nàng một mực cố định ở phía sau lưng đứng ở tầng chót vót trên cửa sổ có lẽ chuẩn bị nhảy đi xuống tận hắn cố gắng lớn nhất cứu van bất kỳ một cái nào có sống sót cơ hội thị dân lúc này càng xa xôi hắc cám đông dưng buộc phát ra từng đợt ánh lửa đồng thời còn có mơ hồ tiếng súng chuyển đến nơi đó quân cảnh xác nhận phương hướng sau có lệ không nhìn mười bốn lâu độ cao nhảy xuống luyện ngụ c á o gió cùng thiêu đốt hỏa diễm lan tràn ra một đạo kỳ dị lực lượng nâng hắn cùng tiểu nữ hải thân thể bình ổn rơi xuống đất nơi xa càng nhiều dị hóa loại hướng hắn vào tới có lệ quay đầu nhìn một chút khóc sức ngước tiểu nữ hải trường đao nắm chặt thấp giọng nói ôm chặt ta chuyện sáng tác vô địch lưu hơn sáu trăm trường nội dung giống hệt giới thiệu chương 465 đô tể giống như s á t thần nam nhân cùng lúc đó một bên khác không thể nhìn thấy phần cuối dị hóa ác quái khởi xướng một đợt lại một đợt thế công và chạm cửa chính đánh tới hướng cửa sổ b ộ nhau bất luận cái gì bọn họ có thể nhìn thấy vật sống điên cuồng c ă n xé thôn p h ệ b u ồ n thị sở cảnh sát đại lâu văn phòng tựa như mưa to bên trong một chiếc thuyền đơn độc gian nan đau khổ trèo trống trong đại sảnh chạy đến tị nạn thị dân chen chút chung một chỗ nữ nhân ôm chặt h ả i tử chiếu cố lao nhân phát run thần s á c hoảng sợ bất an các nam nhân cầm lên sở cảnh sát bên trong có thể tìm tới cuối cùng một kiện vũ khí lấy thân thể máu thịt tại cửa chính cùng trước cửa sổ tạo dựng ra một đạo phòng ngự hàng rào mỗi một giây đều có cửa sổ bị công phá đóng giữ thám tử cùng thị dân tại kêu thảm thiết như tan nát c õ i lòng bên trong gặp phải gầm ăn huyết nhục văng tung tóe một tên gần đây tại bồn u thị chấp hành công vụ liệp ma nhân đánh hụt cuối cùng một phát ngân đạn sau sắc mặt quyết tâm rút ra dấu ở dày bên trong khảm đao quay người đối sau lưng nhân viên cảnh sát hét lớn đạn còn có đạn sao cửa chính bên này sắp không chống nổi phanh phanh mặc dù sáu tên nhân viên cảnh sát đem hết toàn lực ngăn chặn cửa chính nhưng ác quái điên cuồng va chạm thanh âm như là đòi mạng nhịp c h ố n g mỗi một khắc đều đang thúc giục gấp rút nhắc nhở các ngươi tại cùng tử vong thi chạy mẹ nhà hắn liệp ma nhân một đao chặt đứt một cái mưu toan rỗi qua đại môn khe hở cánh tay sau đó hung ác đụng vào cửa chính trợ giúp nhân viên cảnh sát phá hỏng nơi này lúc này ánh mắt của hắn vừa lúc thoáng nhìn cách đó không xa ngăn chặn cửa sổ một cái cái bàn lọt vào đột phá con kiến quái vật tận dụng mọi thứ hướng sở cảnh sát bên trong chen chúc mà tới cho dù phụ cận một chút nhân viên cảnh sát phản ứng đầy đủ cấp tốc nhưng vẫn có vượt qua năm con quái vật đột đói. đối tuyến phá phòng tuyến của bọn hắn.、Nếu、như bọn Nếu xông vào bầy của Vừa vào dê sói một ặ t tên sát thảm ba viên kêu nhân cảnh tên i ngoài, phơi tại đại hài kinh lại ế n Trốn trong đại sảnh nữ nhân cùng tử, bị kinh sợ sau bốn ẩn nút, lại như cũ tử thương thẳng trọng. g bay bị ra sau phía thây rớt tử, tử Một t chỗ. cũ sợ hoàn toàn sợ mất mật tuổi trẻ thám tử đứng ở cửa sổ nhìn thấy thân sau đó phát sinh hết thảy ngu ngơ tại nguyên chỗ một lát bị một đầu luồn vào tới gầy cao cánh tay đột nhiên bắt lấy đánh vỡ phong kín tấm ván gỗ đ ô n nhiên tốn ra đi chỉ tới kịp phát ra một tiếng tử vong trước kêu thảm theo sát phía sau quái vật tan ba kít tâm thanh theo ngoài cửa sổ chuyển vào sở cảnh sát làm hiện trường duy nhất liệt ma nhân kỳ gào nghèo bạ chỉ cảm thấy hai lỗ thai vụ vụ suy nghĩ một trận t r ò n váng làm hành động tổ linh dị khoa thượng vị cướp đoạt danh sách độc lập liệt ma nhân đối phó ma quỷ hoặc là ác linh hắn có lòng tin dựa vào nắm giữ danh sách bí thuật trợ giúp những người ở nơi này vượt qua cửa ải khó khăn mà bây giờ hắn nắm giữ danh sách bí thuật không chỉ có không cách nào phát huy tác dụng chỉ sợ liền xem như đặc biệt ứng đối hắc ám sinh vật hành động đại đội đi đến nơi này cũng sẽ tại thời gian cực ngắn bên trong tử vong xương cốt đều không thừa những này đột nhiên xuất hiện hắc ám sinh vật tính công kích cực mạnh hung hãn không sợ chết mà lại số lượng cực lớn đến kinh thế hai tủ chỉ là ngăn ở sở cảnh sát bên ngoài số lượng nhìn ra đi qua c h í ít đều có hàng ngàn con một cái chỉ có cùng quân đội hợp tác mới có thể triệt để chấn áp xuống dưới con số khủng bố hoặc là b u ồ n thị vừa lúc có một vị thẩm phán danh sách tại k hít sâu một hơi liệt ma nhân rất nhanh từ bỏ loại này không thiết thực ý nghĩ tại hắn chín năm làm việc kiếp sống bên trong nếu như mỗi lần gặp phải đột phát nguy cơ đều nghĩ đến theo dựa vào người khác hiện tại mộ phần cỏ đều cao ba thước nhưng c h ầ n qua một hơi thiếu dưỡng khí đại não cao tốc vận chuyển ánh mắt đảo qua loạn thành một b ầ y sở cảnh sát hắn tìm không đến bất luận cái gì phá cục mạch suy nghĩ p h ả n phất chờ đợi tòa này sở cảnh sát trong đại lâu thị dân vận mệnh chỉ có tử vong cùng tuyệt vọng mẹ nó nhưng cái này còn không phải khó khăn nhất tựa như câu kia ngạn ngữ cổ xưa phúc vô song trí họa bất đan hành sau lưng hắn gian nan chống cự tiến công đã có ba mươi phút sở cảnh sát cửa chính rốt cục không thể thừa nhận ngoại giới lần lượt va chạm lắp đặt ở trên vách tường bản lề then cửa đi theo va chạm tần suất úp vít một chút một chút dùng da gạch đá thẳng đến không chống đỡ được nhân viên cảnh sát nhào nhào né ra bên trái cửa chính sụp đổ đập xuống đất phát gia đình thai nhức góc trầm đ ủ c hỏng trong đầu dừng lại xuống cái này một ý nghĩ cuối cùng liệt ma nhân con ngươi đột nhiên co lại quay đầu số lượng khổng lồ tạo hình quái đản d ữ tận dị h ó a loại phản chiếu trong mắt hắn như là thủy triều trong khoảnh khắc đem hắn tươi sống bao phủ cũng là tại thời khắc này làm sở cảnh sát trong đại sảnh tị nạn thị dân liều linh ý đổ thoát đi cái này từ vòng chi điện làm một tên sau cùng anh dũng nhân viên cảnh sát từ bỏ không sợ chống cự ôm lấy hai đứa bé liều mạng đi cửa sau bỏ chạy một đạo tắm rửa đang gầm thét liệt diễm bên trong thân ảnh như là trên trời rơi xuống sát thần đ ố n g nhiên xuất hiện tại cuối ngã tư đường phản chiếu tại sở hữu đã tuyệt vọng người trong con mắt đứng lặng tại gãy chi tàn cánh tay bay tứ tung trong bầy quái vật trường đao chém giết x u ố n g ống ẩm vang một đường hướng sở cảnh sát cửa chính nghiền ép mạ tới sự xuất hiện của hắn tại thời khắc này như là vị ngon nhất thịt tươi thịnh phong tại dị hóa loại trước mặt l i ề n đã bổ nhào vào một nữ nhân chuẩn bị xuống miệng như là huyết nhục con g i ế t quái vật cũng đ ố n g nhiên quay đầu xám trắng vô thần nhân loại con mắt gắt gao tiếp cận hắn vứt ư xuống tới tay huyết nhục điên cuồng hướng bên kia dũng manh lao tới cái kia cách chìm không có tại trong bảy quái vật dựa vào kinh nghiệm phong phú may mắn nhặt về một cái mệnh liệt ma nhân kỳ gẳng khó có thể tin nhìn xem như nước thủy chiều giống như theo sở cảnh sắt rút đi quái v ậ t vội vàng đứng lên che trước ngực máu chạy ồ ạt vết thương ngơ ngác nhìn về phía cái kia đạo tắm rửa tại hỏa diễm bên trong tựa như đồ tể giống như sắt thần nam nhân một cái tên sôi nổi tại tâm trên có lệ bắc cơ vị đại nhân kia làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại bồn thị chẳng lẽ tại thời khắc này không chỉ là hắn tính ra hàng trăm người sống sót toàn bộ dừng bước lại sững sờ nhìn trước mắt cái này tựa như hắc cám sử thi đáng sợ một màn đến không hết dị h ó a loại không nhìn bọn hắn tồn tại leo lên ở trên vách tường hoặc là vượt qua đường đi hoặc là vượt qua đỉnh đầu bọn họ cửa sổ mái nhà tiếng bước chân dày đặc tất tiếng sổ xoá tốt nhiếp nhân tâm phách như là lọt vào kỳ dị nào đó hấp dẫn như là dập lửa bờm bướm điên cuồng tuân hướng cách đó không xa đường đi tuân hướng cái k i a đạo như là địa ngục giống như sắt thần đáng sợ đồ vật bên người thẳng đến phản ứng nhanh nhất liệt ma nhân quay người s o n g những người khác hô lớn vị đại nhân kia đang giúp chúng ta kéo dài thời gian không cần thất thần thừa dịp hiện tại tất cả mọi người lên xe lập tức rời đi tòa thành thị này nhanh cũng là ở thời điểm này một cái nhận ra có lệ thiếu niên t r ừ n g to mắt dắt lấy mâu thân góc áo phảng phất như gặp phải nhân sinh thần tượng hương phấn nói mụ mụ ta biết hắn hắn là có lệ hacker liên là trải qua thường xuất hiện tại trên báo chí cái kia l i ệ p ma nhân hắn tới cứu chúng ta thiếu niên thanh âm như là một hòn đá ngã vào bình tĩnh mặt hồ chỉ một thoáng trong đám người một chàng thốt lên vậy mà là có lệ cái kia liệt ma nhân ta biết hắn ông trời phù hộ có hắn tại chúng ta liền an toàn đừng mẹ hắn nói nhảm nhanh lên lên xe chúng ta đến lập tức rời đi nơi này mặc dù mỗi người bước chân đều rất vội vàng nhưng không thiếu có người lo lắng quay đầu nhìn về phía cái kia đạo đã bao phủ tại trong núi thây biển máu nóng rực ánh lửa mỗi cái tính mạng con người đều là bảo vật quý độc nhất vô nhị vị kia liệt ma nhân xưa nay không thiếu bọn hắn nhưng nghĩ tới đây bất luận khâm phục hoặc là lo lắng cũng hoặc trong lòng là có lẽ nắm một thanh mồ hôi tất cả mọi người minh bạch một sự kiện nếu như bọn hắn không thừa dịp bây giờ rời đi nam nhân kia hết thể cố gắng cùng hy sinh liền buồng phí vô địch lưu đã phun hơn hai ca chương nội dung hơi khác giới thiệu một chút chương bốn trăm sáu mươi sáu c h u y ê n thuyết cùng mạnh nhất thế hệ mạnh miệng thứ nhất chạy trốn ta nhất đi thiên hai t ử vong chinh phục hắc ám thế giới cự đầu thiên hai đảng đổ thừa hành chi đạo cũng như một đêm này phát sinh ở thế giới phạm vi bên trong đại quy mô dị hóa sự kiện vua của quy hút máu ản cả tập cùng khổ thống chi chủ ưu mẹ ẹ cụ dạ di nở hữu kết thành đồng minh chuẩn bị hơn bốn trăm năm trải qua cả lạ đít cản sau khi thất bại dựa vào h ả i đi lì ạ phong bế dây núi cùng ba trăm n ă m trước mở ra đại hàng hải thực dân thời đại đem dị hóa hạt giống giấu ở giáo phái tín đồ huyết mạch bên trong tản đến nhân gian mà bây giờ ác đêm thực hồn t a ác chi trùng cắm d ễ huyết n h ụ nở hoa k ế t trái đản sinh ra cái này đến cái khác đau khổ vượt sâu nô buộc bọn họ ở nhân gian trắng trợn giết chóc gieo rác sợ hãi cùng tuyệt vọng mang đến bi thảm cùng tử vong một đêm này chú định thành làm một đạo cực khổ vết sẹo vĩnh viễn dừng lại tại nhân loại dài dàng dặc trong lịch sử một đêm này cũng chú định tự tay tạo ra được một người nhóm bất khuất chống lại rơi máu tươi viết lên sử thi văn ca anh hùng xuất hiện lớp lớp thời đại một cái sinh ra mạnh nhất truyền thuyết thế hệ bùn thị có l ẽ đ ã nhớ không rõ trường đao trong tay b ẻ gây bao nhiêu bên chân của hắn như núi thi hải cao ngất đắp lên như nước thủy triều huyết hải tại trà đạp túc hạ ba động mãnh liệt rốt cục đến lúc cuối cùng một đầu dị hóa ác quái ngược lại dưới chân hắn một tiếng bén nhọn kêu gạo đ ỗ n g nhiên vang vọng đất trời phảng phất vô cùng vô tận dị hóa loại tại thời khắc này cùng nhau dừng lại như là đàn sói đối đầu sói phụ họa cùng kêu lên phát ra n h ế p nhân tâm phách d í t lên cũng như lai lúc chen chút chung một chỗ cấp tốc thối lui bình minh chưa đến vỡ vụn đèn đường ánh sáng đã chết chỉ có gào thét không nghỉ địa ngục liệt diễm dương nanh m u a n vớt sau lưng còn lệ cháy hừng hực nắm chặt trường đao trôi đao dù cho là hắn cũng rốt cục cảm thấy một trận cực kỳ mãnh liệt dã rời kia là thẳng vào linh hồn mệt mỏi đánh bại hắn thân hình cao lớn hướng về phía trước lảo đảo một bước nắm chặt trường đao quỳ một chân trên đất trong ánh mắt lắc lư luyện ngục ánh sáng xuống khuôn mặt của hắn sớm đã bao phủ tại đục ngầu máu tươi bên trong vô tận giết chóc mang đến chết lặng lệnh ý thức của hắn lâm vào ngắn ngủi hỗn độn cùng ngốc trệ lúc này một cái tay nhỏ dắt lấy tay háo rụt rè ngả vào trên mặt của hắn lao vết máu tĩnh mịch tim ắng ba động huyết dịch cái bóng bên trong tiểu nữ hài sớm đã chạy khô giọt cuối cùng hoảng sợ nước mắt khuôn mặt non nớt đồng dạng chết lặng lạnh lùng khóc câm cuống họng không còn tính trẻ con nhẹ nói mụ mụ trước kia nói với ta nếu như làm ác ngộng liền mở tò mắt như thế liền sẽ không cảm thấy sợ hãi có l ẽ không có trả lời hư nhược co quắp quỷ vũng máu bên trong liền cầm đ a u tay cũng tại thời khắc này bông ra không biết trôi qua bao lâu có lẽ là một phút đồng hồ có lẽ là một ngàn năm một đôi giày cao gót màu đen xua tan huyết hải đột ngột ra hiện tại trong tầm mắt của hắn thon dài bắp chân trắng nón mượt mà thẳng tắp nàng túi người nhẹ nhàng ôm lấy có lệ nói nhỏ ngươi cũng sẽ ngã xuống sao có lệ như là hai người lần thứ nhất gặp mặt có lệ ôm lấy cái kia co quắp ngã trên mặt đất nữ nhân thanh âm quen thuộc tình lại liệt ma nhân chết l ặ n g thần kinh khô nước ngưa cúng họng phát ra hoàn toàn như trước đây lạnh lùng thanh âm x ệ lẹn đạ nhưng mà hết t h ể này phảng phất chỉ là ảo giác có l ẽ n g n g đầu trước mặt hắn vẫn như c ũ là núi thây biển máu cùng âm trầm tinh mịch đêm tối khác biệt duy nhất một đầu mắt đỏ quá đen rơi vào một tiết tay của người chết trên cánh tay l ặ n g lặng nhìn qua hắn có lẽ là đã hoàn thành sứ mệnh có lẽ là liệt ma nhân máu tanh sắt lục khí tức làm nó cảm thấy sợ hãi cùng lạ lẫm quá đen mở rộng cánh ôm tự do cùng bầu trời tại núi thây trên không bồi hồi một vòng dần dần biến mất ở phương xa bóng đêm k hít sâu một hơi có lệ trèo c h ố n g thân thể đứng lên r u n nhẹ nhẹ tay châm đốt một điếu thuốc lá thở ra đục ngầu đuổi mù về sau lạnh lùng nói còn sống sao trên lưng tiểu nữ hải nói khẽ ừng phía sau luệ y n n g ụ cáo do s ấ y khô thiêu hủy toàn thân vết máu có lệ cất bước đi theo huyết khế chỉ dẫn dọc theo đường đi hướng nơi xa đi đến sau hai mươi phút bồn thị vùng ngoại ô vứt bỏ trang viên giáo lì dạ rõ rạn đã từng quy hút máu nỉ kỳ sợt kêu thảm một tiếng ngã sấp xuống ở đại sảnh trắng đen sen những kẻ đ á cẩm thạch trên sàn nhà khoe miệng mang máu đông nhiên ngầm đầu vô cùng căm hận đen nhánh hai con n g ư ờ i gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo đứng tại cuối bậc thang một đầu tay vắt chéo sau lưng như là hoàng đế bình thường cao cao tại thượng nam nhân đã từng phụ thân hiện tại cựu nhân ưu rỗ lì cựu thế dù cho lửa giận của nàng so núi lửa phún trào càng thêm bạo liệt mà cực nóng nhưng đối mặt tuyệt đối huyết mạch đáp chế cùng n g ạ n thực lực trên lệch nàng báo thủ càng giống là đơn phương lọt và hậu đả cùng ngược đãi nói cho cùng tại u dỗ lì cựu thế cùng tộc nhân khác trong mắt nàng chỉ là một cái không thuần túy hôn huyết một cái chạy xuôi nhân loại huyết mạch dơ bẩn tạp t r ù n g lực lượng tốc độ năng lực phản ứng cùng tuyệt đối cao quý thuần huyết t r ù n g không có bất kỳ cái gì chỗ có thể so u dỗ lì cựu thế như có l ẽ lần thứ nhất gặp hắn lúc đồng dạng cao lãnh cái c ầ m khẽnh huyết ở trên cao nhìn xuống quan sát hắn đã từng nữ nhi l ệ n h lùng nói ngươi quá làm ta thất vọng coi như có được cái k i a liệt ma nhân danh sách lực lượng vẫn như cũ nhỏ g n yếu như vậy thấp kém đáng thương ngươi hành vi lệnh u dô l i máu hổ thẹn nỉ kỳ sớt vì mạng sống cùng báo thù vậy mà tự nguyện phụng dưỡng một nhân loại là huyết khế chi chủ vứt bỏ tên thật sử dụng một cái đê tiện nhân loại danh tự ta đã chịu đủ ngươi nhàm chán báo thù trò chơi nữ nhi là thời điểm ta đến tự tay kết thúc lời con chưa dứt tại hắn chuẩn bị tự tay xử tử cái này dám phản bội ủ rỗ lì cao quý huyết mạch tạp trùng thời điểm một trận g i à y r a dâm đạp đá cẩm thạch sàn nhà tiếng bước chân đột ngột văng lên so với miệng đầy cao quý cùng đê tiện ủ rỗ lì k i ể u thế nghe hơi mà chạy phản ứng tại thời khắc này lộ ra càng thêm chân thực bản thân diễn dịch ra một màn buồn cười mạnh miệng thứ nhất chạy trốn ta nhất đi bởi vì hắn biết nghi k ỳ sật huyết khế chi chủ tới vị kia liền xem như ản cạ kẹo đại nhân cũng có mấy phần kiên kỵ đáng sợ ra hỏa có lệ cất bước đi vào tòa này quỳ hút máu trụ sở hoặc là nói giản lược chủ nghĩa cung điện giáo l ý giả cắn chặt ngôi co quắp trên mặt đất ánh mắt bên trong là tán không đi cựu hận cùng thống khổ coi như có được huyết khế chi chủ bộ phận lực lượng nàng vẫn là quá yếu yếu đến nếu như không có huyết khế chi chủ đến không chỉ có không cách nào hoàn thành báo thủ ngược lại kém chút chết ở chỗ này chật vật đứng lên đưa l ư n g về phía có lệ âm thanh lạnh lùng nói hiện tại ta tựa như một cái buồn cười thẳng hề đúng không Thanh âm của nàng không có đạt được đáp lại sau đó quay đầu nhìn thẳng có lệ con mắt mặt không chút thay đổi nói sớm muộn ta sẽ đích thân giết hắn nói đến đây vị này đã từng q u ỷ hút máu giọng nói có chút dừng lại phủ thân nhặt lên trên đất trường đao thay đổi nghiêm túc chững t r ạ c đàng hoàng giọng điệu lần nữa nhìn thẳng có lệ ngựa khí kiên định nói lấy một cái liệp ma nhân lấy một nhân loại thân phận triệt để giết chết hắn vì c ư u hận của ta vì ta chưa từng gặp mặt mẫu thân vô địch lưu đã phun hơn hai ca t r ư ờ n g nội dung hơi khác giới thiệu một chút chương bốn trăm sáu mươi bảy tất cả đều là mánh nhân đặc thù sự kiện xử lý bộ nhân gian rơi vào đế quốc đầu mùa xuân hàn ý vẫn chưa tàn đi dài dang dặt đêm phảng phất không nhìn thấy cuối cùng thẳng đến bình minh luồng thứ nhất ánh dạng đông xuyên thấu nặng nghề mây đen miễn cưỡng đến đại đ ị a một đêm tà ác cuồn hoan rốt cục dẫn tới ngắn ngủi ngừng m ò n xỉ đế đô cảnh hoàng tàn khắp nơi chất đầy thi hài trên đường phố liệt ma nhân cùng binh sĩ nhìn qua rút đi dị hóa loại hai mặt nhìn nhau bầu không khí sơ sát tiêu điều không nói gì lúc này phản mùa di chuyển đợi quạ đen nhóm thành quần kết đội như là mây đen giống như d à y đặc bay qua đế đô trên không cùng lúc đó đại lượng tuyên truyền đơn tuyết rơi giống như c h ú t xuống v ề ra mọt găng dâm tại một cỗ thi thể lên dính máu mặt lạnh lùng vô tình dùng sức rút ra trường đao đứng tại chỗ thở ra khí hơi thở trong không khí ngưng kết thành hơi nước ngẩng đầu đôi mi thanh tú nhũ chặt đưa tay nắm một chương rơi xuống tuyên truyền đơn ánh mắt ngừng ở phía trên in ấn quy cách phi thường đơn sơ tiêu đề nội dung một cái kỳ quái tiêu chí chứ ngoài ra không có bất kỳ cái gì dư thừa đồ vật có lẽ là nữ hải tại h ô m qua một đêm buộc phát ra kinh người sức chiến đấu lệnh theo hắn cùng một chỗ chém giết liệt ma nhân cùng binh sĩ ký ức khắc sâu có lẽ là cường đại tồn tại bản thân cũng như có lệ bình thường tổng hội hấp dẫn đến người khác chủ động đi theo một vị đồng dạng n i ê n kỷ thanh niên lúc này đối nàng s ư n g hô cũng theo gọi thẳng tên biến thành tôn sưng cầm trong tay một chương tuyên truyền đơn thanh niên đi đến vệ dạ bên cạnh cau mày nói vệ dạ các h ạ thứ này là nghe được hắn hỏi thăm cái khác phụ cận liệp ma nhân cũng nao nhao ghé mắt nhìn về phía vệ dạ c h â m m ặ t một hồi nếu là lúc trước nữ hải tất nhiên sẽ quá sợ hãi hoặc là lâm vào to lớn lo nghĩ mà bây giờ vệ dạ chỉ là hít sâu một hơi mặt không hề cảm xúc lánh khóc phun ra một cái đối người khác mà nói phi thường xa lạ từ ngữ thiên thai đảng nghe vậy cái khác săn ma người đưa mắt nhìn nhau nghĩ còn muốn hỏi nhưng hiểu rõ quy tắc bọn h ắ n phi thường minh bạch có một số việc vẫn là ít biết vi diệu chí ít tại cao tầng không có quan tuyên trước đó loại này cùng thiên thai dính l i ễ u quan hệ xưng hô nghe xong liền biết không phải là cái gì tốt gây ra hỏa một bên khác đế đô nhà ga h ạ đi bẹ ở tạ nghi giờ phút này tựa như một cái huyết nhân ánh mắt đảo qua tuyên truyền đơn trên nội dung dùng sức v ò thành một cục dùng chân g i ẫ m dẹp thực sự tức không nhịn nổi c trừ ấm lên ạn cạ cái kia cậu tạp trùng lao tử sớm muộn muốn tự tay chơi chết hắn có lẽ là cùng có lệ cộng sự quá lâu lúc này vóc dáng nhỏ tắm rửa ở trong tối máu đỏ tươi bên trong tựa như một tôn s á t thần hung thần ác sát dẫn tới bốn phía theo hắn cùng nhau chống cự liệt ma nhân nhao nhao ném đi ánh mắt kính sợ lúc này một cái nữ l i ệ p ma nhân bước nhanh chạy đến c h ạ m xe nhìn thấy hạ đỉ về sau thở dài ra một hơi lớn tiếng nói vẽ ở t ạ n nghỉ các h ạ hô vạn hạnh ngài không có việc gì có lẽ bắt cơ bộ trưởng trước mắt ở vào mất liên lạc trạng thái đặc thù bộ cần ngài đi ra mặt xử lý một chút chuyện quan trọng mà lại tổng bộ yêu cầu ngài bây giờ lập tức trở về hạ đỉ c h o mày táo bạo tính tình không chỗ phát tiết l ử a giận chỉ vào đứng tại chỗ nhằm vào tuyên truyền đơn khe khẽ bàn luận l i ệ p ma nhân hét lớn đều nhìn cái gì vậy đi giúp binh sĩ đem những này đáng chết tạp chủng tất cả đều lôi ra thành đi tốt nhất một ngồi lửa thiêu hủy đừng để lão tử lại nhìn thấy bọn họ mẹ nó thời khắc này hạ đi t h ư ợ n h ư năm ngoái liệu c ả thị trong trang viên c ó lệ mặc dù vẫn chỉ là cướp đoạt danh sách nhưng một đêm điên cuồng chém giết mang cho cái khác liệt ma nhân to lớn sung kích làm hắn không hiểu trở thành nơi này duy nhất người lãnh đạo khác biệt duy nhất là gia hỏa này tính tình so có lệ càng thêm táo bạo mà đối hiện trường mọi người tới nói dĩ nhiên tại đặc thù bộ nhậm chức liệt ma nhân coi như thành danh đã lâu nhưng có vị đại nhân vật kia tại y nguyên lộ ra rất không đáng chú ý trên thực tế có thể tại đặc thù bộ đi theo có lệ sống tới ngày nay liệt ma nhân chân chính cùng bọn hắn cộng sự mới có thể hiểu rõ cái kia thành lập không lâu bộ môn đến tột cùng tụ tập một nhóm như thế nào mãnh nhân nửa giờ sau liệt ma đoàn tổng bộ tầng cao nhất nghị hội đại sảnh quan lớn quan nhỏ liêu tề tụ một tiết hình bầu g ụ c bản hội nghị trước dáng người khôi ngô cường tráng rột đi x ì m dùng sức đem tuyên truyền đơn chụp trên bàn chửi ấm lên đi mẹ nhà hắn thiên thai đảng đầu hàng ta ném ngươi ngựa hạ đi n g ư ơ i đến nói một chút có lệ sẽ chết tại b u ồ n thị sao coi như hắn chết theo hản cả theo ngôn luận chúng ta chẳng lẽ liền nên ngoan ngoan bỏ vũ khí xuống sau đó quỳ trên mặt đất giơ hai tay lên hướng hắn đầu hàng hạ đi tay trái cắm ở túi quần đứng tại trước cửa sổ c h a o mày cầm thuốc lá tay phải bởi vì tức giận run nhẹ nhẹ vuốt một chút tràn đầy vết máu tóc quay người cả giận nói r ố t đi các hạ ngươi nói không sai ném mẹ hắn hàng mà lại ta chẳng phải tin có lẽ có thể dễ dàng như vậy chết tại bồn thị q u á i vật số lượng nhiều lại làm sao ngay cả ta đều không đánh chết còn muốn lộng chết hắn h ẳ n c ả kẹo liền là tại thả mẹ nhà hắn cài r á m nói chuyện giật gân duy nhất trình diện thẩm phán danh sách dỗ lẽn đô út đoan chính ngồi trên ghế âm thanh lạnh lùng nói xin chú ý lời nói của ngươi vẽ ở tạ nỉ tiên sinh đồng thời đưa tay ra hiệu ghi chép hội nghị thư ký đem một đoạn này bốc rơi không cần ghi chép đi vào hạ đi phản bác ngôn t ử ta còn muốn làm sao chú ý ngôn t ử cấp trên của ta hiện tại không rõ sống chết ta đã rất tỉnh táo lúc này chấp hành tổ phó tổ trưởng các h ẻ m đem hắn thiết thủ để lên bàn trầm giọng nói ta hiểu rõ có lệ hắn xa so với các ngươi tưởng tượng g à o hoạt coi như lời con chưa dứt phong hội nghị cửa chính đột nhiên bị người p h á tan một cái liên lạc viên cầm sao chép tốt điện báo thở không ra hơi nói có tin tức đêm qua có một c h i đội xe trốn ra bồn thị căn cứ sự miêu tả của bọn hắn lúc rời đi có lệ đại nhân vẫn tại trung tâm thành phố ngăn cản những quái vật kia dỗ l ẹ n đầu cau mày nói hiện tại thế nào liên lạc viên ngây ra một lúc nói hiện tại xuất hiện tại không có ai biết hắn phải chăng còn sống nhưng có thể xác định ba giờ sáng trước đó vị đại nhân kia còn sống cùng lúc đó từng màn giống nhau cãi lộn ở thế giới các quốc gia liệt ma đoàn cao tầng hội nghị đại sảnh lên một lượt diễn hạch tâm tranh luận điểm trừ thiên thai đảng trăng trận tuyên bố có lệ đã chết bên ngoài còn có liền là khuyên bảo mọi người hướng bọn họ đầu hàng nếu không đau khổ nô buộc tạo thành đại quân nghiên ép xuống tuyệt không cái gì còn sống khả năng nhằm vào người đầu hàng ả n cả kẹo lấy huyết mạch danh nghĩa phát thệ tuyệt đối không giết đồng thời có ngoài định mức ưu đãi giết người chu tâm kế ly gián không chỉ nhân loại thích từ đầu đến cuối dạng này mưu kế quy hút máu cùng hắc cám thế giới đồng dạng thích quyết định một cuộc chiến tranh thắng bại không chỉ là đơn giản quyết định bởi tại thực lực của hai bên cao thấp tuyên truyền cổ động nhân tâm thủ đoạn trọng yếu giống vậy mặc dù h à n h hành các thành phố lớn quái vật tại bình minh đến trước đột nhiên rút lui nhưng hết thệ tất cả cũng hướng những người của thế giới này biểu lộ một sự kiện nhân gian đã rơi vào bất quá làm tranh luận cùng âm mưu nhân vật trọng yếu tại thông tin thủ đoạn toàn bộ mất đi hiệu lực tình hô g ư ớ i có lẽ lúc này cùng giáo lý dạ tại b u ồ n thị tìm tới một c ố có thể phát động ô tô hướng đế đô phương hướng cấp tốc chạy tới vô địch lưu đã phun hơn hai ca t r ư ờ n g nội dung hơi khác giới thiệu một chút chương bốn trăm sáu mươi tám ta ác lan tràn thế giới tình trạng kiến quốc quỷ hút máu một n g n tám ba sáu năm ngày sáu tháng hai khoảng cách thiên tai h đảng đ ồ đại biểu hắc cám thế giới hướng thế giới loài người tuyên chiến đã qua ba ngày chiến tranh cùng tà ác mây đen che đậy bầu trời mỗi một ngày đều có thành thị luân hãm mỗi một ngày đều có hàng ngàn hàng vạn người chết đi tính ra hàng trăm thôn chấn một đêm huyết tẩy chất đầy chết không nhắm mắt hoảng sợ thi thể mòn xỉ đế quốc bản thổ các thành phố lớn đồng dạng tình cảnh gian nan sớm tại hôm qua thế giới liệt ma nhân tổ chức đã hướng thế giới phạm vi phát ra đẳng cấp cao nhất hai nạn thông cáo mười hai vị thẩm phán danh sách trên thực tế cùng hát cám thế giới đối kháng đối so thế giới loài người nội chiến hoàn toàn khác biệt dị hóa thiên thai đến dẫn đến các loại khủng bố sự kiện liên tiếp phát sinh phát giác được hát cám lực lượng lớn mạnh ác linh tứ ngược ma quỷ thừa lúc vắng mà vào trốn ở tà giáo tổ chức tuyên truyền thế công xuống ăn mòn lòng người một chút hồi lâu chưa từng xuất hiện nữ phù thủy chính mắt trông thấy báo cáo cũng bắt đầu từng ngày tăng nhiều tại cái này phía dưới từ đ ầ u đến cuối không có động tác cám nha nữ vu làm từng cái l i ệ p ma đoàn họa lớn trong lòng như là một viên bom hẹn giờ bày ra tại tất cả mọi người không thấy được nơi hẻo lánh ăn ngủ không yên trọng yếu nhất đại danh đỉnh đỉnh truyền kỳ l i ệ p ma nhân có l ẽ h ắ t cơ tử vong tin tức càng là bị vốn là h ắ cám tương lai b i ệ t kín một tầng nặng nề bóng ma phảng phất vĩnh viễn không nhìn thấy hy vọng thắng lợi khoảng cách mòn xi、si、đế đô một trăm cây số l ầ y ca trấn một tràng ba tầng chất gỗ dân cư âm trầm gào t h é t cùng mơ hồ không rõ tiếng kêu, thỉnh thoảng từ lầu hai trong cửa sổ truyền ra nhân thể va chạm vách tường phát ra nặng nề trầm đục sen lẫn tuyệt vọng khóc lóc đau khổ một đạo khàn r i ọ n g đến cực điểm khó nghe thanh âm phảng phất móng tay cạo gần đ è n tấm b ỗ n nhiên văng lên a cỡ nào cảm động lòng người n g ô tử liền cùng sự bất lực của ngươi đồng dạng thật đáng buồn không bằng chúng ta làm khoản giao dịch thế nào người g i ế t ca ca của nàng ta liền bỏ qua nàng như thế nào phía sau thanh âm một nữ nhân vang lên ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi trong khoảnh khắc siêu tự nhiên tả lực cùng danh sách lực lượng đối kháng sinh ra c u ầ n phong đánh vỡ gian phòng cửa sổ thổi ra màu xám dơ bẩn màn cửa một người mặc màu đen chế phục nữ l i ệ p ma nhân kêu lên một tiếng đau đớn theo cửa sổ bay rớt ra ngoài hung hăng quẳng xuống đất s ừ n g gậy thanh âm g i ậ n người toàn tâm đau đớn sinh ra ngạt thở cảm giác lệnh đầu của nàng trống r ỗ n g kém chút n g ấ t đi nhưng ý chí kiên cường treo trống tín n i ệ m của nàng cùng linh hồn không rên một tiếng ý đồ đứng lên lại bởi vì ngã gãy cánh tay mất lực một cái lảo đảo lại một lần ngã trên mặt đất thời gian loạn thế ti tiện ma quỷ còn tại c h a tấn nữ hải kia linh hồn nếu như nàng ngã xuống lại có ai có thể cứu nàng cứu vãn người một nhà này sinh mệnh tại nàng hít sâu một hơi cắn răng y đổ đứng lên thời điểm một đầu tinh tế thon dài làn da tái nhật như tuyết tay đột nhiên ngả vào trước mặt của nàng nữ liệt ma nhân ngây ra một lúc ngẩng đầu dư quang vừa lúc thoáng nhìn một người mặc áo gió cao đại nam nhân cất bước vượt qua bên cạnh nàng quay đầu về nhìn lại thấy rõ một đạo bóng lưng chỉ là bóng lưng này không hiểu có chút q u o n mắt bắt lấy con kia tái nhợt tay liệt ma nhân đứng lên đang chuẩn bị nói một tiếng tạ ơn đối diện gặp được giáo l ý giả tấm kia tái n h ậ t lạnh lùng chỉ thuộc về quý hút máu mặt sắc mặt đột nhiên đại biến liên lui lại ba bước rút ra súng lục chỉ về phía nàng quả quyết bót cò súng mặc dù giáo l ý giả thực lực không gọi được cường đại nhưng ở có phòng bị thời điểm còn không đến mức bị một cái tay súng tùy tiện giết chết hóa thành một đoàn huyết ảnh tránh thoát đạn xuất hiện tại nữ liệt ma nhân sau lưng bén nhọn móng tay chế trụ cổ của nàng lạnh lùng nói ngươi đang tìm cái chết liệt ma nhân lúc này một đạo non nớt giọng trẻ con tại cách đó không xa vang lên giáo ly dạ tỉ tỉ nương theo thanh âm một cái tiểu nữ hải xuất hiện tại hai người trong tầm mắt giáo ly dạ l ệ n h hừ một tiếng chậm rãi bung ô ra liệt ma nhân cùng lúc đó lầu hai đột nhiên truyền ra một đạo ma quỷ hoảng sợ thét lên gặp quỷ ngươi không phải đã chết chờ một chút có lẽ chuyện gì cũng từ từ đáng chết đừng có dùng thương của ngươi chỉ vào người của ta này chờ vâng buổi trưa đã đến đạn hóa thành một đạo gào thét n ộ diễm một phát súng đánh nổ ma quỷ đầu chó đồng thời tại dân cư lầu hai tấm ván gỗ trên tường mở ra một cái đ ộ n lớn hết thệ đều kết thúc sau có lệ xuống lầu dừng ở dân cư cổng nhữ mảy túi đầu tội ác phán quyết thanh â m thanh thúy vang lên dâng lên một sợi khói xanh tay trái cắm ở gió túi á o cất bước hướng đế đô phương hướng đi đến lúc này nữ liệt ma nhân tại nguyên chấu ngây người một lát gấp vội vàng đi tới ngăn ở có lệ trước mặt khiếp sợ không gì sánh nổi nói có lệ lao thiên ngươi lại còn còn sống toàn thế giới đều cho rằng người chết ánh mắt đảo qua nữ nhân kiểu mị mặt cùng nhìn quen mắt ngầm mái tóc màu đỏ có lệ ngừng chân lạnh lùng nói chúng ta giống như gặp qua đâu chỉ gặp qua mệnh của ta đều là ngươi cứu nữ liệt ma nhân thần sắc có vẻ hơi kích động tay phải đặt ở sung mã ngực cười nói hoàng kim cảng thời điểm còn nhớ rõ sao g i ằ n ca đ ơ người đã cứu ta có lệ thở ra một ngụm đục ngầu b ố i mù nhìn chăm chú nàng liếc mắt không nói thêm gì vượt qua nàng tiếp tục hướng nơi xa đi đến giáo l ý dạ vốn định trực tiếp đuổi theo đứng tại chỗ do dự một chút quay người thăm dò tính đối tiểu nữ hải đưa tay phải ra cái sau một đường nhỏ chạy tới dắt lên tay của nàng ngẩng đầu ánh mắt nghi ngờ nói giáo l ý dạ tỉ tỉ tay của ngươi lạnh quá quy hút máu không có trả lời hai người cất bước đổi hướng có lệ trên đường ô tô cũ kỹ động cơ phát ra t r ậ t vật tầm vang đồng hành giản cả ngồi ở vị trí kê bên tài xế kỹ càng cho có lệ đàm luận lên gần nhất tình trạng các nơi trên thế giới đều đang nháo thai những quái vật kia mỗi ngày ban đêm đều sẽ đại quy mô xâm nhập vì ngăn cản bọn họ tiến công đế quốc hôm trước liền khởi động lục quân quân dự bị tham chiến dự luật liên l i ệ p ma nhân học viện học sinh cũng đều lên tiền tuyến có lệ quay cửa kính xe xuống ném ra đầu mẩu thuốc lá c a o mày nói có ả ẳ n cả tập chính mắt trông thấy báo cáo không tạm thời không có bất quá rỗ lén đồ đại nhân vẫn luôn đóng tại đế đô ta nghe nói hôm trước nghị hội lên hắn đề cập tới một cái xử lý trước mắt thế cục phương án nhưng bị liệt ma đoàn cùng nữ vương bệ hạ mãnh liệt phản đối lúc này chỗ tại mở ra trạng thái xe tải ra đi ô đột nhiên phát ra một trận tạc âm hấp dẫn trong xe lực chú ý của chúng nhân không bao lâu một đạo hơi quen thai âm thanh âm vang lên ta là ca mạ dịu i l à thủ lĩnh u dỗ lì thị tộc tộc trưởng đương nhiệm ta tên đầy đủ là s ì ạ xạ dô đọc phu dỗ lì các ngươi có thể xưng hô ta u dỗ lì cựu thế từ giờ trở đi ta tuyên bố lịch sử thượng đệ nhất cái hắc ám sinh vật cùng quỷ hút máu thị tộc cộng đồng thống trị quốc gia mọi lợi là hoàn thành thành lập chúng ta hoan nghênh có ý hướng nhân loại quốc gia cùng chúng ta thiết lập quan hệ ngoại giao đồng thời cũng hy vọng các vị có thể thấy rõ hiện thực từ bỏ ảo tưởng cùng chống cự vô địch lưu đã phun hơn hai ca t r ư ờ n g nội dung hơi khác giới thiệu một chút chương 469, liệp ma nhân hiện thực ban đêm g á n g lâm đồng dạng thanh âm cùng n ô n t ử một lần lại một lần lặp lại giáo lì dạ cười lạnh một tiếng khinh bị nói ngu xuẩn mà lại tự đại một đám dơ bẩn quỳ hút máu cùng hắc cám sinh vật cũng như toàn kiến quốc đây quả thực là đời ta đã nghe qua buồn cười nhất chê cười nghe vậy giảng cả đôi mi thanh tú nhíu c h ặ t quay đầu nghi ngờ nhìn c h ầ m c h ầ m hắn trầm mặc một lát nói ngươi chẳng lẽ không phải q u ỷ hút máu sao giáo ly dạ nhìn thẳng con mắt của nàng lạnh lùng giọng điệu cảm giác gáp bách mười phần tràn ngập căm hận cùng chán ghét liệt ma nhân ngươi có thể trực tiếp hô tên của ta cũng có thể cho rằng ta là một cái huyết mạch không thuần hôn huyết nhân loại nhưng đừng để ta nghe được q u ỷ hút máu sưng hô như vậy hiểu chưa câu trả lời của nàng lệnh g i n cả càng thêm nghi hoặc nhưng đối phương đều đã nói như vậy nhữ mày không lại trả lời chủ đề kết thúc toa xe bên trong lâm vào ngột ngạt tinh mịch chỉ có ô tô cũ kỹ động cơ phát huy sau cùng nhiệt lượng thửa ẩm v a n g không ngừng trên ghế lái phụ giảng cạ thỉnh thoảng liếc liếc mắt có lệ bên mặt rất nhiều ngày trước kia l i ề n l à hoàng kim cảng sự kiện kết thúc về sau nàng phi thường xác thực tin tưởng mình đã không có thuốc c h ữ a yêu gia hỏa này nói thật ra lại có ai sẽ không thích dạng này một vị cường đại anh tuấn liệt ma nhân đâu huống chi hắn còn đã cứu mạng của mình nhưng mà hiện thực là hắn cùng ám nha nữ vu trước liệt ma nhân vẹn nhị sệ lẹn đạ quan hệ trong đó cả thế gian đều biết đồng thời còn có quan hệ mập mờ không rõ đại ký giả a m í lý a cùng một vị hư hư thực thực nữ phù thủy tự xưng ma nữ kỳ quái nữ nhân lúc gặp loạn thế có lẽ đột nhiên xuất hiện lệnh l ẳ n g c ả không hiểu sinh ra sự an bài của vận mệnh loại này kỳ quái ý nghĩ nếu như không thừa dịp xuất hiện đang nói cái gì có thể có chút lời nói n à n g cũng chỉ có thể mang vào quan tài trình lý suy nghĩ quay đầu nhìn về phía có lệ nhìn thẳng gò má của hắn giọng nói bình tĩnh phảng phất giờ k h ắ c này ở nói không phải cái gì lệnh người mặt đỏ tới mang thai chân tình tỏ tình mà là một kiện rốt cuộc bình thường bất quá vệt i vạt có lệ ta muốn ta khả năng yêu ngươi nếu như lúc này có lệ vị trí bên trên là một cái đã từng c ặ t như thế hoa hoa công tử tuyệt đối sẽ không cự tuyệt như là giảng cạ được dạng này một vị nữ nhân xinh đẹp chân tình tỏ tình chí ít trên thân thể sẽ không cự tuyệt nói xong câu đó giảng cạ quay cửa kính xe xuống có á khoác n lên trên bệ cửa, tùy ý tàn h khốc tay tùy cửa, bệ ý g i lẽ ạ n tại thời khắc này giang ca biểu hiện mới tính được là cái trước tương đối bình thường ôm có người tình cảm biểu đạt người có lẽ tại có lệ đạp lên l i ệ p ma nhân con đường tạc giáo l ý dạ đạp lên đường báo thù một khắc kia trở đi trình độ nào đó người bình thường sinh hoạt sớm đã cùng bọn hắn trái ngược mà đi thật lâu có lệ thở ra một điếu thuốc bụi lạnh lùng nói ngươi sẽ chết g i ả n cả quay đầu hai người bốn mắt tương đối vị này trên mũi có một chút tiểu tức ban nữ nhân xinh đẹp dáng tươi c ư ờ i phảng phất có được ôn hòa an ủi lòng người kỳ dị lực lượng nói nếu như ta không nói khả năng qua hôm nay liền cũng không có cơ hội nữa tiểu nữ hai nị nạ ngây thơ nhìn xem trong ô tô ba người nàng có thể lý giải yêu thương biểu đạt lại không thể nào hiểu được vì cái gì ngồi tại hàng trước xinh đẹp t ỷ t ỷ sẽ nói lời như vậy chẳng lẽ qua hôm nay ngày mai liền không thể nói sao cùng lúc đó đế đô liệt ma đoàn tổng bộ dỗ lẽn đ ổ một thân một mình đứng ở tầng chót vót văn phòng nắm trong tay lấy viên kia xưa nay sẽ không rời khỏi người thuần kim đồng hồ bỏ túi vẻ lo lắng ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ ngóng nhìn phía dưới đi sắt thông thông thị dân cùng cảnh hoàn g tản khắp nơi đường đi đông dưng một trận vị trí trái tim truyền đến thấu xương kịch liệt đau nhức làm hắn lâu dài không đổi mặt trở nên v ặ n mẹo ở trên áo áo lót túi lấy ra một mảnh dược dùng nước ăn vào một lát sau đau đớn làm dịu mà cái này đau đớn p h ả n phất làm hắn lại hồi tưởng lại đã từng tranh vanh tuế nguyệt đã rất nhiều năm không cười qua hắn khoe miệng không hiểu hiện lên một tia đường cong đưa tay lật ra đồng hồ bỏ túi nắp đồng hồ ánh mắt rơi ở bên trong ảnh đen trắng bên trên lúc tuổi còn trẻ rô lẹn đồ mặc một bộ liệp ma nhân thực tập sinh chế phục ngẩng đầu ư ỡ ngực h a n g hái dáng tươi cười lòng tin tràn đầy tại bên cạnh hắn tựa s á t một vị đồng dạng mặc thực tập sinh chế phục có tóc quăn cùng mỹ lệ con mắt dáng tươi cười ngọt ngào cô gái trẻ tuổi lâu dài ngóng nhìn ảnh chụp tay trái đặt ở ngực tà ác đẽo thịt lên dùng chỉ có hắn mình có thể nghe được thanh âm lại một lần lặp lại đã lẩm bẩm qua vô số lần hiện tại còn không phải lúc khổ thống c h i chủ hiện tại còn không phải lúc ngày đi tây sơn ban đêm dần dần tiến đến giờ phút này mỗi một cái vẫn hoàn toàn sinh sống trên thế giới này đám người qua loa thư giãn nội tâm lại bắt đầu căng cứng bọn hắn biết khổ thống c h i chủ nô b u ộ c tại mặt trời hoàn toàn xuống núi về sau sẽ lần nữa xâm lấn nhà của bọn hắn mà tại đế đô đế quốc lục quân chặt chẽ bố trí phòng tuyến tại các cái trọng yếu đầu phố dựng phòng ngự chướng ngại vật trên đường bắp súng máy cùng đại pháo đi theo l i ệ p ma nhân cũng bắt đầu điều cả trạng thái của mình nhét đầy cái bao tử chỉnh lý vũ khí đạn dược phụ trách chỉ huy tiền tuyến tổng bộ chung điện thoại cùng điện báo âm thanh đang dệt ra một b ứ c bận rộn tranh cảnh mỗi người đều bởi vì tối nay chống cự dùng hết khả năng giao ra cố gắng của mình dù là hắn chỉ là một cái bình thường nhất nhất bình thường tiếp tuyến viên bởi vì bọn hắn biết tiền tuyến binh sĩ cùng l i ệ p ma nhân đang liều mạng bất luận cái gì lười biếng cùng t r ô n tránh đều sẽ chỉ làm máu của bọn hắn toi công c h ả y xuôi mỗi người nội tâm đều thật chặt kéo căng lấy một dây thần kinh đế quốc hoàng cung trải qua vô số lần chiến tranh tẩy lễ chịu qua vô số lần hắc ám thế giới xâm nhập làm vì đế quốc tinh thần biểu tượng cao tuổi nữ vương lại một lần cự tuyệt nội các cùng liệt ma đoàn tị nạn yêu cầu mang theo người cả nhà trải qua giống như ngày thường có quy luật m ộ t mạc sinh hoạt như cùng nàng tại hôm qua cả nước diễn thuyết đồng dạng nếu như hắc ám thế giới thật chinh phục thế giới này chinh phục quốc gia này như vậy bọn hắn liền phải cái thứ nhất d i ấ m qua nàng cùng hoàng thất người cả nhà thi thể hoàn toàn bất đắc dĩ đã sớm lời đồn đại không ngừng lòng người tan giã nội các cũng chỉ có thể kiên trì tại thủ tướng cùng đế bộ thống xoáy tối cao thiết huyết dưới cổ tay thủ vững tại đế đô không có triệt thoái phía sau ban đêm tiến đến các binh sĩ toàn thân con chú gắt gao nhìn chằm chằm dài dang dặc bao phủ tại âm dạ chi xuống cuối con đường đông dưng một trận nhỏ bé lại lít nha lít nhít khiến cho mọi người ra đầu tê g i ả i tiếng bước chân đ ố n g nhiên vang lên phụ trách đóng giữ dao lộ sĩ quan nuốt nước miếng trứng to m ắ t gắt gao tiếp cận cuối ngã tư đường giơ tay phải lên hô lớn tất cả mọi người vũ khí lên đạn đồng loạt tiếng răng rắc vang lên làm cái thứ nhất dị dạng dị hóa t r ồ n g ra hiện tại đèn đường mở mở xuống sĩ quan con người đột nhiên co lại một sợi mồ hôi lạnh cấp tốc trượt xuống thái dương bung xuống tay phải lấy cuồng loạn giọng hát cao tiếng giống giận nói khai hỏa vô địch lưu đã phun hơn hai ca t r ư ờ n g nội dung hơi khác giới thiệu một chút chương bốn trăm bảy mươi thất thủ cục diện nam nhân kia trở về hẹp dài đường đi đau khổ nô b u ộ c tạo dựng huyết nhục trường hà quần quận mà đến ngưu t o à n lấy tội ác thiết kỵ nghiền ép nhân gian đạn c h ú t xuống súng tháo rung trời cứ cắm đêm thiết mạc sen lẫn như lửa đốt đêm lưu hỏa trong màn đêm mòn x ì đế đô tại thời khắc này hóa thành thuần túy cối say thịt tuyệt không nhân từ chiến tranh mỗi một giây đều tại ca ngợi tử vong trung đội trưởng bên trái thất thủ chúng ta thanh niên hơi có vẻ thanh âm non nớt im bặt mà dừng một đầu hình thể khổng lồ như là sưng vụ thi thể đắp lên mà thành đau khổ nô bục từ trên trời giáng xuống hôi thối nước bọt chạy x ô i to lớn rắc hút một ngụm nuốt vào binh sĩ phát ra giận người xương cốt đứt gãy đáng sợ thanh âm nhìn thấy một màn này đóng giữ lấy cái này giao lộ binh sĩ s ắ c mặt hoảng hốt đời cũ cái chốt động xuống trường chật vật oanh ra đạn lại không làm nên chuyện gì tiếng bước chân dày đặc cấp tốc tiếp cận các binh sĩ không kịp thoát đi liền tử vong kêu thảm cùng không cam lòng kêu cứu cũng tại trong khoảnh khắc bao phủ tại tội ác huyết nhục dòng lũ bên trong liệt ma đoàn tổng bộ giót đi sim đại bí sắc mặt trắng bệnh mồ hôi lạnh không ngừng chạy xuôi run dày hai tay cầm vừa mới tập hợp tốt tình báo đứng tại bộ tổng chỉ huy văn phòng tuyên đọc mới nhất hỏng bét tình hình chiến đấu đau khổ nô bột số lượng viễn siêu chúng ta mong muốn các hạ là thời điểm quyết định phải t r a n g chỉnh thể rút khỏi đế đô tiếp tục như vậy x u ố n g d ư ớ i chúng ta khả năng chống đỡ không đến hừng đông hiện thực vĩnh hoàn toàn không phải phấn chấn lòng người hô khẩu hiệu hắc á m thế giới cấp cao chiến lược chưa xuất hiện chỉ là như biển đau khổ nô b ộ c liền đã khó mà ngăn cản r ố t đi một quyền n ệ n ở trên bàn làm việc cả giận nói dỗ lẽ đồ đâu hắn không phải lưu tại đế đô phụ trách hiệp phong sao cái này đều ba ngày hiện tại không định động thủ chẳng lẽ muốn đợi đến đế đô rơi vào người toàn bộ chết sạch mới nguyện ý xuất thủ hiệp giúp bọn ta sao đại bí nâng lên cánh tay lau mồ hôi lạnh trên trán giải thích nói dỗ lén đầu các hạ một mực đóng tại ngoài hoàng cung liền chuyện này ta chuyên hỏi tham q u a một lần dỗ lén đầu các hạ hồi phục hiện tại vẫn chưa tới hắn động thủ thời cơ nhưng căn cứ ta cá nhân phân tích cùng phán đoán vị đại nhân kia giống như đang tận lực tránh né thứ gì cho nên mới ta đã sớm nói không nên đem hạ đi bẻ ở tang n h ỉ còn có những cái kia có cường đại năng lực chiến đấu người điều đi hiệp phòng những thành thị khác dẫn đến hiện tại đế đô phòng ngự c h ố n g giống rộ lẹn đ ồ đại nhân lại mẹ nhà hắn r ố t đi không còn nói nhảm cầm lấy trên kệ h à o h à o khoác trận mắt trừng trừng đối đại bí nói đem ta trang bị toàn bộ mang tới vội tối hôm nay nếu là thủ không được tất cả mọi người đừng sống đại bí biến sắc vội vàng chặn lại nói r ố t đi đại nhân ngài không thể đi ra ngoài nếu như bộ chỉ huy không người cân đối tiền tuyến nói còn chưa dứt lời dốt đi không nhịn được đánh gãy thanh âm của hắn cả giận nói đừng mẹ hắn cùng ta nói nhảm ta sau khi đi nơi này quyền chỉ huy giao cho quản sự văn phòng người đi phụ trách nói xong sài bước đi ra văn phòng tầng hầm thẩm phán tòa án giam phòng ạ mỹ lì ạ hai tay ôm ngực không đứng ở tại chỗ giả bước tiêu tụy h sắc mặt cùng dối b ờ i tóc biểu hiện nàng gần nhất thời gian cũng không dễ vượt qua ngầm đầu ánh mắt xuyên qua vẹn vẹn cao hơn mặt đất hai mươi cm hẹp cửa sổ lo nghĩ cùng vội vàng sao động cùng một khắc không ngừng thương tháo thanh làm nàng đứng ngồi không yên lúc này một trận dị hương đột nhiên bay vào cái mũi của nàng Ả mỹ lì Ả quay đầu đã thấy một vị từng có gặp mặt một lần có được tóc dài màu trắng sữa nữ nhân đứng ở sau lưng nàng ngươi là hãy ồ ỉ johnny tiểu thư có lệ đối ta nhắc qua hãy ồ ỉ vượt qua nàng đi tới cửa trước một bên c ạ n mở khóa trái giam phòng cửa chính vừa nói bước thứ ba binh đoàn cùng hoàng kim cảng đ i ề u liệt ma nhân t r i viện bởi vì đường sắt vấn đề ngày mai buổi sáng mới có thể đến dù sao đế đô tối nay là thủ không được hiện tại nơi này cũng đã không kém qua người đi nhà trống nếu là ngươi chết ở chỗ này có lẽ sau khi trở về nhất định sẽ làm thịt thẩm phán tòa án đám kia ngu xuẩn theo sắt ta ta dẫn ngươi đi một cái địa phương an toàn ạ mỹ lì ả gây ra một lúc vội vàng truy vấn bọn hắn không phải nói có lệ đã chết rồi sao làm sao ngươi biết ma nữ kéo lên cánh tay của nàng trốn ở chỗ góc của tránh đi tuần tra hoặc là nói rút lui công việc bên trong cười thần bí giải thích nói ta còn biết tên kia cách chúng ta cũng không xa đợi chút nữa ngươi liền hiểu một bên khác phảng phất hắc ám thế giới quyết định tối nay nếu không tiếc bất cứ giá nào công hãm m ọ n s ỉ đế đô binh sĩ cùng l i ệ p ma nhân cấu trúc vòng phòng ngự không ngừng hướng thành thị trung tâm áp s u ú t chạy nạn thị dân cùng bốn phía tri viện xe cho quân đội trên đường phố mạnh mẽ đâm tới có lẽ là cái nào đó quảng trường đã hoàn toàn luân hãm thẳng tới hoàng cung trải qua liệp ma đoàn tổng bộ đại lộ số ba lên bắt đầu xuất hiện đau khổ nô b u ộ c tung tích nổi giận đùng đùng rời đi liệp ma đoàn đại lâu r ồ i đi cái thứ nhất liền lấy chúng nó khai đao mang theo một đống người hướng nơi xa đánh tới sau năm phút chiến tranh thiên bình một khi nghiêng chạy tán loạn cùng giết chóc cũng như trào lên dòng lũ q u người quận n h ư ớ về phía t r ớ c không n g ư có thể dừng. Số lượng hàng trăm hàng dừng. lượng ngàn Số bị ì n dân cùng binh sĩ. Chết đang chạy trốn đế đô trung tâm, một đầu cuối cùng phòng tuyến trên đường.、Cục、diện hôn loạn xuống. Bên đường đâu đâu cũng tường cùng chân Người h Chết chạy thi thể, tường đổ cùng thiêu đốt phế tích, khói đặc kéo dài tâm, đâu đâu cuối Cục có đặc b tới chân trời. sĩ. đế một đốt đô đầu đổ kéo thương cùng tẩu tán hải tử kêu khóc cầu cứu lại giống ngập trời thủy triều bên trong thấp kém sâu kiến không người trả lời cuối cùng chết tại chen trúc mà tới tà ác dâng lên bên trong người đi nhà chống hoàng cung dỗ len thêm một người cô độc đứng tại trước cửa sổ trong tay gấp xiết chặt thuần kim đồng hồ bỏ túi vẻ lo lắng lạnh lùng con ngươi phản chiếu ra đắm chìm vào đang thiêu đốt cùng tử vong thành thị t h ơ ơ đế đô trung tâm thành phố sau cùng hai cây số phòng tuyến dốt đi xin vị này đã từng lấy săn giết người sói nổi danh liệp ma nhân gia nhập chiến trường một khắc này b ộ c phát ra cường đại năng lực chiến đấu lệnh sở hữu đóng giữ binh sĩ chấn động trong lòng danh sách bí thuật tạo dựng to lớn lấp lóe kim loại sáng bóng nhân hình hư ảnh cao ngất tại hắn thân thể cường trắng sau mỗi một lần động tác đều có đau khổ nô b u ộ c chết tại thuần túy danh sách bí thuật lực lượng xuống nhưng một lực lượng cá nhân chú định có hạn theo thời gian chuyển rời phòng ngự trận tuyến không ngừng hướng về sau áp xúc hẹp dài trên đường phố không thể nhìn thấy phần cuối đau khổ nô b u ộ c đại quân mang cho binh sĩ cùng liệt ma nhân to lớn tâm lý áp bách làm bọn hắn chỉ có thể giống giận bót co súng huy động vũ khí phát tiết sau cùng tuyệt vọng cùng chống cự cũng là ở thời điểm này một đạo tắm rửa tại địa ngục liệt d i ễ m bên trong thân ảnh tại đế đô cao lầu ở giữa cao tốc thoáng hiện đột nhiên xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người đột ngột cùng ban đêm âm trầm cùng tinh mịch không hợp nhau cho đến đạo thân ảnh kia mang k h ỏ a không có gì sánh kịp khí phách từ trên trời giang xuống kích thích tập kích người sóng nhiệt giáng lâm tại đại lộ số ba phòng tuyến cuối cùng trước tại thời khắc này sở hữu binh sĩ cùng liệt ma nhân ánh mắt toàn bộ tụ tập ở trên người hắn liên dốt đi xin ánh mắt cũng tràn ngập c h ấ n kinh cùng khó có thể tin chừng to mắt nghẹn ngào hô lớn có lệ thể loại hát thủ sau màn t r ư ơ n g 472, d ỗ lén đ ổ trải qua 30 năm bố cục cùng mưu đồ đêm dài như máu tràn ngập tại khói lửa cùng dì sắt khí tức đế đô đường đi thi tích như núi dài răng giặc tàn khốc chiến đấu làm hao mòn mỗi một vị người chống cự thể lực cùng ý chí có lệ bắt cơ cùng m ấ y dỉ v ụ xỉ xuất hiện mặc dù là phòng thủ đế đô lực lượng rót vào một tể cường tâm trâm dùng tuyệt đối huyết tinh tàn khốc chấn áp thủ đoạn tạm thời đem đau khổ v ư ợ t sâu quân đội chặn đường tại đại lộ số ba phòng tuyến cuối cùng bên ngoài nhưng t ò a thành thị này l u ô n hãm vẫn như cũ chỉ là vấn đề thời gian đạn dược cùng tiếp tế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiếp tục tiêu hao binh sĩ cùng liệt ma nhân sử dụng tính mạng của bọn hắn bổ khuyết phòng tuyến chống chỗ thậm chí một chút dũng cảm thị dân cũng tự phát g a nhập chống cự đội ngũ sử dụng súng ống cung cấp một phần non nớt lực lượng không tiết hiến ra sinh mệnh chỉ vì kéo dài một lát thời gian đáng chết các ngươi bọn này x u ấ t sinh thi thể đắp lên sau phòng tuyến một tên binh lính trẻ tuổi không ngừng kéo động chốt súng chút xuống đạn đang đánh ra cuối cùng một viên đạn sau đưa tay móc hướng chống không đạn túi biến sắc vội v à n g n g n g đầu trong con mắt đau khổ nô b u ộ c cái bóng cấp tốc mở rộng cho đến không cách nào chống cự lực lượng khổng lồ đem hắn đối diện đụng nã binh sĩ phát ra sau cùng gầm thét cùng tiêu thảm hai tay không có ý nghĩa cản trước người điên cùng giấy giụa trận mắt trừng trừng giống lên một tiếng của loạn ngưu toan tránh né tử vong xâm nhập sau một khắc tại hắn coi là tử vong đã đến tới thời khắc một đạo kỳ dị lực lượng hóa thành mắt thường khó mà bắt giữ h u y ể n như một loại nước gợn vô hình đồ vật lấy tốc độ cực nhanh tại đế đô trắng trợn k h u ế t tán gợn sóng đảo qua địa khu sở hữu đau khổ nô bục phảng phất tiếp thụ lấy một loại nào đó cưỡng chế tính mệnh lệ cùng nhau dừng lại động tác đơ đã ngừng tại nguyên chỗ như là con rối không núp ních may mắn trốn qua một kiếp binh sĩ phát ra ngắn ngủi hoảng sợ tiếng hít thở nằm trên mặt đất điên cuồng hướng về sau xê dịch rời đi pho tượng đồng dạng ngừng ở trước mặt hắn thậm chí huyết b u ồ n đại khẩu đã ngả vào cổ đau khổ nô b u ộ c đồng dạng một màn tại đế đô mỗi một cái góc trình diễn binh sĩ nhao nhao buông xuống súng trường liền lên lưu lại chưa tình hồn nhìn thấy trước mắt toàn bộ dừng lại động tác đau khổ nô bục hai mặt nhìn nhau một bên khác luyện n g ụ cáo do thiêu hủy toàn thân vết máu huy động trường đao vung ra trên thân đ à o giọt máu có lệ nhũ mày g ạ t ngã ngừng ở trước mặt hắn đau khổ nô b u ộ c quay người nhìn về phía cái k i a đạo kỳ dị lực lượng nơi phát ra chỗ đế quốc hoàng cung cẩn thận lui lại một bước lần nữa xác định những này hình thù kỳ quái tạo hình buồn nôn đến lệnh người ăn không cơm quỷ đồ vật không lại đột nhiên bạo khởi quay người cất bước hướng hoàng cung phương hướng đi đến ven đường tị nạn thị dân nao nhao đối với hắn ném đi kính sợ cùng sùng bái ánh mắt hoặc là thiện ý chào hỏi binh sĩ nhìn thấy có lệ cũng nao nhao ngừng chân túi c h à o đi ngang qua liệp ma đoàn tổng bộ thời điểm một đạo bóng người quen thuộc chen qua đám người trên cổ treo một đài máy ảnh một đường chạy t r ư ở n đối diện đụng vào có lệ cho hắn một cái thật trả ôm cảm tạ lao thiên nữ phóng viên bông u ra ôm ấp ngầm đầu nhìn thẳng có lệ con mắt liếc liếc mắt nơi xa cảnh tượng kỳ quái cau mày nói những vật kia làm sao đột nhiên ngừng có lẽ lạnh lùng nói một mình ngươi v ề y dạ đâu Ả mỹ lì Ả quay đầu nhìn lại tựa hồ đang tìm cái gì người giải thích nói v ề y dạ tiểu thư hôm trước liền bị đ i ề u đi đi hiệp phòng những thành thị khác ngươi đối ta đề cập tới cái kia ma nữ hãy ổ ý tiểu thư là nàng mang ta đi ra nhưng nàng giống như không có ở đây hãy ổ ý johnny một hướng thần bí hành tung có lẽ không cảm thấy kinh ngạc nói không cần để ý nàng nhưng nếu như ngươi muốn biết đáp án đi theo ta Ả mỹ lì n gây ra một lúc thấy có lệ đã vượt qua nàng hướng hoàng cùng phương hướng đi đến vội vàng ôm lấy máy ảnh nói đương nhiên chờ ta một chút có lệ trên đường dốt đi xin cùng một vị xa lạ nữ liệt ma nhân đối diện đi tới gặp mặt sau không đợi vị này tân tấn liệt ma đoàn cố định quản sự giới thiệu mấy g ì b ụ xịt cởi đối có lệ đưa tay phải ra nói ngươi nhất định chính là vị kia trong truyền thuyết có lệ m ắ c c r mấy g ì b ụ xì ngươi hẳn nghe nói qua tên của ta có lệ buông ra tay của đối phương lạnh lùng nói thẩm phán danh sách không sai mầy dì cười một chút ánh mắt chuyển đến nữ phóng viên trên thân cái sau vội vàng đưa tay phải ra tự giới thiệu mình mầy dì đại nhân a mỹ lý a gim đại đế quốc nhật báo chuyên mục phóng viên có lẽ vị này thực lực đứng đầu cường đại liệt ma nhân một hướng như thế có lẽ là nữ nhân trời sinh bắt quái tâm mầy dì tay trái chống lạnh cẩn thận dò xét liếc mắt a mỹ lý a t r e o ghẹo nói ta biết người có lẽ bắt cơ tiên sinh đặc cung chuyên mục phóng viên hán chuyện xấu tình nhân ân nếu như các ngươi ngày nào đó muốn kết hôn nhớ kỹ cho ta phát một trường thiệp mời dột đi thấy nữ phóng viên một mặt lúng túng đứng tại chỗ thằng h ắ n g một cái trầm giọng nói mời gì đại nhân d t l ẽ n đầu các hạ còn tại đế quốc hoàng c u n g chúng ta không cần lãng phí thời gian theo một ý nghĩa nào đó ách chí ít tại dột đi sinh như thế kinh nghiệm nhiều năm đến xem mười hai vị thẩm phán danh sách tính cách bao quát thẩm phán danh sách người ứng cử có lệ h a c k e tựa hồ cũng có một ít khác hẳn với thường nhân địa phương hoặc là đây mới là trở thành một tên hợp cách thẩm phán danh sách điều kiện tiên quyết đem những này không hiểu thấu cổ quái ý nghĩ ném ra suy nghĩ r ố t đi đi ở trước nhất bốn người một đường đi vào đế quốc hoàng cung nữ vương bệ hạ phê duyệt chính lệnh thư phòng đèn ban lưu ám dỗ len thêm một người đứng tại trước cửa sổ trong tay nắm chặt thuần kim đồng hồ bỏ túi nghe được sau lưng tiếng bước chân không quay đầu lại một trận trầm mặc về sau lạnh lùng nói nghị không ra ngươi sẽ trở về nữ phù thủy mấy gì nhúng mày đáp lại nói ngươi biết ta chán ghét kia cá biệt sừng dỗ l ẹ n đồ bên ngoài những cái kia dừng lại quỷ đồ vật ngươi làm lúc này dỗ l ẹ n đồ chậm rãi q u a y người không có trả lời ánh mắt đảo qua bốn người cuối cùng dừng ở có lệ trên thân như là một vị giáo dưỡng tốt đẹp quý tộc thân sĩ không nhanh không chậm nói rất nhiều năm trước và ỷ vạ lẻn tí giống như ngươi hoàn hảo không chút tổn hại từng đi ra hải đi l u ạ ta nguyên lai tưởng rằng cái kia bùn nhão không dính lên tường được ngu xuẩn sẽ là lương chịu trách nhiệm người hoặc là nói hắn là ta nhân tuyển duy nhất nhưng thẳng đến ngươi xuất hiện có lệ b ắ t c ờ tựa hồ là đang hồi ức hồi lâu trước quá khứ mở ra đồng hồ bỏ túi túi đầu nhìn chăm chú liếc mắt nắp đồng hồ bên trong ảnh trụp nói tiếp vì hôm nay ta đã mưu đổ dòng dã ba mươi năm khi sinh thê tử của ta khi sinh ta hai đứa bé hy sinh hàng trăm hàng ngàn người vô tội có lẽ lấy ra một điếu thuốc lá hít sâu một cái lạnh lùng nói ngươi muốn nói cái gì dỗ lẽn đồ hồi đáp h a i đi lì ạ chân tướng khổ thống c h i chủ tên thật ản cả kẹo kế hoạch những này kỳ thật cũng không cần n g ư ờ i hoặc là những người hy sinh kia đi điều tra bởi vì ta hồi lâu trước kia liền biết tạ cả l à đ ị c h cạn không phải nói là nó chọn chúng ta ngược ta trước ký sinh vật liền là nó tới qua nhân gian lúc dấu vết lưu lại thể loại hấp thù sau màn chương bốn trăm bảy mươi ba giải quyết phương án vĩ đại hy sinh vẫn là trừng phạt đúng tội như thế kinh thiên bí văn nữ phóng viên lập tức liền hứng thú móc ra bản bút ký chuẩn bị một chữ không rơi đem rổ lẹn đổ nói qua mỗi một câu đều ghi chép lại kết quả vừa mở ra bút máy nắp bút giót ý liền đưa tay giúp nàng một lần nữa khép lại bản bút ký biểu lộ nghiêm túc trầm giọng nói nếu như ta là người liền sẽ không dùng mình cùng đế quốc công dân sinh mệnh an toàn nói đùa à, Mì Lì à, tiểu Ả mỹ lì ạ đôi mi thanh tú nhữ một cái đoạt lại bản bút ký dịch chuyển khỏi một bước nghĩa chính từ nghiêm phản bác nhưng căn cứ rỗ lén đồ các hạ ngôn t ử trận này thế giới phạm vi bên trong tập kích cùng hắn thoát không ra liên quan trừ phi ngươi bây giờ liền giết ta nếu không đừng nghĩ thay đế quốc cùng liệt ma đoàn che giấu như thế xấu xí hèn hạ hành vi rỗ lén đồ ánh mắt d ừ n g ở vẻ mặt thành thật dựa vào lý lẽ biện luận nữ phóng viên trên thân trầm mặc một hồi nói tiếp r ộ đi để nàng ghi chép lại đây hết thảy thế nhưng là dỗ lẹn đầu các h ạ đặt được sau khi cho phép a mỹ lì a l ệ n h hừ một tiếng như là một vị người thắng quang minh chính đại đứng tại chỗ bày ra phóng viên phỏng vấn người khác lúc chuyên nghiệp thái độ khe nhữ mày chớp bút ánh mắt dừng ở dỗ lẹn đồ trên thân chờ lợi v ă n mấy gì đồng dạng nhữ mày danh sách lực lượng vận sức chờ phát động chất vấn ta hy vọng ngươi có thể cho chuyện này một cái giải thích hợp lý dỗ lẹn đồ không nên ép ta tự tay đem ngươi đưa lên thẩm phán tòa án nâng lên thẩm phán tòa án dỗ l ẹ n đầu khinh thường lạnh hừ một tiếng nói mặc dù ta vẫn muốn đối cái kia ngu xuẩn thấp hiệu quả tòa án tiến hành một lần cải cách nhưng hiện tại xem ra tựa hồ không có thời gian tiếng nói vừa ra trường đao xuất hiện tại có lệ trong tay hít sâu cuối cùng một ngụm thuốc lá tay trái nắm đầu mẩu thuốc lá ném ở hơi nhún chân ép diệt tàn khốc vô tình ánh mắt rơi vào phía trước cửa sổ vị kia vốn hẳn nên thủ hộ đây hết thệ thẩm phán danh sách trên thân nam nhân lạnh lùng nói ngươi đang lợi dụng ta l i ê n một hướng đôi thẩm phán danh sách kính sợ có phép rút đi cũng cho mày làm tốt chiến đấu chuẩn bị dỗ lẹn đổ tay trái chắp sau lưng dáng người thẳng tắp như là một tôn góc cảnh rõ ràng pho tượng nói ngươi có thể cho rằng như vậy nhưng cái này cũng không hề là mục đích của ta có lệ muốn triệt để giết chết cái kia đã n g ố c nghẽ nhân gian ngàn vạn năm cùng so lịch sử loài người đồng dạng cổ l a o tà ác đồ vật hết thể hy sinh đều là đ ặ n giá g bao cóp ta nói đến đây nguyên lai tưởng rằng dỗ lén đồ đã hoàn toàn đảo hướng h ắ t cám thế giới triệt để sa đ o ạ ba người toàn bộ nhúng mày r ố t đi hít sâu một hơi chất vấn dỗ lén đồ đại nhân cuối cùng là t r â m mặc kiềm chế bầu không khí xuống dỗ lén đầu q u a y người nhìn về phía ngoài cửa sổ ngày xưa phồn hoa đế đô cảnh đêm hiện tại chỉ có phế tích cùng thi thể cái kia cổ lão tả ác tồn tại đối người ở giữa uy hiếp đã tồn tại cực kỳ lâu nếu như các ngươi thống kê qua thế giới này tà giáo tổ chức sùng bái thần số lượng liền sẽ phát hiện tiếp cận ba thành đều là nó huyền hóa mà thành thế thân tà thần hàng năm đều có hàng ngàn hàng vạn người chết tại nó hiến tế nhu cầu xuống loại trạng thái này đã kéo dài ngàn năm lâu mà lại vật kia cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa trốn ở địa ngục ma quỷ mà là một loại nào đó t à ác hơn liền ta đến nay cũng vô pháp t r a do tính chân thực chất xa đoạ đồ vật bất quá ta tìm được một cái có thể giết chết nó cơ sẽ theo vị này tuổi gần sáu mươi láo liệt ma nhân dàng thuật thời gian phảng phất lại trở lại đã từng dỗ l ẹ n đô út chỉ là một cái l i ệ p ma nhân thực tập sinh thời đại ba mươi năm trước có lẽ là vận mệnh bất công hắn tại cả la d t c ả n di chỉ phụ cận ngẫu nhiên gặp một vị trọng thương sắp chết thẩm phán danh sách cũng là đời trước phụ trách giám thị hải đi liạ liệt ma nhân ải ẩn s p e r nhưng mà hảo tâm của hắn cứu chữa cũng không có đạt được hồi báo đại danh đỉnh đỉnh l i ệ p ma nhân ải ẩn tử vong trước sử dụng cực kỳ tà ác thủ đoạn hiến tế hắn ngay lúc đó đồng đội cũng Lợi à hắn m dụng ngàn năm trước một vị truyền kỳ liệt ma nhân cưỡng chế cùng khổ thống chi chủ quyết định ước định lấy tiếp nhận hắn nguyền rủa làm đại giá cấm chỉ hắn xuất nhập nhân dân gian cũng là vào lúc đó dỗ l ẹ n đô nhân sinh không còn có một tia ánh nắng xuyên thấu qua tà ác mây đen đến tiếp sau kết hôn sinh con mặc dù là hoàng thất vì hắn an bài thông ra nhưng hắn biết này lại hại chết sở hữu hắn quý trọn g người mà bí mật này hắn vĩnh viễn không cách nào nói cho người thứ hai cưới sau năm thứ bảy nguyên rủa hóa thành một trận hỏa hoạn hiến tế hắn sở hữu người nhà cũng là vào lúc đó khổ thống chi chủ hướng hắn buộc lộ ra một cái nhược điểm trí mạng một cái lệnh r ỗ l ẹ n đô quyết định bất luận như thế nào cũng phải làm thị tên x ú t sinh kia nhược điểm mỗi đoạn cố định thời gian bên trong hướng nó、no、hiến tế linh hồn càng nhiều khổ thống chi chủ lực lượng liền càng không ổn định thậm chí sẽ không hiểu cắt ra cùng nhân gian liên hệ rơi vào trạng thái ngủ say thẳng đến năm ngoái có lệ hoành không xuất thế liền cung mỗi một cái hắc á m lớn thai chi niên đều sẽ hiện ra truyền kỳ liệt ma nhân đồng dạng để hắn thấy được kế hoạch hy vọng thành công cứ việc cái này giết chết khổ thống chi chủ xa vời nguyện vọng một mực bị hắn ký thắc vào và hủy vạ lẹn tỉ cái kia nát trên thân người chủ đề tiến hành đến mức này liền nhất nghiêm túc gã mỹ lý ạ cũng thực sự nghe không vô dừng lại ghi chép bút máy cùng r ộ t đi nhìn nhau k h i ế p sâu một hơi khiếp sợ không gì sánh nổi nói vì lẽ đó ngươi vì một hy vọng xa vời cơ hội c h ơ mắt nhìn toàn bộ thế giới lâm vào chiến tranh vòng xoáy lệnh vô số người tại trong thống khổ chết đi nói chuyện phảng phất không thể nào tiếp thu được loại này chân tướng nàng ôm lấy suy nghĩ lớn tiếng nói gặp quỷ ngươi nhất định là điên rồi dỗ lẹn đồ út mày gì tay phải nắm tay sau đó lại bông ra nói như vậy ngươi bây giờ nói cho chúng ta biết những này liền không sợ ngàn năm ước định mất đi hiệu lực sao dỗ lẹn đồ ăn một mảnh thuốc giảm đau lạnh lùng nói hấp thu nhiều như thế tế phẩm nó vừa mới rơi vào trạng thái ngủ say hiện tại là ta đang giúp nó khống chế xâm lấn nhân gian đau khổ nô buộc vì lẽ đó thời gian quý giá các vị nói đến đây ánh mắt d ừ n g ở có lệ trên thân trầm giọng nói ngươi đã từng giết chết qua một đầu đại ma quỷ có lệ cái này tại nhân loại trong lịch sử là cực kỳ hiếm thấy căn cứ một chút cổ lão điện tịch ngươi sẽ nắm giữ đến một loại tên là thí thần giả lực lượng đồ vật cũng chỉ có ngươi có thể tại ta đánh vỡ ngàn năm ước hẹn triệu hoán khổ thống chi chủ giáng lâm nhân gian về sau triệt để giết chết nó hiện tại có lệ rốt của biết vì cái gì rỗ lén đồ một mực lựa chọn khoanh tay đứng nhìn vì cái gì một mực tại đế đô chờ hắn trở về trừ giám thị hắn không tiếc bỏ mặc khổ thống chi chủ giết chết mấy chục vạn thậm chí trăm vạn số lượng bình dân chính là vì để cái kia tà ác cường đại tồn tại triệt để rơi vào trạng thái ngủ say vì cái gì l i ề n là chờ đợi một cái cơ hội đem tất cả mọi chuyện toàn bộ đỡ ra về phân thí thần sự tình ạ mi lì a nghe được rỗ len đổ chuẩn bị để có lệ đi mạo hiểm như vậy vốn định mở miệng ngăn cản lại tại cùng có lệ ánh mắt sau khi va chạm gắt gao nắm bút máy lâm vào trầm mặc r ộ t đi cùng mệ gì, cũng dùng ánh mắt ngưng trọng nhìn xem có lệ thẳng đến một đạo khuyết thiếu tình cảm ba động l á n h khốc thanh âm tại thư phòng vang lên ta sẽ đích thân làm thịt hắn dỗ l ẹ n đồ thể loại hát thủ sau màn chương bốn trăm bảy mươi b ố cùng vua của q u ỷ hút máu công khai đổ ước lịch sử chuyển hướng dỗ l ẹ n đồ cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa đạo đức thánh nhân hắn tàn khốc hành vi cùng dân cờ bạc thức của mực dân khiến tên của hắn, một mực đính tại đương dã tâm. tại đại một Đủ để liền ị c nhục Câu h sử xỉ nhục bên trên. n trụ ó k ê là hắn hiện nay tình cảnh tốt nhất khắc họa khổ thống c h i chủ thượng cổ tà thần u mẻ ẹ cụ dạ di nở hẻo tồn tại đối người ở giữa mà nói liền là một cái tiềm ẩn cự đại uy hiếp nó một ngày không chết tà giáo tổ chức liền sẽ ở nhân gian nước tràn thành lụt nó một ngày không chết chưa người tới ở giữa cùng hắn kê tục người sẽ chỉ vĩnh viễn bao phủ tại đau khổ vực sâu bóng ma bên trong nhưng sử tử dạng này một vị thượng cổ tà thần cần thiết trả ra đại giới không phải là cái gì người đều có kiên quyết như thế ý chí cùng tín nhiệm quyết tâm triệt để diệt trừ nó rất nhiều năm trước cơ giới sư hỏi vạ l ẹ n ti n g o à i ý muốn hô chết đại ma quỷ cướp đoạt thí thần c h i lực một bước bước vào thẩm phán danh sách lĩnh vực làm hắn nhìn thấy hy vọng bắt đầu bố cục nhu đồ vì chính là tương lai có một ngày hy sinh hắn cùng y triệt để giết chết hoặc là hoàn toàn phong ấn khổ thống c h i chủ mà bây giờ hoành không xuất thế có được từng trải qua trong lịch sử rất nhiều chuyện kỳ liệt ma nhân cái bóng có lệ càng thêm làm hắn kiên định tín nhiệm đứng tại chỗ dỗ l ẹ n độ giật ra cổ áo lộ ra vị trí trái tim xấu xí béo thịt sau đó lấy ra một chi tinh xảo h ố n lượn truy thủ m ặ t không hề cảm xúc chậm rãi thúc đẩy đi huyết lục cho đến hoàn toàn không có vào trái tim của hắn có lẽ là sớm đã thành thói quen phần này đau đớn hắn chỉ hơi hơi một chút nhũ mày nói đêm thứ tư đến lúc khổ thống chi chủ liền sẽ giáng lâm nhân gian có lệ ngươi có ba ngày thời gian chuẩn bị ta sẽ tại có lệ đánh gãy thanh â m của hắn hai tay cắm ở gió túi á o lạnh lùng nói địa điểm định tại đế đô đông giao xử lý thượng cổ tả thần trước đó còn có một việc cần ta đi xử lý nói đến đây quay người nói với rốt đi phân đi ra một bộ phận nhân thủ thanh ly đế đô còn sót lại quái vật còn lại người sơ tán bình dân sau khi trời sáng dùng xe lửa đưa tiễn sau đó tìm một cái đài phát thanh truyền cao các lớn ký giả tòa soạn nếu như không sợ chết liền đến mòn xì đế đô vùng ngoại ô ta cùng ản cạ ở giữa sự tình là thời điểm có một kết quả r ố t đi thật sâu nhìn một chút rồ i lẹn đồ hiến tế linh hồn của mình triệu hoán khổ thống c h i chủ lấy hắn đôi quy tắc hiểu rõ vị này làm hắn khó mà làm ra đánh giá săn ma linh hồn của con người tất nhiên sẽ gặp thượng cổ tà thần quyền năng điên cuông ăn mòn tiếp n hít ậ n thường nhân đau nhất khó có thể chịu h được. đau có sâu một hơi quay người rời đi mấy g ì ánh mắt đảo qua cắm ở lão bằng hưu trên ngực trùy thủ thở dài một hơi k h ẽ lắc đầu không hỏi thêm nữa chỉ có á mỹ li a nhìn chằm chằm rỗ lẹn đồ nghi ngờ nói như vậy ngươi đây khổ thống chi chủ d á n g lâm nhân gian sau rỗ lẹn đầu quay người ngồi trên ghế bình tĩnh kéo tốt cổ áo tận khả năng để hắn nhìn qua không phải quá thống khổ nhìn thẳng nữ phóng viên con mắt sắc mặt trắng bệnh suy yếu mặt không thay đổi đáp lại nói ta sớm người ê n n x u ố địa ngủ, n g trẻ tuổi cái này nhất định là một một đêm không ngủ đồng thời cũng là trận này hai nạn đáng sợ cùng chiến tranh trọng đại chuyển hướng mọn si nơi đó thời gian ba giờ sáng một thi lại đến từ đế quốc l i ệ p ma đoàn thông cáo truyền khắp thế giới mỗi một cái góc thông cáo lấy rột u đi xin mọn si l i ệ p ma đoàn cố định quản sự danh nghĩa sáng tác báo cho các quốc gia đồng liêu bọn hắn có ba ngày thời gian xử lý tạm thời không cách nào hoạt động đau khổ nô b u ộ c nguyên nhân cụ thể liên quan đến t u y ệ t mật bất kỳ quốc gia nào liệt ma đoàn phát tới điện báo thăm dò m ỏ n s ỉ phương diện toàn bộ lấy chuẩn bị xong quan phương giọng điệu đáp lại bất quá có thể có ba ngày thời gian kết thúc cái này kinh khủng huyết tinh thiên thai đối các quốc gia chính phủ cùng liệt ma đoàn mà nói đã là chiến tranh bước về phía thắng lợi trọng đại bước ngoặt lúc tờ mờ sáng trải qua cục đường sắt một đêm sửa gấp đến từ hoàng kim cảng cùng các nơi gấp rút tiếp viện đế đô binh sĩ cùng liệt ma nhân rốt cục tiến vào đế đô nhà ga tại cái này về sau lại có một cái bạo tạc tính chất tin tức thông qua m ỏ n xỉ đế quốc quan phương cùng các tạp chí lớn tòa báo con đường cấp tốc truyền khắp toàn bộ thế giới liệt ma nhân có lễ bắt cơ cường thế trở về đế đô tại lầu cao sắp đổ cực khổ đêm ngăn cơn sóng giữ cứu vớt m ỏ n xỉ đế quốc trái tim cùng tinh thần biểu tượng chi thành mà cái này còn không phải nhất kình bạo tin tức một cái có lệ cơ. lệ bắt hướng vua của quỷ hút máu hát cám vương quốc m ò n lợi la chân chính kẻ thống trị h n cả tập phát khởi công khai đồ ước cả thế gian c h ấ n kinh đồ ước nâng lên ba ngày sau mòn xì、si、đế đô nam giao song phương t ử đấu t i ê n đặt cược trừ sinh tử chỉ có h n cả tèo thắng thế giới loài người quan phương lấy mòn xì、si、đế đô cầm đầu công khai tuyên bố thừa nhận m ò n lợi là kiến quốc tính hợp pháp cho phép tà giáo tổ chức công khai hoạt động về phần vị kia vua của quỷ hút máu thua đại giới đồ ước không nói tới một chữ bất quá loại chuyện này đã không cần nói rõ trắng mỗi người đều có thể nghĩ đến một khi bước lên chiến tranh ạn cả kẹo tử vong chờ đợi m ò n lợi la cùng toàn bộ quy hút máu tộc đàn cùng tà giáo tổ chức chỉ có đến từ thế giới loài người huyết tinh thanh tẩy một ngày này liền xem như chính trị k h i u r i á c chậm chạp nhất người bình thường cũng đều cảm giác được bọn hắn chính thân ở một cái ẩ m ẩ m sóng dậy lịch sử thủy triều bên trong cũng là tại một ngày này trừ thanh lý đau khổ nô b u ộ c loại này trước mắt trước mắt cần toàn thể nhân loại đồng tâm hiệp lực cộng đồng khắc phục cửa ải khó khăn tất cả mọi người đang chờ đợi hắc cám vương quốc chính thức đáp lại phần này đô ước không chỉ là một cái song phương được ăn cả ngã về không đánh cược cũng là truyền kỳ liệt ma nhân có lễ bắc c ờ hướng thế giới loài người rót vào một t ề cường tâm trâm một khi đối phương g i ả chết không dám ứng chiến lúc trước đã có không ít nhân loại đảo hướng ngọn lợi la hoảng bét đến cực điểm dư luận thế công sẽ tại trong khoảnh khắc hai cấp đảo ngược nên đón thuộc về nhân loại trận doanh to lớn thắng lợi các quốc gia một chút chính khách cùng rất nhiều khíu giác nhạy cảm người bình thường tự phát là trận này đồ ước tạo thế thậm chí có một ít cấp tiến ngôn luận cùng nhà tư tưởng cho rằng trận này từ liệt ma nhân có l ệ bắt cơn phát khởi đồ ước đem trực tiếp ảnh hưởng đến thế giới loài người tương lai hướng đi một lần tương lai không thể biết trọng đại lịch sử chuyển hướng tại thời khắc này có l ệ cùng hạn ca kẹo bọn hắn đại biểu không còn là chính bọn hắn cái trước gánh vác thế giới loài người sở hữu ký thác cùng tương lai Cái sau. Gánh chịu lấy hắc gánh sau, lấy một chinh phục cùng cụ, ước, Hắc quốc chính thức thế khủng khoáng thế thế giới loài người khủng bố cùng tuyệt đối tại giới tiếng. lợi lại. trận này khoáng thế đổ đức, tại toàn thế giới lên men dòng dã sau 5 tiếng. Hắc ám vương quốc mòn đáp tuyệt tâm. Rốt la, làm bố sau đồ dã dã ám m ra chính thức đáp lại. Một câu ản cả tập chính miệng lý do thoái thác ba ngày sau hắn sẽ đích thân chặt xuống c ó lệ suy nghĩ đồ ước chính thức có hiệu lực thế giới loài người nhằm vào không hiểu thấu rơi vào trạng thái ngủ say đau khổ nô bộ quét dọn làm việc còn đang tiếp tục số lớn số lớn thi thể vận chuyển về hoang dã đốt cháy lắp t r ô n trong lúc đó một hướng sinh động ma quỷ đột nhiên hành quân lặng lẽ phảng phất trong vòng một đêm biến mất ở nhân gian hoặc là nói thắng bại không có chân chính quyết ra trước đó những này gà tặc không tiếp chỉ là đơn thuần kiên kỵ vạn nhất cản cả sau khi thất bại bọn họ phách lôi quá phận hành vi sau đó sẽ gặp phải vị kia đáng sợ liệt ma nhân tán khốc thanh toán thí thần giả lực lượng tuyệt sẽ không cùng bọn họ nói đùa chương bốn trăm bảy mươi lăm từ đấu ngày tiến đến vạn chúng chú mục ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua một tám ba sáu năm ngày chín tháng hai mòn x i nơi đó thời gian mười giờ sáng thế giới các tạp chí lớn cùng tòa báo còn có đông đảo không sợ chết độc lập phóng viên cùng soạn bản thảo người sớm đi vào đế đô nam giao chỗ này vốn là hoàng gia bãi săn hiện tại đã biến thành toàn thế giới vạn chúng chú mục t ử đấu lồng giam to lớn rộng lớn hoang vu đồng cỏ bốn phía trường thương đoàn pháo dày đặc sắp xếp các lộ truyền thông người vận sức chờ phát động nhưng chú ý trận này đánh cược người không chỉ là bọn hắn mười điểm mười lăm p â n mọn sĩ nữ hoàng quay về đế đô lấy tối cao quy cách chiến trận tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong long trọng có mặt tại cái này về sau một hướng hành tung quỷ bí hành tàu đang đối kháng với hát cám thế giới phía trước nhất thẩm phán danh sách p h ả n phất sớm đã có chỗ ước định từng cái xuất hiện cái thứ nhất là m ờ i di vục xì hoàn toàn như trước đây lính đánh thuê cách g n mặc trong ự a ở một họt Việt t cố cũ đời dã ê n người có thể nhận ra bọn hắn, cửa Có có chỉ c ra xe. Bất rất ít thể quá. h r ằ bọn họ là liệp ma đoàn người. Trong đám o Trong à n người. đ người a mỹ lì ạ thật nhanh dùng ống kính ghi chép lại mỗi một cái trong lịch sử hiếm thấy nháy mắt đ ệ xuống cửa chớp bắt được mầy gì xuất hiện một tên đối tin tức đồng dạng mẫn cảm đồng hành phát giác được cử động của nàng mở lời hỏi nói vị nữ sĩ kia cũng là liệp ma đoàn đại nhân vật ta giống như là lần đầu tiên nhìn thấy nàng nữ phóng viên phát một chút rũ xuống khuôn mặt tóc dài cười một chút đáp lại nói mệnh dị bục si thẩm phán danh sách liệp ma nhân ta cũng là hôm qua mới nhận biết nàng thẩm Thẩm phán danh sách phóng viên đồng hành bởi vì c h ấ n kinh đột nhiên cất cao giọng hát lập tức hấp dẫn đến đông đảo lực chú ý chỉ một thoáng trường thương đ o ạ n pháo nhắm ngay mệnh di cửa chấp thâm thanh liên tiếp phải biết l i ê n xem như con đường rộng nhất truyền thông cùng nhân mạch phong phú nhất độc lập phóng viên nghĩ muốn cầm tới trực tiếp liên quan tới thẩm phán danh sách đại nhân vật tin tức cũng là một kiện khó như lên trời sự tình đối với người bình thường mà nói thẩm phán danh sách tồn tại l i ê n là còn sống truyền kỳ mầy gì trình diện không lâu một cái đồng dạng lính đánh thuê ăn mặc lao ra hỏa xuất hiện tại đồng cỏ biên giới g ụ n g ngựa đi qua cùng nàng bắt chuyện bất quá cái này một vị đối các vị phóng viên đến nói l i ê n nhìn quen mắt nhiều đại danh đỉnh đỉnh t ụ t dẻo b ù ồ n ờ chỉ là gặp chứng người l i ê n có kinh khủng như vậy chiến trận trong đám người không khỏi một trận nghị luận âm ỉ nói cũng đúng như thế mấu chốt quyết đấu những đại nhân vật kia nói thế nào cũng tới mấy vị tận mắt chứng kiến nhưng các ngươi không cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc sao vì cái gì cùng ả n cả tử đấu chính là có lẽ không phải những cái kia thẩm phán danh sách đại nhân vật đế quốc l i ệ p ma đoàn có thể làm ra loại này quyết định nhất định trải qua nghị sâu tính kỹ có lẽ bắt cơ mặc dù còn không có tiến vào thẩm phán danh sách nhưng người người đều biết đây chỉ là vấn đề thời gian thẩm phán danh sách chỉ là một cái chức danh các vị ta ngược lại là cảm thấy hiện tại có lệ tiên sinh đã cùng trong lịch sử chứ danh c h u y ể n kỳ l i ệ p ma nhân rất tương tự đồng dạng đột nhiên của khởi đồng dạng sinh hoạt tại hắc á m thế giới dị thường sinh động niên đại có người biết hắn là lúc nào tiến vào l i ệ p ma đoàn sao â đi năm cuối năm ta nhớ không lầm hẳn là là bạt chấn lớn thảm án thời điểm nghị luận đến nơi đây đám người tất cả đều là một mặt c h ấ n kinh cùng không thể tưởng tượng nổi một loại nào đó vận mệnh luận đồ vật làm bọn hắn không thể không cảm thấy thán phục phảng phất nam nhân kia chính là vì thời đại này mà ra đời đồng dạng hắn xử lý qua mỗi một cái đại án trên căn bản đều là bằng vào sức một mình chấn áp thô bạo hắc cám thế giới càng không nói lần này thế giới phạm vi bên trong khủng bố thiên h a i có trời mới biết hắn là thế nào theo bổn thị rết ra tới lại là thế nào ngăn cơn sóng giữ đem mỏn xỉ đế đô theo nhân gian luyện ngục bên trong vớt đi ra chỉ là bản thân chỗ đem tự thân thay vào đi vào suy nghĩ một chút khủng bố cùng huyết tinh thẳng để bọn hắn tê cả ra đầu m ấ y gì cùng tốt d ẻ o nói chuyện phiếm thời điểm một người đầu t r ọ c mặt mũi tràn đầy vết sẹo thấp tráng trung niên nam nhân cùng d ỗ lén đ ồ song hành hướng bọn họ đi qua có lẽ là trời rất là lạnh có lẽ là vì che giấu ngực trôi đ a u d ỗ lén đ ồ mặc một bộ rộng rãi phi thường màu đen áo khoác thấp tráng trung niên nam nhân hung thần ác s á t mặc một bộ vô cùng bẩn có chút chóc da tẩy màu màu nâu cũ ký áo khoác da mấy gì tựa hồ có chút ngoài ý muốn nhìn thấy hắn về sau nhữ mày hai tay ôm ngực dựa nghiêng ở trên cửa xe t r e o g ẹ o nói mặt ô u thập tây ni khoa ta còn tưởng rằng ngươi chết đuối bình rượu bên trong rời đi phong ấn địa liền không sợ ngươi quê quán gặp nạn sao người đàn ông đầu chọc mòn xỉ ngữ khẩu âm phi thường dày đặc nhét miệng cười một tiếng nói chuyện lớn như vậy ta làm sao có thể không đến thăm liếc mắt có lệ bắc ta đã không chỉ một lần tại trên báo chí nghe được tên của hắn các ngươi cảm thấy chuyện này hắn có mấy phần chắc chắn dỗ l ẹ n đ ồ sắc mặt vẻ lo lắng lạnh lùng nói ngươi biết quy tắc liệt ma nhân thế giới chỉ có doanh cùng chết tốt dẹo cười nói vạn nhất có lệ chết rồi chúng ta thật muốn đi thừa nhận cái gì cậu thí h ắ c cám vương quốc tính hợp pháp m ấ y gì lấy ra một điếu thuốc lá c h â m đốt sau c a o mày nói ta sẽ làm thị tạng c ả kẹo sau đó hủy nó cậu thí vương quốc đúng và hủy cái kia khốn nạn làm sao không tại hắn không là phụ trách giám thị đám kia quỷ hút máu sao các ngươi có thể đừng nói cho ta hắn chết tại kỵ nữ trên bụng lúc này chỉ nghe hiện trường đám người một chàng thốt lên bốn người quay người hướng nơi xa ném đi ánh mắt thông hướng đồng cỏ hẹp dài đường đất bên trên một người mặc áo gió nam nhân trong tay nắm vút một điếu thuốc lá một cái tay khắc cắm ở túi quần nhữ mày tựa như một vị đầu đường ác ôn cất bước hướng đồng cỏ bên này đi tới mặt ô thập hai tay ô ngực do xét liếc mắt đối phương trầm giọng nói hắn liền là có lệ Rồi lẹn đầu cất bước n ê n đón ngăn ở có lệ trước mặt ánh mắt hai người đụn g vào nhau trầm giọng nói có lệ ta có thể cảm giác được vật kia đang thất tình ta lo lắng h ạn cả k ẹ o có lệ thở ra một điếu thuốc bụi c a o mày nói ngươi cảm thấy hắn cùng khổ thống chi chủ cũng tồn tại liên hệ nào đó không tệ nếu như hắn tại tử vong trước cưỡng ép tỉnh lại thượng cổ tà thần ngươi cần muốn chuẩn bị sẵn sàng đối với hắn gật đầu một cái coi là làm đáp lại có lẽ một đường vượt qua phóng viên cùng truyền thông trường thương đoàn pháo nhìn thấy trong đám người ạ mì lý ạ nữ phóng viên ôm máy ảnh tựa hồ muốn đối với hắn mỉm cười lấy đó an ủi nhưng hiểu rõ chân tướng cùng nguy hiểm nàng biết có lẽ đây là t ạ i l i ề u mạng thực sự cười không nổi chỉ có thể lộ ra một cái ẩn chứa hứa quan tâm nhiều hơn cùng sầu lo biểu lộ cũng là ở thời điểm này hiện trường đột nhiên buộc phát ra một trận kịch liệt kinh hô có l ẽ quay người chỉ thấy một đạo như mực bóng ma đ ô n nhiên xuất hiện tại cỏ giữa sân cách hắn chỉ có năm mét xa phía sau một đầu quỳ hút máu thanh niên theo huyết ảnh bên trong dâng lên trước là phi thường cung kính hướng có lệ có chút túi đầu lấy đó chào hỏi sau đó ngẩng đầu ánh mắt đảo qua mọi người ở đây cất cao âm điệu nói ta là hắc cám vương quốc phái tới sứ giả ưu r ô l ì đại nhân cùng ảng cả k ẻ o chủ nhân rất nhanh liền đến đang khi nói chuyện quỳ hút máu ánh mắt d ừ n g ở có lệ trên thân ngạo mạn nói hy vọng ngươi chuẩn bị kỹ càng nhân loại chương bốn trăm bảy mươi sáu đỉnh phong chiến lược thuốc lá rơi xuống đất chính nghĩa thẩm phán họng súng đen ngòm nhắm ngay quỷ hút máu suy nghĩ bóp cỏ tinh hồng ngọn lửa thoát nòng súng mà ra một viên đạn mang khỏa kẻ bất tử máu xuyên qua đầu lâu mang r a lớn vũng máu tươi đại biểu hắc cám vương quốc mà đến sứ giả ứng thanh ngã xuống đất thi thể đốt lên hừng hực n ộ diễm như là thịnh phóng tàn khốc huyết mân tôi dùng tuyệt đối huyết tinh cùng sơ s á t tiêu điều hướng hắc á m thế giới biểu lộ liệt ma nhân thái độ cương ngạnh thủ đoạn bạo lực cũng như một hai bàn tay to tại thời khắc này bóp chặt ở đây tất cả mọi người cổ làm bọn hắn ghét hầu căng lên tại loại nhân loại này trận doanh cùng hắc ám thế giới toàn diện đối kháng dưới cục diện khẩn trương không có người sẽ nghĩ tới có l ẽ sẽ trực tiếp nổ súng bắn chết hắc ám vương quốc sứ giả vua của quy hút máu nô b u ộ c tuyệt đối không chết không thôi như chết trầm mặc trong đám người tràn ngập một chút ý thức được hiện thực tàn khốc cùng hắn tưởng tượng bên trong hoàn toàn khác biệt phóng viên cùng độc lập soạn bản thảo người Hai m ặ trong nhìn nhau, mồ hôi lạnh hôi mồ t ê n chán chi m ạ Trực d i ệ sinh So sinh tài nội với tiếp tin mới nhân chân chính mình. tính mệnh an toàn mới là chuyện n thể thấy chất tử, một tâm trực tạc tức. t là có của Có rõ r bạo lẽ ọ yếu hơn. khoảnh ô không n phóng viên không nói n g ít lời à hoặc là lặng lẽ lui lại. Hoặc là tại đồng hành thần sắc khác nhau nhìn chăm chú, vội vàng thu hồi lặng sắc là lẽ lui lại. là vàng đồng tại vội máy sám xịt xoay Trong người rời đi. Trong khoảnh khắc o ả n h h k nguyên bản kín người hết chỗ đồng cỏ chỉ còn lại thưa thớt một chút kiên trì phẩm đức nghề nghiệp hoặc làm ộ t loại nào đó tín nhiệm người lưu tại nguyên chỗ không tiếc lấy tính mạng của bọn hắn an toàn làm đại giá hướng thế giới này truyền lại ra chân thật nhất chân tướng một chút cùng đi nữ vương đến đây quan viên cũng bắt đầu ngươi một lời ta một câu sử dụng các loại lý do khuyên can nàng rời đi loại này lúc nào cũng có thể tử vong địa phương nguy hiểm nhưng đáp lại bọn hắn chỉ có vị này tuổi gần bảy mươi nữ vương bệ hạ một mặt nghiêm túc trầm mặc đông dưng tựa như thế như người hắc ám giới đối người ở giữa ăn mòn. gào thét gió lạnh mang quyển nặng nề g h mây đen lấy lệnh người k i ể m chế đến thở không nổi tư thái theo cực xa chân trời quẩn quẩn nghiền ép mà tới tinh mịn mưa tuyết tí tách rơi xuống t r â m mặc đồng cỏ cùng mọi người lặng im nhìn chăm chú dày đặc đen nhánh huyết ảnh lấy tốc độ cực nhanh cùng nhau đến đồng cỏ biên giới một đầu lại một đầu quỷ hút máu đi ra bóng ma xuất hiện tại tầm mắt của mọi người xuống nơi xa ác linh cùng nữ yêu như là dày đặc bẩy trùng phát ra khiến cho mọi người hoảng sợ bất tán linh hồn d í t lên vây quanh một nữ nhân chậm rãi rơi xuống đất làn da của nàng bày biện ra bệnh hoạn bệnh vàng ra sắc mặc một bộ tham gia tăng lễ màu đen váy dài hoa dâm tóc dài bản ở sau thuần túy nhãn cầu màu xám bên trong thuần trắng con ngươi lệnh người không rét mà run phía sau một đầu nhỏ bé yếu đớt tay đột nhiên r ỗ i ra dưới mặt đất miếng đất chấn động tại mọi người e ngại cùng thấp thỏm lo âu trong ánh mắt một cái toàn thân nát giữa trên mặt che kín vết sẹo đen tím khỏe miệng c h ả y x ô i nước bọn mặc một bộ tổn hại màu xanh đậm đồng phục tư thế đi do dự để tuyến con rối đồng dạng thiếu niên cũng như leo ra phần mộ thi thể khập khánh vượt qua một đám quỷ hút máu d ừ n g ở nữ phủ thủy bên người ánh mắt đảo qua đứng ở đằng xa bốn vị thẩm phán danh sách cuối cùng ánh mắt d ừ n g ở có lệ trên thân n ế t miệng cười một tiếng lộ ra giày đặc răng nanh cùng màu đen đặc dính đ ồ vợt lấy ma quỷ đặc hưu khàn giọng trung điệp giọng hát nói có lệ bắc cơ、hừ. t h ở mạnh thanh âm cường đại cỡ nào linh hồn khó trách gạn cả k ẻ o đối ngự như thế cảm thấy hứng thú đứng tại hắn nữ nhân bên cạnh chống ra một đỉnh trắng đen sen kẽ tiểu dưng rủ dễ nghe thanh âm huyện như sơn ca nói nhỏ nhiếp người tim gan linh hồn của hắn thuộc về ta lao giả ma quỷ biến hoa thiếu niên đang chuẩn bị mở miệng trào phúng nàng không biết tự lượng sức mình một đầu mắt đỏ q u ả đen đột nhiên bay đến bọn họ trước người sau khi hạ xuống hóa thành một đoàn b ư ớ c lên đen nhánh sương mù phía sau một cái tất cả mọi người vô cùng quen thuộc nữ nhân chậm rãi đi ra mỗi người đều muốn có linh hồn của hắn sĩ lee nhưng nhất định sẽ không là ngươi nhìn thấy xe lẹn đạ ma quỷ cười lạnh một tiếng c h â m c h ọ c nói một cái cự tuyệt thiên thai đảng đồ mời ngu xuẩn lại còn dám xuất hiện tại trước mặt của chúng ta tuyệt vọng vu quan lực lượng cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi cường đại như vậy tiểu gia hỏa giờ khắc này đại biểu hắc cám thế giới xuất hiện đang tử đấu chỗ tà ác đồ vật không có chỗ nào mà không phải là tại lịch sử loài người trên lưu lại giữ tợn vết xẻo tồn tại đáng sợ dịch bệnh nữ phù thủy si ly nguyền rổ máu địa ngục ma thần không thể gọi thẳng tên người mộng hiểm c h i chủng kia hàn g la tuyệt vọng vu quan c h i chủ thúc thít mắt ám nha nữ vui bèn nỉ xệ lẹn đ a sự xuất hiện của bọn nó tại mặc dù sớm tại thẩm phán danh sách cùng liệt ma đoàn trong dự liệu nhưng duy nhất một lần xuất hiện ba vị thiên thai đẳng cấp không tăng thêm ả n c ả kẹo hết thể bốn vị thiên thai đẳng cấp tà ác đồ vật liền ê nên n cũng dần dần mặt mặt ngưng trọng, như lâm đại địch. Dù sao, bọn gia hỏa này, cũng không nháo mấy mặt mặt lâm gì gia bục sắc địch. si, đại phải tiểu đà, tiểu Dù trở hòa l đà sao, có cái thể Một tạo t h xử xử lý. Một cái xử lý vô ý, vô à nói h hậu quả, không quả, người nào c thể gánh chịu. l n nói gần nhất tám nha nữ v u sinh ra sự kiện tổ đô thị tổn thất kinh tế không tính chỉ là tử vong nhân số liền cao tới mười vạn khoảng cách đối phổ thông hắc ám sinh vật đến nói có lẽ bọn họ cần muốn đích thân động thủ từng cái từng cái tra tấn giết nhân loại chết phát tiết bọn họ cừu hận nhân gian lựa giận nhưng đối những tồn tại này mà nói chỉ là đơn giản đi qua một cái thành thị đường đi chỉ cần bọn hắn nguyện ý hai bên cư dân liền tuyệt không còn sống khả năng ầm ầm kinh lôi c u ộ n cuộn văng lên đ ô n g cỏ bầu không khí tại hát cám thế giới chân chính người cầm quyền liên tiếp sau khi xuất hiện lâm vào yên tĩnh như chết các phóng viên hoảng sợ phát hiện bất luận bọn hắn sử dụng máy ảnh như thế nào ghi chép lại phát sinh trước mắt cái này đáng sợ một màn đặt được ảnh chụp chỉ có một mảnh đen kịt hoặc là mơ hồ quỷ ảnh duy nhất quay chụp ghi chép lại ma thần địa ngục chân dung ả mì lì ạ không hiểu nghe được rất nhiều người tại bên thai nàng nói nhỏ không thôi nhữ n g mày nhìn khắp bốn phía rõ ràng chung quanh không ai nói chuyện những âm thanh này đông dưng nàng từ đầu đến cuối chưa ở trong bao đeo có lẽ đưa dao găm của hắn chuyến ra một trận m á n h liệt chấn động nữ phóng viên vội vàng đem nó lấy ra túi đeo vai cầm ở trong tay lúc này những cái kia kỳ quái nói nhỏ lại đột nhiên biến mất thẳng đến nàng ngẩng đầu phát giác ma quỷ biến hóa thiếu niên giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm vào nàng nhìn loại kia từ đầu lạnh tới chân lông t ơ dựng ngược nháy mắt hoảng sợ làm nàng đột nhiên hét lên một tiếng lui lại hai bước ngã ngồi dưới đất đột nhiên cử động dẫn tới bốn phía đồng hành nhao n h a u hướng nàng nhìn lại đồng thời cũng gây nên có lệ chú ý ạ mỹ lì ạ đối với người khác nâng đỡ đứng lên miễn cưỡng cười một chút ra hiệu nàng không có việc gì có lệ quay đầu ánh mắt cùng mộng h i ể m c h i trùng kia hàng la đụn g vào nhau cái sau khiêu khích nết miệng cười một tiếng cũng là ở thời điểm này từ đấu cùng đổ ước một vị khắc nhân vật chính gánh vác trường đao vén tay háo lên hai tay cắm ở h áo gió túi cùng loạn tóc dài trong gió bay múa xuất hiện tại đồng cỏ một bên khác hẹp dài đường đất bên trên châm dãi đi tới t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi bảy vật lý phương diện vũ lực đỉnh phong kinh thiên chiến đến rồi giờ khắc này bao quát hắc ám thế giới cường đại tồn tại cùng rất nhiều quỷ hút máu tất cả mọi người tự giác lui về phía sau tận khả năng rời xa đồng cỏ không chỉ có vì bọn họ tự thân sinh mệnh an toàn cân nhắc càng nhiều hơn chính là đối có lệ còn có vua của quỷ hút máu ản cả tặc khủng bố vũ lực tuyệt đối e ngại bốn vị thẩm phán danh sách cùng dịch bệnh nữ phù thủy một đám xa nhìn nhau từ xa sơ sát tiêu điều cùng tử vong hết sức căng thẳng nhưng song phương khắc chế lựa chọn lui lại đem trận này từ đấu lưu cho có thể sưng ngàn năm đổ ước hai người rốt cục tại có lệ vô tình ánh mắt nhìn chăm chú ảng c ả kẹo từng bước một đi vào đồng cỏ đ g ừ n g đối diện với hắn cuốn phong gào thét tinh m ị n mưa tuyết mang quân tại điện xà cùng a n h lôi âm thanh bên trong c h ú t xuống ảng c ả kẹo rút ra trường đao n h ế c miệng cười một tiếng lộ ra q u ỷ hút máu răng nanh nói ta liền biết sớm tối có một ngày này có lệ bắc cơ bởi vì ngươi cùng ta chỉ có thể sống được một người trận doanh cùng lý niệm tuyệt đối xung đột thế tất đạo đưa bọn họ bên trong nhất định xuất hiện một vị người thắng sau cùng dẫm tại kẻ thất bại trên thi thể hướng thế giới này biểu thị công khai riêng phần mình tín nhiệm cùng trận doanh thắng lợi có lệ tay trái cầm súng phải tay cầm đao tại tương đạo chú ý cùng bất an ánh mắt xuống tiến về phía trước một bước bước ra mặc cho tinh mị lạnh thấu xương nước mưa dọc theo hai gò má hướng phía dưới chạy xuôi khuyết thiếu tình cảm ba động thanh âm tại t ĩ n h mịch sơ xác tiêu điều đồng cỏ trên không quanh quẩn giữa chúng ta sẽ chỉ có một cái kết cục ản ca kèo vua của quỳ hút máu vị này vật lý p h ư diện đã đạt tới thế giới hiện thực vũ lực đỉnh phong cường đại tồn tại rút ra hắn súng lục chỉ vào kha m à cười như điên nói vậy liền để ta đến xem đến tột cùng ngươi chết vẫn là ta chết phanh thẩm thấu ăn mòn nhân gian tả l ự c đạn xuyên qua màn mưa phía sau lại d í t lên một tiếng tiếng súng ẩm vang vang lên tinh hồng mang ngang ngược đụng bay h ản c ả tạc thứ một viên đạn hai người cất bước hướng đối phương tiếp cận đồng thời cấp tốc bóp cò súng Cùng không ngừng tại không t r ù n g v à chạm đạn trong mắt mọi người vậy làm ra một bộ dọa người rết chóc bức tranh đây cũng không phải là lẽ thường phạm vi bên trong chiến đấu không có người có thể tưởng tượng đến bọn hắn đôi súng ống ứng dụng đã đạt đến như thế đang phong tạo cực đáng sợ tình trạng l i ê n quen thuộc nhất súng ống lão binh giải nghệ đổi nghề độc lập soạn bản thảo người cũng bởi vì trận này kinh thế hai tục súng đấu kinh ngạc đến t r ư ờ n g to mắt một câu cũng nói không nên lời thậm chí đây cũng không phải là đôi súng ống thuần thuộc sử dụng phạm trù loại kia giết chóc lợi khí tại hai người này trong tay hoàn toàn liền là lộng lấy tử vong kỹ pháp có lẽ vật lý phương diện đối kháng không có siêu phàm lực lượng va chạm lộng lây cùng tác động đến vô số nhưng loại này chỉ vì giết chóc mà thành khủng bố thủ đoạn quên quên đến thịt sinh ra đánh vào thị giắc cùng tuyệt vô cận hưu to lớn trong lòng áp bách hơn xa siêu phàm mà cái này mới chỉ là trận này từ đấu bắt đầu băng đạn đánh hụt có l ẽ một đao chém vào ản cả t è o đạn thương đấu thuật phụ trợ máy móc trang bị cao tốc thay đổi băng đạn p h a n h đao kim loại lưới đao v à chạm thanh â m vô cùng thanh thúy giờ khắc này có lệ cùng vua của q u ỷ hút máu mặt đối mặt nhìn thẳng lẫn nhau cái trước khuôn mặt hung thần ác sát cái sau rang tươi cười sóng c u ầ n không bị trói buộc không ngừng va chạm đánh cờ đối kháng khoảng cách gần xạ kích cùng vật lộn như là một màn lộng lây đối kháng biểu diễn huyết diễm cùng tà lực chạm vào nhau hóa thành tiêu tán lưu hỏa lóa mắt trí mạng ngắn ngủi đối kháng kết thúc song phương đồng thời lui lại ạn cả cuồng cười một tiếng tại mọi người nghẹn ngào kêu to bên trong sau lưng khổng lồ che trời huyết ảnh như cùng một đôi cánh chim tạo dựng ra quần quận ác thú lấy nghiền ép tới chết tư thái hung ác vô cùng hướng có lệ v ù giết tới huyết ảnh tiếp xúc chỗ nước mưa chua hóa cỏ cây hư thối có lệ mặt không hề cảm xúc luyện ngục ao gió hừng hực đốt lên gào thét sóng nhiệt hóa thành hình khuyên khí lưu thổi tan giọt mưa thiêu hủy hết thể mưu t o à n tiếp cận hắn tà ác huyết ảnh kẻ bất tử tuyệt đối hủ y hóa cùng luyện ngủ cao gió phạt tội ngọn lửa áp bách giọt mưa k h u ấ y động lên ngập trời sương mù bạo kinh khủng chấn động cùng sóng sung kích hóa thành ngàn tấn đương lượng bom tại thời khắc này bị nhanh lửa đối linh giới tạo thành hủy diệt tính sung kích l i ê n thế giới hiện thực đám người cũng tại bỗng nhiên bạo khởi trong cuồn phong khó mà chống cự phía sau một đoàn huyết ảnh đột nhiên xuất hiện sau lưng cọ lệ một đầu mang theo màu đen ra găng tay tay phải hung ác hướng trên cổ trộm tới san ma người thân thể buộc phát ra kinh người tính dẻo dai xoay xoay người huyết diễm gào thét phi hồng nữ hoàng lạng yên bắn ra một đao chặt xuống ản cả kẹo tay phải đồng thời chính nghĩa thẩm phán nhắm ngay chán của hắn liên tục bóc cỏ một màn này thị lực đột nhiên nhận hạn chế nhân loại mặc dù khó mà bắt giữ nhưng đ ố i hắc ám sinh vật mà nói tuyệt không phải việc khó nhìn thấy ản cả kẹo trúng đạn một đám quỷ hút máu lập tức phát ra bất an gào thét từng cái kêu to ý đồ tiến lên bảo hộ vua của bọn chúng cùng thời khắc đó một đạo không cách nào kháng cự lực lượng kinh khủng ngang ngược nén ở ngao ngoe muốn động quỷ hút máu chỉ thấy mầy dỉ b ụ ộ c x i、si, nâng tay phải lên xuất hiện ở trong sương mù đối đối diện hắc cám sinh vật lắc đầu uy hiếp bọn hắn đừng tự tiện hành động mù quáng tốt dẻo cũng lấy ra hắn kỳ dị trùy thủ cầm ở trong tay ánh mắt lãnh khốc cùng ngộng yểm c h i trùng kia hàng la đối mặt cùng một chỗ phảng phất đang nói ngươi dám làm cái gì tiểu động tác dở cho lừa bịp ta liền làm thịt ngươi trong sương mù một màn quỷ dị xuất hiện tại có lệ trước mắt chúng đạn ản c ả kẹo coi như suy nghĩ đã vỡ thành dưa hấu lại vẫn cấp tốc kéo ra cùng hắn khoảng cách văn m è o như vật sống đen nhánh đồ vật cấp tốc bổ khuyết thân thể của hắn trên khuyết tổn lần nữa hoàn hảo không chút tổn hại đứng trước mặt của hắn mà lần này một hướng cồn g vọng tự đại vua của quỷ hút máu rốt cục thu liễm lại hắn lô mãng dáng tới cười thân thể chỉ một thoáng hóa thành bãi lớn nổ tung vẩy ra máu đen mỗi một cái bay ra ngoài giọt máu rơi xuống đất trước ngưng tụ ra trên trăm cái ản c ả kẹo thân thể đồng thời hướng có lệ công tới bình thường người có lẽ sẽ ngay tại lúc này lâm vào khủng hoảng nhưng ngay lập tức không có nghe được súng văng lên có lẽ liền đã biết những này phân thân chỉ là kế thừa vua của quỷ hút máu bộ phận năng lực giả tượng dùng để vây công khiến cho hắn lộ ra sơ hở sau đó nỗ lực tử vong đại giới nhưng lực lượng một người đồ sắt trăm ngàn liệt ma nhân đã không biết đã làm bao nhiêu lần chuyện giống vậy một đao chém chết cái thứ nhất xông tới phân thân trong tay trái chính nghĩa thẩm phán thay đổi thành phá phôi giả sọt gùn như là châu trường ắt nổn vung vẩy b ă n g súng lợi dụng quán tính cưỡng ép cho sọt gùn lên đạn đồng dạng giang giác hoa anh bắn tung t o á ánh lửa buộc phát ra viễn siêu chính nghĩa thẩm phán khủng bố lực phá hoại tại t r ê n trúc phân thân nhóm bên trong sẽ mở một đạo đen nhánh huyết lộ cùng lúc đó nhật hành giả huyết mạch giao phó có lệ thắng quỷ hút máu cường đại động thái thị lực để hắn nhạy cảm bắt được đông đảo phân thân bên trong một cái bộ mặt biểu lộ hơi hơi biến hóa cá thể đã văng một cái n h à o lên phân thân đồng thời xoáy xoay người phi hồng nữ hoàng b ắ n ra trong khoảnh khắc xoắn nát dọn sạch chương 478, không sợ dũng khí dấu hiệu thất bại h i ể n lộ vỡ vụn phân thân hóa thành đen nhánh máu tứ tán rội tung tóe tu kiếm rút về mượn nhờ chìm xuống thân thể quán tính có lệ hướng về phía trước lăn lộn như là một vị tử vong ma thuật sư ùy một chân c h i ế n đất đứng dậy vỡ vụn người sọt gùn đã n â n g trong tay họng súng nhắm thẳng vào bề bộn phân thân bên trong biểu lộ dị dạng ả n cả kẹo giang g i á c vê anh họng súng ánh lửa bắn tung tóe tản ra viên đạn như là chiến trường cối say thịt cắt đứt xuyên qua xa kích đường đi trên bốn cỗ phân thân nháy mắt tử v o n g thẳng đến viên đạn bay đến ả n cả chân thân trước mặt đông d n một đạo trầm thấp nặng nề thanh âm xuất hiện tại có lệ bên hai người đoan sai liệp ma nhân âm thanh âm vang lên đồng thời một đầu mang theo màu đen ra găng tay tay phải đột nhiên r ỗ i ra mặt đất máu đen níu lại có lệ mắt cá chân vua của quỳ hút máu khủng bố đến cực điểm nhục thể lực lượng tại thời khắc này hiển lộ không bỏ sót tay không bóp nát mắt cá chân xương thanh âm thanh thúy vô cùng cảm đồng thân t h ụ kịch liệt đau nhức lệnh sở hữu nghe được thấy cảnh này người tê cả ra đầu phía sau như là một cỗ nặng vài chục tấn công chính xa khóa lại liệt ma nhân đ u ổ i phải lấy thân thể máu thịt căn bản là không có cách kháng cự hung hoành man lực t ú n g ngược lại hán kề sắt đất đường vòng cùng phi hành cao tốc bay ngược tiến xa xa rừng cây k h ô n g bố đến cực điểm lực trung kích như cùng một thanh liêm đao quét ngang qua vô số cây cối tại thời khắc này phát ra nổ thật to c h ặ n ngang bẻ gãy cùng nhau đánh tới hướng mặt đất từ đấu cục diện thay đổi trong n g á y mắt mà cái này dấu hiệu thất bại bỗng nhiên h i ệ n lộ một màn lệnh ở đây tất cả nhân loại sắc mặt đại biến ở đây bốn vị thẩm phán danh sách cũng đều cùng nhau n h ư ớ n g mày nhân loại thân thể máu thịt so sánh hắc cám sinh vật quá mức yếu đ ớt không có bất kỳ người nào có thể tại loại này hung tàn trình độ đánh t r u n g sống sót liền vị kia thích tay không giết người sói đến từ tuyết quốc thẩm phán danh sách liệp ma nhân siêu cấp mánh nam mạ tờ stany khoa nhìn thấy một màn này sắc mặt lập tức c h ầ m xuống hít sâu một hơi đổi lại là hắn có lẽ có thể tại loại trình độ này trong công kích còn sống sót nhưng cũng nhất định sẽ nỗ lực trọng thương tàn phế trong thời gian ngắn hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu khó mà chống cự tử vong dáng lâm nặng nề đại giới a mỹ lì a đứng tại chỗ nhìn về phía có lệ bay ngược đi vào rừng cây ngơ ngác bưng lấy máy ảnh ánh mắt ngắn ngủi thất thần nàng không thể tin được cái k i a một lần lại một lần đứng trong vũng máu xử quyết hắc cám nam nhân sẽ dễ dàng như thế ngã xuống có lệ hán chết rồi tại thời khắc này linh hồn phảng phất xuất hiện một cái làm nàng ngạt thở đến không thể nào tiếp thu được chỗ trống bản năng ném máy ảnh co cảng hướng rừng cây chạy tới không thể nào tiếp thu được loại kết cục này a mi lý ạ đã quên rừng cây cái kia một mặt tồn tại cỡ nào đáng sợ đồ vật nàng chỉ muốn cái thứ nhất chạy tiến rừng cây tận mắt thấy c ỏ lệ một mực thờ ơ lạnh nhạt mật thiết g i á m thị thượng cổ tà thần u n mẻ ẹ、e, cụ dạ gì nở h é o bất luận cái gì di động rô lẹn đồ cái thứ nhất bắt được một màn này càng phát ra đau đớn trái tim làm hắn sắc mặt trắng bệnh nhữ mày âm thanh lạnh lùng nói mặt ngăn cản nàng cái khác phóng viên đồng hành nhìn thấy lao ra ạ mỹ lì ạ không ít người ý đồ ngăn cản lại đã không kịp đến từ bắc địa tuyết quốc mánh nam mạ tây ớt chỉ là hướng phía trước bước ra một bước một đầu ngày đông giá rét cùng đầu mùa xuân lúc bạn không nên xuất hiện ở con ruồi đột nhiên tại trước mắt hắn chợt lóe lên như là điện giật mạ tây ớt liên tục lui lại ánh mắt đảo qua sắc mặt vàng như nến dịch bệnh nữ phù thủy phải tay thật chặt nắm tay cắn răng biểu lộ hung ác không nói lời nào tại m ộ ư ơ i hai vị thẩm phán danh sách bên trong hắn là duy nhất không có nắm giữ thẩm phán danh sách liệp ma nhân đối mặt nữ phù thủy mặc dù có thể cam đoan tự thân không chết nhưng nghị đối kháng các nàng hắn lực lượng thậm chí không như được tích nữ phù thủy khẩn cấp bộ bộ trưởng hết thể phát sinh quá nhanh ngắn ngủi mấy giây kịp phản ứng đông đảo phóng viên cùng độc lập soạn bản thảo người tất cả đều kinh hãi muốn tuyệt nhìn về phía rừng tây tựa như hắc cám cùng tội ác giáng lâm khủng bố gắt gao bóp chặt cổ của bọn hắn ngạt thở khó mà hô hấp vây đứng tại nữ vương bên người đế quốc đại thần cùng nội các nghị viên cũng tại thời khắc này sôi trào kẻ chạy nạn t r i ấm lên người cho hề lộ ra bọn hắn lại cũng không đoái hoài tới nữ vương không nữ vương sự tình nhao n h a u quay đầu chạy trốn tại hắc cám thế giới đem bọn hắn hoàn toàn thôn phệ trước rời đi cái này sắp biến thành t ử vòng c h i địa đáng sợ đồng cỏ duy chỉ có đế quốc nữ vương vị này đã trải qua quá nhiều chiến tranh t ẩ y lễ cùng hát cám ăn mòn tính tình cố chấp sáu mươi lao phụ trên mặt biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào bất động như núi ngồi tại một miếng da trên đế mà những này ti tiện chính khách cho hề cùng đế quốc nhân dân tinh thần biểu tượng đứng chết cũng không muốn quỷ mà sống không sợ rút khí tất cả đều hoàn chỉnh ghi lại ở tại đông đảo phóng viên cùng độc lập soạn bản thảo người ống kinh xuống cũng như rất nhiều năm trước một vị truyền kỳ liệt ma nhân nói qua như thế một người cao quý linh hồn cùng địa vị cùng tài phú không có quan hệ vào thời khắc này ánh mắt mọi người bao quát hắc á m sinh vật tất cả đều tập trung ở sông vào từ đấu chỗ ạ mi lì ạ trên thân có lẽ là ngầm h i ể u lẫn nhau không người ngăn cản cũng không có người dám ở nhạy cảm như vậy thời khắc đặt chân hai vị đỉnh phong cường giả từ đấu chỗ duy chỉ có xe lẹn đạ thuần túy như ngọc đen nóng ánh đôi mắt như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm a mỹ lý ạ tựa hồ là đang cân nhắc một chút có ý khác sự tình một đường lảo đảo nữ phóng viên chạy vào ả n cả tập cùng có lệ từ đấu chỗ có lẽ là hoảng sợ có lẽ là kịch liệt chạy bộ hô hấp của nàng vô cùng gấp rút trong ánh mắt phảng phất đã t ổ n không dưới vật gì khác thậm chí tính mạng của nàng thàng đến một người mặc đỏ sầm ao gió cao lớn thân ảnh như là một trận phảm nhân vĩnh viễn không cách nào vượt qua thán tức chi tường vắt ngang ở trước mặt nàng a mi l ì a ngừng chân ngầm đầu nhìn thẳng vua của quỷ hút máu một hướng cuồng vọng miệt thị người khác gương mặt lui lại một bước cũng không biết là dạng gì tín niệm h cho nàng dũng khí nữ phóng viên nhìn chòng chọc vào đối phương nâng tay phải lên tựa như quạt hắn một bạt h a i mảnh khảnh cổ tay lại bị ản cả tập tùy tiện b ó p chặt không lớn lại phá lệ nguy hiểm đôi mắt nhiều hứng thú dò xét đứng ở trước mặt hắn nữ nhân nhả ra tay phải cười nói ta đột nhiên có chút thưởng thức ngươi, ngươi tên là gì ạ mỹ lì ạ nắm chặt đau nhức cổ tay lui lại hai bước cả giận nói không có quan hệ gì với ngươi ách cỡ nào quật cường linh hồn thuần phục ngươi nhất định là một chuyện vô cùng thú vị nói đến đây ạn cả kẹo nết miệng cười một tiếng ta vật đồng dạng hẹp dài đầu lưới liếm lắp q u ỷ hút máu răng nanh nói ta không giết ngươi đi thôi tương lai chúng ta sẽ còn gặp lại nữ phóng viên lồng ngực kịch liệt chập trùng phía sau nàng cách đó không xa mẩy gì b ụ ộ c xì、si. hướng phía trước bước ra một bước m ặ t không thay đổi đảo qua ả n cả theo mặt cao giọng nói ả mỹ lì ả tiểu thư không cần không có ý nghĩa chịu chết từ đấu còn chưa kết thúc hiển nhiên nói câu này an ủi người vị này thành danh đã lâu thẩm phán danh sách trong lòng không có bất kỳ cái gì nắm chắc tựa như liệt ma nhân thực tập sinh trải qua thời gian dài một chút thời gian bên trong chỉ có không đến một thành tỷ lệ sống sót đồng dạng liệt ma nhân thế giới chỉ có thắng cùng chết không có bất kỳ cái gì khu vực trung gian mà cái này trong lòng t r ộ t dạ thanh âm cũng như hướng đám người tuyên cáo thất bại cuối cùng tuyên ngôn tất cả mọi người mặt đều là một mảnh cho tàn đưa ra như thế đánh cược liệp ma nhân có lẽ b ắ t c ờ liền thất bại như vậy thậm chí chết rồi cũng là ở thời điểm này trung thiên luyện ngục ngọn lửa cùng gao thét hình khuyên sóng nhiệt ẩm vang xuất hiện tại rừng cây c h ố sâu phản chiếu tại mọi người trong đôi mắt chương 479 t r ư ơ i chín cực kỳ phách lối có lệ đỉnh phong cường giả khủng bố đối kháng mọi người ở đây đoán không sai không người nào có thể tại kịch liệt như thế v à chạm sống sót hơn hai mươi cái cây c h ẳ n g ngang cắt đứt coi như mở đủ mã lực điều khiển một chiếc xe hơi xông vào rừng cây cũng vô pháp làm được loại trình độ này nhân loại thân thể máu thịt không coi như đổi lại một đầu cấp ba mức độ nguy hiểm nguyên sinh người sói đối mặt vua của quỷ hút máu đột nhiên b ộ c phát ra lực lượng kinh khủng cũng chỉ x ế phơi thây tại chỗ đáng tiếc ả n c ả kẹo gặp phải là có lệ như là có người ở đây cẩn thận đi xem những cái kia đứt gãy cây cối lỗ hổng liền sẽ phát hiện mỗi một chỗ lỗ hổng đều có hỏa diễm đốt cháy qua to lớn vết cháy thậm chí có lệ bay đường đi tới kính phảng phất một viên kề sát đất bay qua mặt đất thiên thạch ven đường chỉ có khô nứt khô héo đất khô càn phải tay cầm đao tay trái cắm ở túi quần từng bước một đi ra khỏi rừng cây tắm rửa tại luyện ngục ngọn lửa bên trong xuất hiện ở trước mặt mọi người giờ khắp này nhìn thấy có lẽ vẫn như cũ sống sót tất cả mọi người ở đây loại phảng phất tận mắt chứng kiến được thắng lợi cuối cùng bọn hắn vung tay hô to hưng ơ phấn kêu to lẫn nhau ôm tốt g i o đứng tại mấy dị bên người nhìn thấy có lẽ bên miệng một điểm tinh hồng hai tay v ệ n chặt đai lưng cười một chút nói ta đã sớm biết loại trình độ này không có khả năng giết không chết cái kia phách lối tiểu h ư ớ n đản trông thấy trong miệng hắn đ ổ vật sao chúng ta ở đây lo lắng cho h ắ n hắn lại còn có nhàn hạ thoải mái tại trong rừng cây đốt một điếu thuốc thơm mẹ nó à mi li ạ tre s o n g miệng kích động cùng vui sướng nước mắt không cầm được chảy ra h ố p mắt ả n cả tớ phát giác được sau l ư n g dị dạng q u e n người cuồn vọng thần sắc dần dần chìm xuống cũng như hắc cám thế giới trước tới chứng kiến lịch sử đông đảo tà ác đồ vật tại bọn họ trong lòng không hiểu sinh ra một cái ý nghĩ đến tột cùng nên dùng biện pháp gì mới có thể chơi chết cái kia so ả n cả tớ còn ngông cuồng hơn phách lối liệp ma nhân có l ệ lấy da cắm ở túi quần tay trái nhữ m ẩ y túi đầu n ổ ra thuốc lá dùng chân dâm tát phải tay cầm đao tay trái cầm thương n g n g đầu ánh mắt đảo qua xì lì cùng kia hàng la mặt sau đó nhìn thẳng vua của quỷ hút máu con mắt lạnh lùng nói lần sau ném người khác đi ra thời điểm nhớ kỹ trước đó nhét đầy cái bao tử ạn cả kẹo lớn lối như thế không phóng nhãn toàn thế giới không có khả năng tìm ra cái thứ hai một người trực diện vua của quỷ hút máu bên người cường đại tà ma vây quanh tình hùng dưới còn dám như thế khẩu suất cuồng ôn ngang ngược căn rỡ côn g vọng đến quả thực thượng thiên liệt ma nhân có lệ tiếng nói vừa ra một mực thờ ơ lạnh nhạt dịch bệnh nữ phù thủy cùng ma thần địa ngục sắc mặt chỉ một thoáng biến đến vô cùng khó coi đây cũng không phải là tại đơn thuần khiêu khích đạn ca kẻo hoàn toàn liền là tại miệt thị toàn bộ hắc á m thế giới đảo qua bọn họ ánh mắt hai người tựa hồ muốn nói chờ ta làm thị tạng ca kẻo lần tiếp theo liền đến phiên các người hai tên k h ố n kiếp này mà lại không đề cập tới bọn họ một hướng tự nhận cao quý thuần c h ủ n g quỷ hút máu lại lúc nào từng chịu đ ư ợ c một cái bọn họ trong mắt chỉ xứng làm làm thức ăn nhân loại như thế khinh miệt vũ n h ụ trong khoảnh khắc bọn này ở trong mắt có lệ cùng d a thu không khác hắc ám sinh vật tất cả đều hung ác nhìn c h ầ m c h ầ m hắn phát ra gào thét cùng rít gào chầm chầm nếu như ánh mắt có thể giết người lúc này liệt ma nhân đã sớm vỡ thành từng khối thịt não đáng tiếc bọn họ tức giận tại loại cấp bậc này đối kháng xuống không hiểu lộ ra tựa như một đám ngu xuẩn đứng tại chỗ vô năng cùng độ không cần có lệ động thủ ở đây bốn vị thẩm phán danh sách bất kỳ cái gì một vị liền xem như đã trọng thương rộ lẹn đồ chỗ để ý đến chúng nó cùng đô tể một đám tại nhân loại thành thị lang thang cho hoang không có gì khác nhau h ảng cả kẹo đứng tại chỗ tóc dài trong gió cuồng loạn nhảy múa hắn lần thứ nhất nghiêm túc nhìn chăm chú có lệ con mắt hướng phía dưới đưa tay phải ra đại đoàn đen nhánh huyết dịch hội tụ tạo dựng ra một thanh tựa như giữ tợn ác quỷ trước hẹp sau rộng mặt ngoài che kín vết máu trường đ à o khắc chỉ tay nắm chặt thuần trắng che kín lộng lây điêu văn súng ngắn trâm giọng nói ngươi chọc giận ta liệp ma nhân có lệ mặt không hề cảm xúc huyết diễm tại trường đ à o mặt ngoài đốt lên phàm tính chi huyết lực lượng dung nhập trong đó hóa thành đỏ sậm như máu lưu động ngọn lửa đáp lại nói ngươi cũng giống vậy quỷ hút máu như cùng chết đấu bắt đầu tiếng còi rừng ở sẽ l é n đạ đầu vai mắt đỏ q u a đen phát ra đủ để xuyên thấu nhân loại linh hồn khóc tang chu lên ảng cạ hóa thành một đoàn huyết ảnh cao tốc hướng có lệ tiếp cận cái sau siêu phàm động thái thị giác bắt được nó sở hữu quy tích trường đao va chạm không chết cùng v ĩ n h sinh nguyền r ù a khủng bố tà ác lực lượng cùng phàm tính chi huyết ra chỉ xuống huyết diễm lẫn nhau thôn p h ệ b ộ c phát ra chuyển như báo t ắ p nóng nảy luồng hơi cũng như phàm nhân cùng siêu phàm h ắ cám va chạm cũng như nhân gian bất khuất Cùng hát cám thế giới quật khởi hóa thành tinh thần lĩnh vực sáng cùng tối đụng vào nhau liệt ma nhân có lệ h t c ờ cùng vua của quỷ hút máu ản cả kẹo gào thét khí tràng hóa thành thế giới vật chất thậm chí phạm nhân đều có thể lấy mắt thường mắt thấy ngập trời cự thú đôi kháng chém giết mưa tuyết đột nhiên nghỉ như là có một cái đại thủ luồn vào nặng nề mây đen khoái đ ậ u một cái tựa như tận thế đến một cái tựa như thiên băng địa liệt khủng bố phong bạo mang khỏa đầy trời mây đen tại song phương trên không cấu thành một cái cự đại vô song phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới một ngụm nuốt vào cự xoáy nước lớn ẩm ẩm điện xa của ngũ lôi tiếng điếc t h a i nhức góc giống như chân chính thiên thai g á n g lâm giờ khắc này mọi người ở đây không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt hãi nhiên đến cực điểm liên hắc cám thế giới t à ác đồ vật cũng kinh hãi tại có lệ cái kia đủ để dung chuyển kẻ bất tử vương cường đại như là thép như sắt thép ý chí bất khuất tiếng súng x e n lẫn trường đao lần lượt va chạm tuyệt đối trầm mặc cùng sơ s á c tiêu điều bên trong có lệ cùng ản cả kẻo đụng vào rừng cây vũ khí lạnh từ đấu chứ tuyệt đối áp chế kỹ xảo cuối cùng có thể quyết ra thắng bại chỉ có người thắng không gì sánh k ị p che lại hết thể ý chí cường đại đen nhánh huyết ảnh như cùng một thanh sắc bén đồ đao tại trong rừng cây cao tốc vận động lại không giữ lại công hướng c ó lệ luyện ngô cáo do xuống thân ảnh như là một đạo đứng lặng tại đại địa đứng lặng ở nhân gian cái này vô số phảm nhân thế hệ ở lại thổ địa phía trên bất khuất dũng khí chém vào trường đao chạm vào nhau bóp cỏ vỡ vụn đạn hóa thành tử vong màn sân khấu tứ tán bay múa ảng cạ k e o bắt lấy có lệ cầm đao cổ tay cận thân bắt đấu vốn lượn cánh tay phải đầu gối gào thét đánh phía l i ệ p ma nhân mặt nếu như lập chúng lực lượng khổng lồ sẽ tại trong khoảnh khắc đánh nát có lệ suy nghĩ mà đáp lại hắn là phi hồng nữ hoàng bắn ra lưới dao lấy không muốn mạng tư thái thung ác vô cùng hướng vua của q u ỷ hút máu hàm dưới đâm tới nếu như chúng đích xuyên qua toàn bộ đầu lâu gặp phải huyết diễm cái kêu biểu tượng tuyệt đối hủy diệt danh sách lực lượng ản cả các hậu quả cũng chỉ có tử vong sau một khắc hai người kéo ra thân vị đồng thời né tránh bóp cỏ huyết diễm thiêu đốt lô đạn mặc vua của q u ỷ hút máu b ả vai tạ ác lực lượng tràn ngập đầu đạn cũng tại có lệ trên mặt lưu lại một đạo đèn nhánh khó mà khép lại đâm nhói vết thương chương bốn trăm tám mươi s ử quyết vua của quỷ hút máu ả n cả cái tóc dài loạn vũ che vai phải không cách nào khép lại vết thương quỳ một chân trên đất ánh mắt đảo qua c h ả y da đỏ tươi huyết dịch vết thương đạn bán kinh ngạc không cách nào tin có lệ mặt c h ả y xuôi ra danh sách lực lượng thẩm thấu nóng rực máu huyết diễm bí ẩn chi nhánh lực lượng điên cuồng từng bước xâm chiếm đến từ vua của quỷ hút máu đạn còn sót lại tại trên mặt hắn mưu toan nuốt hết sở hữu huyết nhục kẻ bất tử t à lực sơ xác tiêu điều không nói gì lạc im tại trong quần phong gào thét cuốn lên trước mặt hai người khô héo lá rụng đỉnh phong cường giả từ đấu bất kỳ phán đoán gì nhỏ bé sai lầm đều sẽ lệnh sai lầm người nỗ lực không cách nào chìm chịu to lớn đại giới không hề nghi ngờ lấy thương đổi thương dùng sinh mệnh làm tiền đặt cược đánh cược đối phương sẽ so với mình chết trước quyết đoán ngáy mắt ản cạ kẹo thua phàm tính chi huyết á p chế cùng huyết diễm khủng bố lực lượng hủy diệt tại thời khắc này như là thoát cương hung thú tại nó vĩnh sinh bất tử thân thể mạnh mẽ đâm tới điên cuồng cắn xe huyết n ụ thôn vệ sinh cơ có lệ hít sâu một hơi đứng dậy trên mặt vết thương đạn bắn dần dần khép lại họng súng nhắm ngay ản cạ k ẹ o ở trên cao nhìn xuống khuyết thiếu tình cảm ba động âm thanh âm vang lên người là hôn huyết loại hai người ánh mắt va chạm bóp cỏ ngân đạn bay ra ổ đạn nháy mắt vua của quỷ hút máu nháy mắt hóa thành tối đen như mực huyết ảnh cấp tốc hướng ngoài bìa rừng bỏ chạy nhưng mà hắn còn đánh ra thấp phàm tính chi huyết cái này đổ sát hôn huyết thiên sứ cùng má quỷ như là làm thịt heo giết trâu bình thường đối h ồ n huyết loại khủng bố áp chế lực lượng phong bạo tứ ngược tối đen như mực huyết ảnh bay ra rừng tây lại đ ỗ n g nhiên biến hóa thành hình người nặng nề quằn xuống trên mặt đất lan lộn nhấc lên mảng lớn đất đá thẳng cỏ trượt ra mấy mét xa một màn này rơi vào sở hữu hết sức chăm chú nhìn chằm chằm rừng tây trong mắt mọi người tuyệt đối tính m ị c h lệnh tiếng do rít gào đồng cỏ càng phát ra an tĩnh đáng sợ đỏ sầm áo gió cùng loạn tóc dài cao lớn tại thường nhân thân hình bay ra ngoài quản g xuống đất người vậy mà là vua của quỷ hút máu ản cà kèo nhân loại cũng hoặc hắc ám sinh vật sở hữu tận mắt chứng kiến giờ khắc này tồn tại nội tâm tất cả đều lâm vào không có gì sánh k ị p kinh hãi cùng khó có thể tin vị kia hung danh chiêu lấy thiên thai đảng đồ thế giới vật chất vũ lực đỉnh phong vua của quỷ hút máu vậy mà bại tại thời khắc này không người gieo họ thậm chí liền hắc ám thế giới tả ác đồ vật cũng trọc cây, chờ trừng trừng, nhìn tròng rừng người hiện. đều đợi xuất hai xa xa mắt một vào bước ở i mọi vì tất cả n g ờ thời người i biết, bại, sinh tại tiến giao biết mỗi nội biết tim nổi. ở ở thở đây đều định đứng đe đập chân tâm quyết quyết xảy hầu bố, bọn thắng tử Tựa phất chính khác, lịch chọn căng như Không khủng hắn pháng không lên lên, lên, rộn lên, ra ra. lựa sắp sử ư lộ. làm ấm ấm thiết muốn biết trận này kinh thiên chiến trận này có thể xưng ngàn năm đệ nhất t ử đấu cùng đánh cược đến tột cùng sẽ lấy loại nào lệnh người bóp cổ tay kết cục kết thúc ngắn ngủi thất bại về sau ản cạ kẹo bạo khởi phản sát c ó lệ vẫn là liệt ma nhân d ơ tay chém xuống triệt để giết chết tự tay nhấc lên ngập trời thai h ỏ a vĩnh sinh vương cảm giác g á p bách mười phần ngạt thở bầu không khí xuống một đạo tắm rửa tại luyện ngục ngọn lửa xuống thân ảnh lấy vượt xa nhân loại cực hạn tốc độ kinh khủng sau lưng lưu lại dọa người khô héo đất khô c ằ n truy sát t h ư n h ư kề sát đất phi hành cao tốc nhảy ra rừng cây vô tình tiếng súng đột nhiên vang huyết diễm thiêu nốt đạn dày đặc bay về phía q u ỷ một chân xuống đất khó mà đứng dậy vua của q u ỷ hút máu ạn c ả t ù y ý đồ phản kháng nhưng phản tính chi huyết đối hôn huyết loại áp chế suy yếu cảm giác của nó áp chế tốc độ của nó thương đâu thuật lộng l ấ y tử vong màn sân khấu tại thời khắc này cũng không còn cách nào hiện ra tại trước mắt mọi người chỉ có ngắn ngủi phản kháng về sau một viên đạn trực tiếp xuyên qua hết hầu mang ra thịt cùng xương máu đỏ tươi bao tố bay mà ra vô luận một người hoặc là hắc á m sinh vật khi còn sống cỡ nào cường đại có bao nhiêu tùy tùng cùng kính sợ người lại tự tay trù hoạch ra kinh khủng bực nào tai nạn t ử thần vĩnh viễn sẽ không để ý những thứ này t ử vong tiến đến trước tất cả sinh mệnh đồng dạng công bằng đồng dạng bình đẳng cũng như v e quyển giống như hùng vĩ lộng lẫy đầy khắp núi đồi thịnh phóng tinh hồng chi hoa t à n lùi lúc cũng cùng khô héo cỏ dại hào không khác biệt phong bạo dần dần ngừng làm đông đảo quỳ hút máu chính mắt thấy được có được vĩnh sinh vương xưng hô nam nhân kia lần thứ nhất chảy ra giống như chúng đỏ tươi huyết dịch tĩnh mịch như là dịch bệnh hóa thành tuyệt đối sợ hãi bắt đầu lan tràn ánh mắt mọi người đều tập trung ở án cạ kẹo trên thân vị này đã từng phong quang vô hạn tuyên bố đem mang lệnh hắc cám thế giới thống trị nhân gian nô dịch phạm nhân thiên thai đ ẳ n g đồ giờ phút này chật vật nằm dạp trên mặt đất nắm cổ trên vết thương tay phải đã sớm bị tinh hồng thẩm t ấ u lúc này tại hát cám thế giới từng đạo hãi nhiên đến cực điểm ánh mắt nhìn chăm chú tại nhân loại trận doanh từng đạo như muốn hít thở không thông ánh mắt chứng kiến xuống có lệ tay cầm trường đao từng bước một đi đến nản c ả kẻo trước mặt thử vong tiến đến trước một khắc vị này vua của quỷ hút máu nết miệng cười một tiếng hoàn toàn như trước đây cồn u g vọng tự đại ánh mắt miệt thị hết thảy phun ra bãi lớn tinh hồng bao phủ cuống họng máu tươi cuối cùng không cách nào làm cho nó nói ra muốn nói với có lệ huyết diễm cháy hừng ự c Có lệ phủ từ h hung kịch nhất, to mắt nghiêng về phía trước thân thể, phi hồng nữ hoàng â n trường cùng xuyên án nó trường nữ bắn trái tim. liệt to mắt trước t ra, đao đau qua kéo ác cả vô vì về Ôm lấy bởi đôi đến đầu, sâu ra cái ó máu tươi từ tươi mũi giọt giọt rơi đao, xuống. Từ từ, vua của q u ỷ hút máu hai mắt mất đi thần thái con ngươi phóng đại trở nên sủi lơ cứng ngắc ngửa mặt ngã xuống huyết diễm lực lượng hủy diệt đốt cháy từng bước xâm chiếm thi hải của hắn cho đến hóa thành đầy trời hỏa tinh tiêu tán tại trong gió nhẹ có l ệ đứng tại chỗ quay người giơ lên trường đao nhắm ngay hắc ám thế giới tà ác đồ vật mặt không thay đổi trên mặt lưu lại vết máu nói các ngươi có năm giây thời gian dùng để chạy trốn chết đang khi nói chuyện liệt ma nhân mắt quăng cùng ám nha nữ vu thâm thúy khó mà phỏng đoán đôi mắt đụng vào nhau cũng bao quát n g ư ờ i sẽ lẹn đạ lời nói là nói xong nhất gà tặc ma thần địa ngục đã sớm trốn được không có bóng người chỉ có một bộ sắc không tử thi nằm tại nguyên chỗ l a n da vàng như nến dịch bệnh nữ phù thủy thân thể nhanh chóng khô quát xuống dưới một đám quỷ hút máu căn bản không kịp điệu đ ộ c vua của bọn chúng hóa thành chim thú chạy từ phía chỉ có ám nha nữ vu đối có lệ lộ ra có nhiều thâm ý dáng tươi cười chậm rãi lui lại biến mất tại trong bóng tối lúc này phản phất không thể tin được có lệ tự tay giết chết vua của quỷ hút máu ản cả kéo một đám phóng viên cùng độc lập soạn bản thảo người toàn bộ xưng ơ sở tại nguyên chỗ bọn hắn hai mặt nhìn nhau thẳng đến tiếng thứ nhất gieo họ vang lên tất cả mọi người kích động lẫn nhau ôm hưng phấn hô to tên cọ lệ thậm chí không kèm được cảm xúc tại chỗ gào khóc l i ê n một mực sụ mặt nữ vương cũng rốt cục thở ra một ngụm trọc khí có lẽ là nghĩ hóa giải một chút tâm tình thậm chí đối lưu tại bên người nàng một đám quan viên đột ngột nói về một cái có phần có tuổi cảm giác cười lạnh nhưng mà mọi người ở đây nhảy cấm hoan hô xem có lệ là anh hùng tùy ý hưởng thụ cái này cực khổ qua đi ngọt ngào thành quả thắng lợi thời điểm a mi l ì ạ vốn định chạy tới ô m c ỏ lệ lại không hiểu quay đầu vừa lúc mắt thấy đến r ổ l ẹ n đô út phun ra một vũng lớn máu tươi đột nhiên q u ỷ trên mặt đất dọa người c h ẳ n g cảnh đạp sen kéo sóng rửa kiếm cốt đạp mây cưới gió nặn thánh hồn xích tâm tuần thiên chương bốn trăm tám mươi mốt thượng cổ tà thần đông dưng ơ liên tưởng đến một đêm kia nàng tại đế quốc hoàng cung chính thay nghe được chân tướng nữ phóng viên chỉ cảm thấy trong đầu ông một chút mọi người gieo họ cùng hưng phấn họ hét giờ k h ắ c này tại trong thai của nàng như là b ị kín một tầng hư giả ngăn trở trở nên mơ hồ không rõ như rơi biển sâu phảng phất hết thể sự vật ở trong mắt nàng lâm vào đạn thời gian mấy dị buộc si sắc mặt đại biến đứng tại rỗ lén đ ồ bên người tốt ghẹo n h ư ớ n g mày p h ụ thân đi đỡ hắn còn tại hỏi tham vị này lão hỏa kế hôm nay là thế nào đông dưng quen thuộc thuốc lá hương vị hỗn hợp huyết tinh bay vào cái mũi của nàng cũng tỉnh lại nàng choáng váng ý thức Ả mỹ lì ạ thoáng nhìn có lệ vượt qua bóng lưng của nàng k i a đến từ cách xa vực sâu như là không thể diễn tả đồ vật nhìn chăm chú lệnh nội tâm của nàng đột ngột sinh ra dựng tóc g á y cực hạn khủng bố cảm giác hít sâu một cái không khí lấp đầy căng lên kiềm chế đến hít thở không thông lồng l ự c nữ phóng viên ánh mắt quét qua đám người nguyên bản vui sướng cười đùa không hiểu trở nên phá lệ hỗn loạn mạnh liệt bực bội để nàng chỉ muốn cướp tới một cây súng l ụ đánh chết bọn hắn sau điên cuồng đánh chết mình loại này vô cùng quỷ dị khủng bố cảm giác tới cũng nhanh đi cũng nhanh trong chốc lát đoạt lại ý thức cùng quyền khống chế thân thể a mỹ lý a hô hấp rộn rập biểu lộ hoảng sợ bất an đứng tại chỗ phát ra cuồng loạn thét lên một bên hướng đám người phương hướng phi nước đại một bên huy động cánh tay la lớn tất cả mọi người nhanh lên rời đi nơi này nàng đột nhiên lên tiếng mọi người tại đây nhao nhao ném đi ánh mắt nghi hoặc không hiểu không có ai biết nàng tại đột nhiên phát sinh a điên rõ ràng có lẽ đã xử tử vua của q u ỷ hút máu hiện tại là gieo hò thắng lợi đến chúc mừng thời khắc vì cái gì đột nhiên để bọn hắn rời đi dỗ lẽn đầu quỳ trên mặt đất nguyên bản cắm ở ngực tà ác truy thủ đã hoàn toàn dung nhập thân thể của hắn cùng linh hồn sắc mặt trắng bệnh quỳ trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thở hồn hẹn dùng hết chút sức lực cuối cùng cắn răng nói v ớ i tốt vèo nhanh đi nói cho nữ vương bệ hạ tất cả mọi người nhất định phải lập tức rời đi vật kia nó liền muốn tới nói đến đây dỗ l ẹ n đồ n g n g đầu phát ra tê tâm liệt phế thống khổ gầm nhẹ sau đó hô lớn cọt lệ đột nhiên biến đổi lớn lệnh ở đây tất cả mọi người kinh ngạc không thôi không người nào biết vị kia thẩm phán danh sách đại nhân đến tột cùng phát điên vì cái gì lại vì cái gì ngã trên mặt đất thống khổ như thế có lẽ bọn hắn đối hắc á m lực lượng quá mức t r ì đột không đợi t ộ t d i a cẩn thận hỏi t h ă m cái kia tê cả ra đầu như là l ệ n h thấu xương ở mức lạnh đồ vật quấn lên cổ xâm nhập ổ bụng không hiểu cảm giác sợ hãi làm hắn sắc mặt đại biến liền trong hốc mắt cầm tù đại ma quỷ cũng biến thành táo bạo bất an một đường chạy vội đến nữ vương bên kia ngắn gọn nói rõ nguyên nhân sau một cái có quan hệ một loại nào đó không thuộc về nhân gian tà thần ngay tại bốn phía vây quanh khủng bố cố sự điên cuồng trong đám người truyền bá đối mặt q u ỷ hút máu hoặc là nữ phủ thủy loại này thấy được sợ lấy hắc cám sinh vật nhân loại cũng không phải là sợ hãi quá độ duy chỉ có tà thần cái kia tựa như tuổi thơ lúc nghe qua kinh khủng nhất chuyện kể trước khi ngủ cái kia tựa như thâm thúy hắc ám cùng không biết nguyên thủy sợ hãi hư vô không thể phỏng đoán cùng chống cự sợ hai đồ vật hoang đường quái dị nhưng lại chân thực tồn tại